Hắn biết 3 ngày lúc sau là phong ấn ma quân cuối cùng thời gian, lúc ấy nếu hắn nhất định sẽ đến, cho nên hắn trong khoảng thời gian này mới không có làm vô vị dễ dụ, chờ cái kia thời khắc mấu chốt đã đến. Ma quân thấy Diêm Lịch Hành không phản ứng, vì thế nói càng nhiều khó nghe nói tới kích thích hắn. Như thế nào? Tức giận đến nói không ra lời sao? Cũng đúng, nhìn chính mình Âu yếu nữ nhân cùng nam nhân khác vui vẻ sinh hoạt, ai có thể dễ chịu. Ngươi nếu tức giận lời nói liền sinh khí đi, càng khí càng tốt, nếu ngươi muốn ta thế ngươi làm việc, đại nhưng nói thẳng, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi làm. Ngươi làm muốn giết rất sợ Thanh Phong đâu, vẫn là giết chết một nửa hơn. Ngươi như vậy hái một nửa hơn, khẳng định liên tiếp sát nàng, vậy chỉ có sát sợ Thanh Phong. Diêm Lịch Hành, chỉ cần ngươi một câu, ta hiện tại liền đi giúp ngươi đem Sở Thanh Phong giết chết, thế nào? Đem ngươi oán hận đều cho ta đem, ta yêu cầu ngươi oán hận. Ngươi cho rằng như vậy Trần Mặc liền sẽ không có việc gì sao? Ta nói cho ngươi, tuy rằng Sở Thanh Phong chỉ cần một lượt hân bồi hắn một ngày, nhưng có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, ngươi cho rằng Sở Thanh Phong yêu cầu sẽ chỉ là như vậy một chút sao? Đừng quá thiên chân, hắn là một cái rất lớn người, đối một lượt hân dây dưa đã nhiều năm đều không có từ bỏ, có thể nghĩ? Sinh khí đi, oán hận đi, cứ việc xinh khí đi, oán hận đi, ghen ghét, cứ việc ghen Ma Quân vẫn luôn muốn đem Diêm Lịch Hành oán hận, ghen khơi tới, cũng mặc kệ hắn nói như thế nào, Diêm Lịch Hành đều không có phản ứng, vẫn luôn ngồi ở bên trong vẫn không núc thần đáng chết ma vương, tới rồi tình trạng này còn muốn cùng hắn đối nịch. hảo nếu các ngươi đều cùng ta đối nịch, ta liền đem các ngươi toàn bộ đều cấp giết. ma quân bởi vì vô pháp được đến diêm lịch hành đoán hận cùng ghê gớm, tức giận phi thường, vốn dĩ không nghĩ lúc này cùng một nhược hân giao thủ, nhưng quá mức với sinh khí, không thể không động thủ. kỳ thật cũng phi động thủ không thể, hắn không thể lưu trữ một nhược hân đến ba ngày lúc sau phong ấn hắn. muốn phong ấn hắn, cần thiết gom đủ ngũ linh chi lực, nếu hắn đem ngũ linh trong đó một cái cấp giết, kia phong ấn liền vô pháp hoàn thành, đến lúc đó hắn còn sợ cái gì? bất quá muốn sát là ngũ linh, cũng không phải dễ dàng sự. Bọn họ tuy rằng là phàm nhân, nhưng linh hồn chi lực lại là vô hình chi vật, giết chết bọn họ, linh hồn chi lực cũng sẽ không biến mất, huống chi còn có một cái thiên hạ chí tôn. Cũng không biết Du Bãi cầm có thể hay không tìm được nửa tháng hương, Thiên địa nhị Ma có thể hay không tìm được Tử Mạch. Nếu có nửa tháng hương cùng Tử Mạch, kia hắn liền cái gì đều không sợ. Diêm Lịch Hành tuy rằng vô pháp rời đi ma quân Thiết Hạ ảo cảnh, nhưng hắn có đôi khi lại có thể cảm giác được đến ma quân suy nghĩ cái gì. Cũng không phải ma quân ảo cảnh không đủ lợi hại, mà là ma quân hiện tại dùng thân thể là của hắn, hắn tâm nói cho hắn, muốn hại nếu hơn, muốn xem hắn có đáp ứng hay không. Diêm Lịch Hành cuộc mở mắt, cảnh cáo ma quân, ngươi nếu là dám động nếu hơn, cho dù là ngọc nát đá tan, cũng sẽ không làm ngươi như nguyện. Ngọc nát đã tan, vậy ngươi cũng sẽ chết đi. Ngươi bỏ được chết sao? Nếu ngươi đã chết, ngươi nữ nhân liền sẽ là người khác, đến lúc đó tiện nghi chính là người khác, ngươi cam tâm sao? Này không cần ngươi nhọc lòng. Ta đây là nhắc nhở ngươi. Không cần phải. Bổn tọa sự bổn tọa đều có tính toán, ngươi nếu dám thương tổn nếu ghen, bổn tọa định sẽ không làm ngươi hảo quá. Yên tâm, bổn quân tạm thời còn sẽ không giết ngươi oếm nữ nhân. Nữ nhân này rất có ý tứ, nghe xong sở thanh phong muốn cùng nàng vui vẻ quá một ngày, kỳ thật quân cũng muốn biết cùng nàng vui vẻ quá một ngày là cái gì cảm giác. Ngươi nói nàng có thể hay không đáp ứng ngồi quân quá một ngày? Thiếu làm mộng tưởng huyền. Có phải hay không làm mộng tưởng huyền? Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Ngươi muốn làm cái gì? sẽ không thương tổn ngươi yếu ớt nữ nhân. Ma quân hóa thành một đoàn hắc khí, hướng tới một nhược thân cùng sợ Thanh Phong biến mất phương hướng bay đi. Diêm Lịch Hành biết ma quân đã đuổi theo đi, rất là lo lắng, nhưng lại lo lắng lại có ích là gì, hắn ra không được, trừ phi cùng ma quân đồng quy vu tận. Nhưng không đến cuối cùng thời điểm, hắn không nghĩ dùng phương thức này. Hơn nữa phương thức này cũng chưa chắc có thể thành công, vạn nhất hắn đã chết, ma quân lại còn sống, này như thế nào cho phải? Tới rồi cuối cùng thời điểm, kết quả là cái gì còn không nhất định đâu. Hắn đã bị phong ấn quá một lần, tuyệt không sẽ lại bị phong ấn lần thứ hai. Có vết xe đổ, lần này hắn học thông minh, sẽ không lại làm ngu xuẩn sự. Chương 590 ma tộc ma hầu một nhược hân đáp ứng bồi sở thanh phong một ngày liền nhất định sẽ bồi hắn một ngày, coi như là bồi một cái bằng hữu một ngày, đây là thực thưa thất bình thường sự, nhân sinh trừ bỏ thân ái, tình yêu, còn có hữu nghị. sở thanh phong lựa chọn một cái phong cảnh tú lệ, tràn ngập tình thơ ý họa địa phương xem mặt trời lặn, quanh thân bách hoa nở rộ, điệp vũ đàm phi, róc rách suối nước thanh cùng tiếng gió nối thành một mảnh, phủ ra tuyệt đẹp với thai nhạc cụ. sở thanh phong cùng một nhược hân ngồi ở mặt cỏ chỗ cao, nhìn chân trời mặt trời lặn, thưởng thức mỹ lệ dáng mẫu, hai người thật lâu chưa nói một câu. Một nhược hân biết như vậy đi xuống không khí sẽ thực cứng đờ, lấy Sở Thanh Phong hữu nút tính tình tại đây loại trường hợp sẽ không nói nói cái gì, điểm này cũng á hoành rất giống, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa nàng, bằng không hai người tựa như đầu gỗ giống nhau ngồi, này căn bản không phải đang xem mặt trời mọc, mà là đang ngẩn người. Sở Thanh Phong, ngươi cả đời này khó nhất quên sự là cái gì? Khó nhất quên sự? Sở Thanh Phong suy nghĩ hồi lâu mới có thể đáp ra tới, ta năm tuổi sinh nhật là lúc, mẫu thân tự mình bao một đốn sủi cảo cho ta ăn, cái kia hương vị ta đến nay vô pháp quên, cho đến ngày nay cũng không thể lại ăn qua cái loại này hương vị sủi cảo, rất là hoài niệm. Ngươi lai like ngươi trong lòng nhất tưởng niệm chính là thân tình. Nếu ngươi giống người thường như vậy, có một cái hoàn chỉnh gia đình, yêu thương ngươi song thân, có lẽ vận mệnh của ngươi sẽ không giống nhau. Nhưng mà thiên hạ so ngươi càng thê lương có khối người, chân chính hạnh phúc thiếu chi lại thiếu. Ngươi cảm thấy A Hoành có được rất nhiều, đó là bởi vì ngươi không thấy được hắn mất đi đồ vật, còn có hắn trải qua cực khổ. Hắn thân thế kỳ thật cùng ngươi giống nhau thế thảm, chẳng qua hắn so ngươi hiểu được quý trọng trước mắt người. ở không có gặp được ta phía trước, A Hoàng bên người có nghiêm khắc thực hiện. Hắc Dương, tứ đại hộ pháp, hắn thực quý trọng này đó minh đệ, ngươi đừng nhìn hắn ngày thường buồn không hề răng, thật đến thời điểm mấu chốt, hắn vì này đó minh đệ có thể đánh bạc tính mạng. Ngươi đây là ở khen hắn hạ thấp ta sao? Sở Thanh Phong cười khổ hỏi, tuy rằng nghe xong một nhược hơn những lời này thực không phải máy, nhưng hắn không thể không thừa nhận một nhược hơn theo như lời hết thể đều là sự thật. Hắn trước nay cũng không biết đi quý trọng bên người người, thẳng đến mất đi mới biết được bên người người đáng quý. Ta cũng không phải cố tình muốn tổn hại ngươi, làm ngươi bằng hữu, ta cần thiết cho ngươi một ít hữu nghị nhắc nhở. Ngươi hiện tại nhất định quái Hắc Uyng dễ dàng vứt bỏ Tử Lan đi. Kỳ thật nói vứt bỏ không khỏi quá nặng, Hắc Uyng cùng Tử Lan chi gian không dùng được cái này tử. Ngươi là vô pháp lý giải Hắc Uyng cùng A Hoàng chi gian huynh đệ tình nghĩa, càng không hiểu đến này phân tình nghĩa đối Hắc Uyng tầm quan trọng. Hắc Uyng không chỉ có đem A Hoàng trở thành chủ tử đối đãi, còn trở thành chính mình thân huynh đệ tái sinh phụ mẫu chính là Tử Lan lại yếu hại A Hành, ngươi cho rằng Hắc Ưng có thể tiếp thu như vậy nữ nhân sao? Nếu hân nói tốt bồi ta một ngày, làm ta vui vẻ một ngày, ta hiện tại không nghĩ nói cái này. Hảo đi, ngươi không muốn nghe ta liền không nói. Thái Dương đã xuống núi, chúng ta trở về đi. Hiện tại đến biểu hiện ngươi chủ nghệ thời điểm lạc. Mục Nhược Hân cố ý dùng lịch ngậm ngữ khí nói chuyện, đem nặng nghề không khí lộng sinh động một ít. Hảo, chúng ta đi trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đêm nay khiến cho ngươi hảo hảo nếm thử tay nghề của ta. Sở Thanh Phong nỗ lực bài trừ tươi cười, cùng Nhược Hân cùng nhau xuống núi, hai người tuy rằng sóng vai mà đi, nhưng lại hình cùng người lạ. Sở Thanh Phong có thể rõ ràng cảm giác được loại này người lạ, trong đầu hồi tưởng Nhược Hân vừa rồi nói với hắn quá những lời này đó cẩn thận lắm lại, sự thật cũng thật là như vậy. Diêm lịch hành thực hiệu được quý trọng người bên cạnh, chỉ cần là hắn để ý người, hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ. nhìn nhìn lại hắn, hắn có từng có nỗ lực đi bảo hộ quá một người? Không có. nếu hắn thật sự nỗ lực bảo hộ quá một người, Tử Lan liền sẽ không tuổi còn trẻ liền đã chết, hắn cũng sẽ không rơi vào cái hai bàn tay trắng nỗ nỗi. một nhược hơn là cái thận trọng người, Sở Thanh Phong hiện tại là cái gì cảm giác? nàng rất rõ ràng, bởi vì nàng chính mình cũng có như vậy cảm giác. hơn nữa nàng biết Sở Thanh Phong lúc này đang suy nghĩ nàng vừa rồi lời nói, cho nên không đi quấy rầy hắn, làm hắn hảo hảo lại nếu sở thanh phong có thể nghĩ thông suốt, nói không chừng hắn về sau nhật tử liền sẽ không quá khổ sở. nếu không nghĩ ra, tiền hắn vẫn như cũ còn sẽ tiếp tục bi kịch đi xuống. một nhược hân cùng sở thanh phong sau khi đi, ma quân liền xuất hiện. đứng ở một nhược hân cùng sở thanh phong vừa rồi ngồi địa phương, chăm chóc nói, diêm lịch hành, liền ở vừa rồi. người nữ nhân cùng nam nhân khác tin tưởng yêu nhau hái một hồi mặt trời mọc, ngươi hiện tại có phải hay không thực tức giận a? diêm lịch hành không để ý tới ma quân, bính trừ tam niệm, nhắm mắt dưỡng thần. hiện tại chỉ nghĩ 3 ngày lúc sau phong ấn ma quân, chuyện khác mặc kệ. không phải mặc kệ, mà là hắn tin tưởng nếu hân, liên tính hắn đã chết, nếu hân cũng sẽ không theo sở thanh phong, chúng chi hắn còn sống. Ma quân thấy Diêm lịch hành không đáp lại, tuy rằng buồn bực, bực, nhưng cũng thói quen, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời dư lại cuối cùng một sợi dáng màu, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy kia đạo hào quang có điểm mỹ, như thế cảnh đẹp, nếu có một người có thể bồi hắn cùng nhau xem, đó là một loại cảm giác như thế nào. Ma quân trong lòng đống nhiên hiện lên một loại ý niệm, thế nhưng muốn một người thân cũng bồi hắn xem một lần mặt trời mọc, mặt trời lặn, ăn một đốn chuyện thường ngày. Không đúng, này không nên là hắn sẽ có ý niệm, hắn muốn chính là thống trị nhân giới, chúa thể cái này thế gian, làm ma tộc sinh hoạt ở cái này mỹ lệ địa phương. Diêm hành cùng Ma Quân cùng một nhị thở, lúc này có thể cảm giác được Ma Quân trong lòng suy nghĩ, chấn động. Ma Quân thế nhưng cũng muốn nếu hơn buổi hắn xem một lần mặt trời mọc, ngày lộ, ăn một bữa cơm, vui sướng quá một ngày, sao có thể? Này nhất định không có khả năng, có lẽ là Sở Thanh Phong ở ảnh hưởng hắn, cho nên hắn mới có như vậy hảo giác. Không có khả năng. Diêm Lịch Hoàng không tin Ma Quân sẽ có như vậy ý niệm, cho nên đem trong lòng kinh ngạc toàn bộ lao đi, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Ma Quân đích đích sát sát có như vậy ý niệm, cho dù hắn đã thực nỗ lực che giấu, khắc chế, nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Liên bởi vì tưởng, cho nên mới tiếp tục kịp một cùng Sở Thanh Phong, xem bọn hắn cái gọi là một ngày vui sướng rốt cuộc là bộ gì. Sở Thanh Phong mang theo một đến phụ cận một nhà tương đối lớn một chút trong khách sạn, cũng đem toàn bộ khách điếm Bao hạ, ở khách điếm trong phòng bếp việc một nhược hơn ở một bên nhìn, cô ý giả bộ thực không cao hứng bộ dáng, hỏi, sở thanh phong, ngươi không phải nói ngươi không su dính túi sao? Tiện như thế nào sẽ có tiền bao hạ toàn bộ khách điếm? Ngươi nên không phải là có tiền không còn đi? Điểm này tiền trinh ta còn là có, nhiều nói không có. Sở thanh phong đáp án thực lãnh, thực thẳng, căn bản không đem trả tiền sự để ở trong lòng. Giờ phút này chính bận rộn chuẩn bị bữa tối. Đây là hắn lần đầu tiên vì nếu hơn chuẩn bị bữa tối, cho nên nhất định phải làm được tốt nhất, làm nàng vĩnh sinh khó quên. Ta xem ngươi không phải không có tiền, là không nghĩ còn tiền. Bang bản lĩnh của ngươi, chẳng lẽ còn động không tới chút tiền ấy sao? Lấy ngươi hiện tại sở có được tài phú, chẳng lẽ còn để ý ta thiếu ngươi điểm này tiền trinh? Sở Thanh Phong treo gẹo hỏi lại trở về. Lần đầu tiên cùng một nhược hân đấm áp cãi nhau, cảm giác thực kỳ diệu. Một cổ dòng nước cấm ở trong thân thể lưu truyền, Nguyên lai like cãi nhau cũng là một kiện khoái hoạt như vậy sự. Hắn cho tới bây giờ mới biết được, tiên loại đồ vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngươi gặp qua ngại tiền nhiều người sao? Tiền của ta tuy rằng nhiều, nhưng ta muốn phụ trách sự cũng rất nhiều nha. Phía trước cho Lam Chính Tư một tuyệt bút tiền tiền, lại hoa một tuyệt bút làm một diêm thành. Kết quả Ma Quân vừa ra tới, này đó tiền đại bộ phận đều ném đá trên sông. Lam Chính Tư bên kia không biết tình huống như thế nào, nghĩ đến cũng sẽ không có thật tốt. Ma Quân kia có thể ghét ra hỏa, vừa ra tới khẳng định là trước đối những cái đó cùng ta đi được tương đối gần người tay. Lam Chính Tư đứng mũi chịu sào vừa nói đến lam chính tư, ta hiện tại thật là có điểm lo lắng hắn. ngươi lo lắng cái này lại lo lắng cái kia, chẳng lẽ không sợ diêm lịch hành sinh khí? a hoành mới không eo kiệt như vậy đâu. hắn hiểu ta tâm, biết ta tình ý, tuy rằng ta quan tâm những người khác, hắn sẽ ăn như vậy một chút giống, nhưng hắn sẽ không đối ta có bất luận cái gì hiểu lầm. ngươi liền như vậy khẳng định. nay không phải khẳng định, mà là một loại tín nhiệm, ta tín nhiệm hắn, hắn tín nhiệm ta. sở thanh phong không nói gì, lại một lần từ một được thân nói biết được chính mình quyết điểm. hắn cũng rất muốn có được như vậy tín nhiệm, đáng tiếc không ai đáng giá hắn đi tín nhiệm. Sở Thanh Phong Đông Nhiên nhớ tới bọt nước, tổng cảm thấy bọn nước trở nên quá mức đột nhiên, nhưng sự thật lại thật là như vậy, hơn nữa là bọn nước chính miệng nói với hắn, hắn liền tính không nghĩ tin tưởng cũng đến tin tưởng. Hắn có nên hay không tin tưởng bọn nước đâu? Kỳ quái, hắn như thế nào nghĩ đến bọn nước đi? Hắn hiện tại phải vì nếu hơn làm bữa tối, mà không phải đi tưởng nữ nhân khác. "Nếu hơn, ngươi thích ăn cái gì đồ ăn?" "Không thích ăn cái gì đồ ăn?" Sở Thanh Phong đã không sai biệt lắm đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị, bởi vì không biết Mục được Hân thích ăn cái gì, cho nên các loại nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị có. Ta là cái không hơn không kém đồ tham ăn, chỉ cần là có thể ăn đồ vật ta đều ăn, đặc biệt là nhân gian mỹ vị, kia chính là ta yêu nhất Nga đem ngươi sở trường nhất đồ ăn đều lộng đi lên, ta hôm nay muốn mở rộng ra ăn giới. Mục Nhược Hân nhìn sở Thanh Phong chuẩn bị những cái đó nguyên liệu nấu ăn, đôi mắt đều trừng thẳng. Ta Thiên A, như vậy tốt kỹ thuật sát rau, quả thực là nàng gặp qua lợi hại nhất. Liên kỹ thuật sát rau đều như thế hảo, kia trùng nghệ chẳng phải là càng tốt. Nàng chờ có lộc ăn. Hảo, Sở Thanh Phong ôn u trả lời, sau đó bắt đầu đọc thủ, phối hợp tu vi nấu ăn, hỏa hậu khống chế đến cực hảo. Mục Nhược Hân xem đến sợ ngây người, tán thưởng không thôi. Hòa. thật là lợi hại, thật Nguyên Lai Nam nhân nấu ăn cũng có thể như vậy không Ai nói quân tử muốn xa nhà bếp, quân tử xuống bếp cũng là một môn nghệ thuật, một loại mỹ. Nghe xong một lượt hắn khen, Sở Thanh Phong trong lòng được đến cực đại thỏa mãn, giờ khắc này cho dù là làm hắn đi tìm chết, hắn cũng nguyện ý. Nguyên lai hắn vẫn luôn khát vọng thế, nhưng là loại đồ vật này, một loại đối hắn tán thành, một loại đối hắn tán dương. Sở Thanh Phong, ngươi quả thực có thể cùng Thiên Hạ Đệ Nhất Chủ Thần đánh đồng. Đương nhiên, ngươi khẳng định so với kia cái cái gì Thiên Hạ Đệ Nhất Chủ Thần lợi hại đến nhiều, ít nhất nhan giá trị so với hắn cao. Ngươi gặp qua Thiên Hạ Đệ Nhất Chủ Thần sao? Như thế nào biết ta so với hắn lợi hại? Này còn dùng hỏi sao? Nếu Thiên Hạ Đệ Nhất Chủ Thần thật sự có như vậy thần, đã sớm thịnh hành thiên hạ. Liên nghệ của hắn không có đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu hắn nhan giá trị ta nói, lực ảnh hưởng cũng rất lớn đâu bất quá liền ta cũng không biết thiên hạ đệ nhất chủ thần là ai có thể thấy được gia hỏa này không đáng giá nhất tới ngươi đâu, muốn trung nghệ có trung nghệ muốn nhan giá trị có nhan giá trị nếu vừa bước này định có thể đoạt giải nhất ngươi nói này đó ta như thế nào cảm giác như là thanh lâu trung nữ tử muốn dựa khuôn mặt tăng cơm. này rốt cuộc là khen ta vẫn là biểu ta đương nhiên là khen ngươi a ngươi đương một trương gương mặt đẹp là dễ dàng như vậy liền có sao ông trời cho ngươi một trương như vậy đẹp mặt đây là đối với ngươi cực đại chiếu cố phải không sở thanh phong trước nay liền không để ý quá chính mình khuôn mặt nhưng nghe xong một nhược như vậy vừa nói đột nhiên để ý đi lên xem ra ông trời vẫn là rất chiếu cố hắn cho hắn một trương gương mặt đẹp Quả nhiên, mọi việc hướng tốt phương diện suy nghĩ thời điểm, tâm tình sẽ hảo rất nhiều, đối người đối sự cái nhìn cũng đều không giống nhau. Đương nhiên đương nhiên, nhưng là người không thể khen quá nhiều, khen nhiều sẽ tiêu ngạo. Được rồi được rồi, ngươi nhanh lên nấu cơm, ta đói bụng. Một Nhược Hân không thể tưởng được chỉ là đơn giản khen một chút, thậm chí không thể xưng là khen. Sở Thanh Phong thế nhưng sẽ cao hứng như vậy, xem ra hắn cũng là một cái thực dễ dàng thỏa mãn người đâu. Sở Thanh Phong thật là cái dễ dàng thỏa mãn người, trước kia liền một cái nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thực hiện, hắn có thể vẫn luôn dây dưa đến bây giờ. Hiện giờ được đến thỏa mãn, cảm giác thật giống như thực hiện một cái nguyện vọng, tâm tình phá lệ chi hảo, nấu ăn thời điểm càng có kính. Không bao lâu, từng đạo mỹ vị món ngon liền ra khỏi nồi, sắc hương vị đều đầy đủ, làm người xem đến nước miếng chảy ròng. Hoa, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Ta trước nếm thử, một nhược hân thật sự nhịn không được, trực tiếp dùng tay chảo đồ ăn ăn, mới nếm đến một chút hương vị liền nhịn không được khoa trương tán thưởng, "Ăn quá ngon, quả thực so với kia cái cái gì bách vị lâu làm còn ăn ngon. Cái này cũng ăn ngon, cái này càng tốt ăn, đều ăn ngon." Sở Thanh Phong, ta hiện tại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. "Cái gì vấn đề?" Sở Thanh Phong còn cầm nồi sạn xào rau, mới nghe được một nhược hân khen một câu, hắn trong lòng vui sướng liền nhiều một phần. Cùng ngươi dự thân thật quá, ta nhất định thực mau sẽ biến thành một đầu heo, một đầu phi heo. Ngươi hiện tại cũng không có dựa ta thân cận quá, cho nên không cần lo lắng biến thành một đầu heo, một đầu phi heo. Chính là ăn như vậy mỹ vị, về sau ăn không đến nói ta sẽ tưởng niệm. Không được, ta nhất định phải đem A Hoành biến thành so ngươi còn muốn lợi hại đâu biết, nói như vậy ta là có thể mỗi ngày ăn đến như vậy mỹ vị. Ngươi chẳng lẽ không sợ biến thành một đầu phi heo? Cùng lắm thì ta đem A Hoành cũng biến thành một đầu phi heo, cứ như vậy, hai đầu phi heo thực xứng đôi. Ha ha, sợ Thanh Phong tưởng tượng thấy Diêm Lịch Hoành biến thành phi heo bộ dáng, nhìn không được thoải mái cười to. Hắn có bao nhiêu lâu không có như vậy cười qua. Giống như trước nay đều không có quá. Ăn ăn, ngon ăn ngon, ăn quá ngon, một dược thân chịu không nổi mỹ thực dục hoặc, liều mạng ăn, như thế nào ăn đều không cảm thấy đủ. Sở Thanh Phong chỉ là ôn nhu mà nhìn, có như vậy vui sướng đã thực thỏa mãn, không hề có nhiều hơn xa cầu. Hiện giờ hắn chân chân chính chính minh bạch Tử Lan lời nói, ái đến chỗ sâu trong là buông tay, chỉ cần hắn buông tay, nếu vẫn trên mặt tươi cười sẽ càng mỹ, ái một người chính là hy vọng nàng quá đến hảo, quá đến hạnh phúc, ái chính là như vậy đơn giản. Một nhược thân của ăn, Sở Thanh Phong cô xem, hai người cũng chưa phát hiện ma quân liền tránh ở chỗ tối. Kỳ thật cũng không thể trách bọn họ không phát hiện, ma quân thực lực quá cường, có thể đem trên người hơi thở toàn bộ tiêu trừ, làm người vô pháp phát hiện. Thật sự có như vậy ăn ngon sao? Ma quân nhìn một nhược ăn đến một trương miệng đều lên, cảm giác rất ngon bộ dáng, đột nhiên cũng muốn đi nếm thử. Bất quá hắn một khi hiện thân, hình ảnh này liền sẽ biến mất. Hắn hiện tại thật là có điểm liên tiếp đem hình ảnh này sẽ rách, đặc biệt là một lược thân ăn đến mùi ngon bộ dáng, thật sự thật đáng yêu. Hắn trước nay đều không có đối bất luận cái gì một nhân loại từng có dị dạng cảm giác, nhưng đối một lược thân cảm giác lại không giống nhau. Phía trước hắn vẫn luôn muốn giết chết một lược thân, nhưng hiện tại một chút đều không nghĩ sát nàng, thậm chí không nghĩ nàng chết, hy vọng nàng vẫn luôn như vậy đáng yêu đi xuống. Người xem đủ rồi sao? Diêm lịch hành biết Ma quân ở nhìn chăm chăm một lược thân xem, thật lâu không rời đi tầm mắt, bình dấm chua đánh nghiêng. Ma quân nên không phải là thích thượng nếu hơn đi? Sao có thể? Đánh chết hắn cũng không tin sẽ có loại sự tình này phát sinh. Như thế nào? Xinh khí. Ngươi càng là xin khí, bổn quân liền càng phải xem. Ma quân xem một lượt hơn lúc ban đầu bổn ý là cảm thấy nàng đáng yêu, cho nên muốn xem. Nhưng Diêm Lịch Hoành vừa nói lời nói, hắn liền thay đổi chủ ý, xác thực mà nói là nghĩ tới một kế. Hắn phía trước hao hết tâm tư đều không thể làm Diêm Lịch Hoành xin khí, không thể tưởng được chỉ là nhìn chằm chằm một lượt hơn xem vài lần liền đạt tới mục đích, thật là đơn giản a. Muốn nhìn ngươi liền xem đi, liền tính nhìn tối mắt, nàng cũng sẽ không thích ngươi. Diêm Lịch Hoành biết Ma Quân ở đánh cái gì chủ ý, cho nên nhắm mắt lại, cái gì đều không đi xem, không cho ngoại giới sự ảnh hưởng chính mình cảm xúc, miễn cho làm Ma Quân cũng có khả thừa chi cơ. Hắn tin tưởng nếu hơn, liền sở thanh phong đều sẽ không có nửa điểm cơ hội, Ma Quân lại sao có thể có? Bốn quân này không phải đang xem sao? Ma Quân còn nghĩ mượn dùng việc này làm Diêm Lịch hành sinh khí, nhưng hắn tâm lại không chịu chính mình khống chế, nhìn nhìn, nhìn ra thần, càng xem càng cảm thấy một Nhược Hân đang yêu, động lòng người. Cô gái nhỏ này thật đúng là cái vư vật. Hắn quyết định, muốn nàng làm hắn Ma Hậu. Ma Quân là một cái nói làm liền làm người, quyết định muốn một Nhược Hân đương hắn Ma Hậu liền lập tức độc thủ, trước dùng ma khí đem Sở Thanh Phong vây khốn, sau đó đột nhiên vọt đến một Nhược Hân trước mặt, chính diện nhìn nàng, nghiêm túc nói, "Bốn quân quyết định, ngươi chính là quân Ma Hậu, Ma tộc Ma Hậu." Sở Thanh Phong bị ma khí vây khốn, vô pháp thoát, lo lắng một sẽ tao Ma Quân độc thủ, đang muốn tận biện pháp ra tới cứu giúp, nhưng nghe xong Ma Quân câu đầu tiên lời nói, khiếp sợ đến thất thần, đình chỉ giấy Hắn không nghe lầm đi, ma quân thế nhưng muốn nếu hơn làm ma hậu, sao có thể? Ngươi hôm nay uống lộn thuốc sao? Một nhược hân nhìn thấy ma quân, nhất định đều không kinh ngạc, thậm chí đã đoán được bọn họ dọc theo đường đi đều bị ma quân nhìn trầm trầm, chỉ là nàng không cảm giác được ma quân hơi thở mà thôi, mà làm nàng kinh ngạc chính là ma quân lời nói. Có lầm hay không? Gia hỏa này thế nhưng muốn nàng làm hắn ma hậu, ma hậu ai? kia chính là ma tộc nữ chủ nhân, thân phận phi thường không bình thường. Ma quân hẳn là hận không thể đem nàng giết chết mới đúng, sao có thể muốn nàng đương hắn ma hậu? Này trong đó nhất định có quỷ. Bổn quân hôm nay không uống thuốc, bổn quân nói, từ nay về sau, ngươi chính là bổn quân ma hậu nếu ngươi hôm nay không uống thuốc, vậy chạy nhanh trở về uống thuốc, đừng ra tới phát thần kinh, ta nhưng không nghĩ cùng một cái bệnh tâm thần nói chuyện, bổn quân không cần uống thuốc, ngươi đều phát thần kinh, còn không cần uống thuốc sao? Ta chính là cái đại phu, có để ý không ta cho ngươi khai cái phương thuốc, chỉ một chỉ ngươi bệnh tâm thần, một nhược thân thật sự rất muốn đối ma quân ra tay, nhưng nàng rất rõ ràng mà biết chính mình không phải ma quân đối thủ, hiện tại cùng ma quân đánh, châm hại không một lợi, cho nên chỉ có thể nhịn xuống trong lòng lửa giận cùng xúc động, âm thầm nói, a huỳnh, lại chờ ba ngày, nhiều nhất ba ngày, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Ma quân bị một nhược thân mắng, nhưng hắn một chút đều không tức giận, ngược lại rất có là thú cảm thấy cùng một nhược thân nói chuyện có một loại kỳ diệu cảm giác, càng xác định vừa rồi quyết định ngươi, bổn quân muốn định rồi. xin lỗi, ta không thuộc về ngươi. thuộc không thuộc về, không phải do ngươi. những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng, thuộc không thuộc về, không phải do ngươi định đoạt. ngươi cho ta một nhược hân là những cái đó dung chi tụ phấn, và ngươi một câu là có thể được đến sao? nếu ngươi cho là như vậy, vậy sai rồi. chỉ cần không phải ta cam tâm tình nguyện, liền tính là thiên hoàng lão tử cũng bức bách không được ta. một nhược hân thái độ thực kiên quyết, đối mặt ma quân không có chút nào sợ hãi. cố tình ma quân chiếm dụng chính là a thân thể, có đôi khi nhìn đến hắn, nàng còn tưởng rằng nhìn đến a đâu. còn hảo nàng là một cái cảm đối mặt thực người, bằng không thật sự rất khó đi qua này quan. có phải hay không sai rồi, ngươi thực mau liền sẽ biết ngươi buồn quân ma hậu, từ nay về sau muốn đi theo buồn quân bên người. Đi ma quân không để ý tới một nhược hân cự tuyệt, mạnh mẽ đem nàng mang đi. Một nhược hân còn không kịp phản ứng cũng đã bị mang đi. Sở thanh phong còn bị nhốt ở ma khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn một nhược hân bị ma quân mang đi, lòng nóng như lửa đốt, buồn bực bật phần, tự trách không thôi. Nếu hân, hắn thật sự thực vô dụng, liên bảo hộ người thương năng lực đều không có, hắn còn dựa vào cái gì cùng ma vương tranh. Lúc này đây, cho dù chết, hắn cũng muốn đem nếu hân cấp cứu trở về tới. 591, một, loại ấy này ma quân đem một nhược hân đưa tới vô U sơn trang cũng không có đem nàng đường tù phạm giống nhau đóng lại, cũng không có đem nàng đường địch nhân đối lãi, mà là làm nàng ở vô U sơn trang tự do hành động, nhưng giới hạn trong ở vô U sơn trang. một nhược hân những năm gần đây đã trải qua rất nhiều sự, đầm dòng hang hổ nàng đều đi qua, kẻ hèn một cái vô U sơn trang còn dọa không ngã nàng, huống chi nàng sớm hay muộn muốn tới cái này địa phương, có thể trước tiên tới quen thuộc hoàn cảnh cũng không tồi. nhưng làm nàng ngoài dự đoán chính là ma quân thế, nhưng muốn nàng làm hắn ma hầu, này quả thực chính là vớ vẩn, mà là buồn cười. bất quá chuyện này vớ vẩn lại có thể cười sự đối nàng tới nói còn có điểm chỗ tốt, ít nhất ma quân hiện tại sẽ không thương tổn nàng, mà nàng có thể tận khả năng quen thuộc vô U sơn trang hoàn cảnh, hiểu biết ma quân càng nhiều sự. Ma quân đem một nhược hân mang về tới lúc sau liền đem nàng đặt ở vua U Sơn trang phòng tốt nhất, sau đó liền ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nàng xem, vẫn luôn đều không nói lời nào, tựa như xem lây người. Mặt ngoài không nói lời nào, kỳ thật hắn trong lòng đã phiền nổi lên ngàn trọng lãng. Hắn như thế nào sẽ muốn một nhược hân đương hắn ma hầu đâu? Nữ nhân này hư hắn như vậy nhiều chuyện, nếu không phải bởi vì nàng, hắn đã sớm bài trừ phong ấn, thống trị nhân giới, nơi nào còn có như vậy nhiều chuyện phát sinh? Hắn hiện tại chính xác nhất cách làm chính là giết chết nữ nhân này, mà không phải lưu trữ, nhưng hắn thật sự vô pháp sốt đây. Uy, ngươi nhìn ông trời nửa này, xem đủ không có? một nhược hân rốt cuộc nhịn không được, trước mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, không thích ma quân như vậy nhìn nàng, bất quá cũng tưởng nhân cơ hội biết rõ ràng a hoành tình huống. vì cái gì ngươi có thể ảnh hưởng đến ta? ma quân một chốc một lát vô pháp tiếp thu cái gọi là cảm tình, ở kháng cự, nhưng lại có một loại kỳ diệu cảm giác, loại này kỳ diệu cảm giác làm hắn vô pháp đối một được thân ra tay tàn nhẫn. ma là không có cảm tình, thậm chí có thể nói không có tâm, một loại không có tâm, không có cảm tình sinh linh, sao có thể sẽ thích một người? ma quân chỉ chính là cái nào phương diện. nếu nói chính là phong vấn việc, ta đây chỉ có thể nói đây là ý trời. nếu ngươi nói chính là tình cảm nói, kia thực xin lỗi, cái này cùng ta không quan hệ hảo một câu cùng ta không có hệ, ngươi đây là đang nói buồn quân tự làm tự chịu sao? ta nhưng không nói như vậy, là chính ngươi nói. uy, ngươi đem a hoành đóng lâu như vậy, hắn hiện tại rốt cuộc thế nào? một nhược thân rốt cuộc đem đề tài xả đến diêm lịch hành trên người, đây cũng là nàng nhất quan tâm sự. chỉ cần a hoành hảo, nàng liền an tâm. buồn quân trước tiên là bộ dáng gì, hắn hiện tại chính là bộ dáng gì? mà quân trả lời thời điểm có chứa một loại mạc danh khó chịu, thực không thích một nhược thân ngay trước mặt hắn quan tâm nam nhân khác. nay chẳng lẽ chính là nhân loại theo như lời sao? hắn thế nhưng cũng sẽ ghen, thật là kỳ quái. ta lại không biết ngươi trước tiên là bộ dáng gì bị nốt ở một cái bị chịu kiềm chế địa phương, Vĩnh viên chỉ có cô độc tịch mịch cùng với, muốn làm cái gì đều không thể làm, Vĩnh viên không thấy thiên nhật. Ngươi nói ở loại địa phương này ngây ngốc trăm vạn năm, kia sẽ là bộ dáng gì? Ta mục nhược hân á khẩu không trả lời được, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có điểm đồng tình ma Quân. Bị nốt ở không thấy ánh mặt trời địa phương thượng trăm năm đều có thể đem người cấp bức điên, huống chi ma Quân bị đóng trăm vạn năm. Này trăm vạn năm qua, thật không biết hắn nhập tử là như thế nào quá. Như thế nào? Ngươi không lời nào để nói sao? Có, chỉ là ta không đi nói, cũng lười đến cùng ngươi nói. Buồn quân bệnh lại ngươi nói. Mục nhược hân thở dài một tiếng, lời nói thấm thía mà cùng Mã Quân nói một phen thật tình lời nói. Ma quân, vì cái gì ngươi nhất định phải làm ma tộc sinh hoạt ở nhân gian? Nơi này sở dĩ xưng là nhân gian, đó là bởi vì nơi này có người. Các ngươi ma tộc ở ma giới sinh hoạt, chúng ta nhân loại ở nhân giới phía sau lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, tương an không có việc gì, này không phải thường hảo sao? Ngươi vì cái gì một hai phải làm ma tộc thống trị nhân giới? Là bởi vì ngươi dã tâm cùng chiếm hữu dụng, vẫn là có khác duyên cớ. Chúng ta nhân loại đều có luyến hương tình kết, lá dụng về tội, cho dù là chết cũng hy vọng có thể chết ở quê hương. Các ngươi ma tộc chẳng lẽ liền không có như vậy tình kết sao? Một nhược hân đột nhiên như vậy lời nói thâm thiế mà nói chuyện, làm ma quân có điểm thích ứng không được, bất quá cảm giác lại rất ấm áp, phảng phất tìm được rồi một cái có thể nói trong lòng lời nói người. Bổn quân đã là ma giới trí tôn, ngàn vạn năm khó gặp gỡ đệ thủ. Ma giới sinh hoạt làm bổn quân cảm thấy không thú vị, cho nên tính toán tới nhân giới nhìn một cái. Vừa mới bắt đầu bổn quân cũng không có nghĩ tới muốn thống trị nhân giới, chỉ là xuất phát từ tò mò tới đi một chuyến. Sảo chính là lúc ấy thần giới có dung chuyển, một cái không nghĩ chịu thần giới chói buộc thần, chạy trốn tới nhân giới, nghĩ tới thượng chính mình nghĩ tới sinh hoạt, cái kia thần cuối cùng thế nào? Bổn quân cùng cái kia thần thật là hợp ý, tính cách cũng phá giống, quyết định cùng hắn cùng nhau ở nhân giới đi một chuyến. Chúng ta vốn dĩ chỉ tính toán nhìn xem người này giới, cũng không tưởng nhúng tay quản nhân giới sự. Nhưng thần giới phái rất nhiều thiên binh thiên tướng tiến đến chảo lấy cái kia chạy trốn tới nhân giới thần, vì bắt được cái này thần, tổn hại nhân giới trăm vạn xin linh. Bổn quân cũng không để ý nhân giới sẽ chết nhiều ít sinh linh, cho dù là đem tất cả mọi người giết sạch rồi, bổn quân cũng muốn trợ cái kia thần thoát đi thần giới đuổi bắt. Có lẽ bởi vì nhân giới đã chết quá nhiều người, nhân giới đại năng giả liền sôi nổi đứng ra, thể sống chết muốn chém yêu chử ma. Bổn quân trăm triệu không ý tưởng, sinh hoạt ở nhân giới giống như con kiến giống nhau người, cư nhiên sẽ có lực lượng cường đại, có thể đem bổn quân phong ấn. Ngươi nhưng đừng xem thường nhân loại, nhân loại trí tuệ chính là rất lợi hại, bầu trời những cái đó cái gì thần á còn chưa tất có chúng ta nhân loại như vậy lợi hại đâu, kia sau lại đâu? Ngươi bị phong ấn, cái kia thần đâu? Một nhược thân rất muốn biết câu chuyện này kết quả, thế nhân chỉ biết ma quân bị phong ấn sự, lại không biết còn liên lụy đến một cái thần. Thiên hạ to lớn, thật đúng là việc lạ gì cũng có a. Ma Quân hơi hơi cười khổ, sinh ký nói, ở bốn quân bị phong ấn thời điểm, hắn đã bị thần giới thi lấy trừng phạt, hôi phi yên diệt, không còn nữa tồn tại. Các ngươi nhân loại vẫn luôn tin tưởng thiên mệnh, cho rằng chính mình vận mệnh là từ thiên tới quyết định, cái gì vận mệnh chú định đều có định số, chẳng lẽ là tưởng thuyết minh các ngươi là bị bầu trời thần thống trị sao? Cái này một mục lực hấn lại một lần á khẩu không trả lời được, không thể tưởng được miệng nàng ra công phu như vậy lợi hại, tới rồi Ma Quân trước mặt thế nhưng sẽ thất bại thảm hại, không nói gì phản bác nhân loại vẫn luôn cảm thấy chính mình là chúa thể nhân gian sinh linh nhưng một khi bầu trời tới cái gì thần bọn họ liền nói gì nghe đấy hơn nữa rất nhiều người vận mệnh đều là có trời cao quyết định chẳng lẽ này không phải thuyết minh nhân giới kỳ thật từ bầu trời thần giới thống trị nhưng giống như lại không phải như vậy đạo lý chỉ là nàng hiện tại một chốc một lát nghĩ không ra bác bỏ lý do mà quân thấy một lượt hân không nói gì phản bác càng là tức giận bất bình mà nói thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cẩu nếu bầu trời thần như vậy đối đãi nhân giới người kia quân liền thay thế làm quân thống trị nhân giới các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh ít nhất quân sẽ không giống thần giới như vậy lấy vạn vật vì số thủ hạ của ngươi đều ở bên ngoài làm sát kẻ vô tội chẳng lẽ không phải lấy vạn vật vì số cầu? Nói nữa, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu những lời này, chân chính ý tứ cũng không phải nói ông trời bất nhân, tàn hại vạn vật sinh linh, mà là nói thế gian vạn vật sinh linh đều là bình đẳng. Ma Quân, ngươi thống trị nhân giới chân chính mục đích là muốn cùng ông trời chống lại sao? Không sai, Bổn Quân liền phải cùng ông trời đấu một trận. Nhưng bầu trời những cái đó thần mỗi người đều là người nhác an, cũng không dám ra tới cùng Bổn Quân một trận chiến, mà là cho các ngươi này, đó con kiến nhân loại ra tới chịu chết. Tiếc hảo, Bổn Quân liền đem nhân giới người toàn giết sạch rồi, xem bọn họ còn dạ không ra. Đấu thắng lúc sau đâu. Đấu thắng lúc sau, tam giới duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn lúc sau đâu. Lúc sau. Chuyện sau đó lại nói. Bổn quân hiện tại mục đích chính là muốn thống trị nhân giới, muốn cùng ông trời đấu một trận. Có bản lĩnh bọn họ liền lại lần nữa phong ấn Bổn quân, cùng lắm thì trăm vạn năm sau, Bổn quân lại đến. Các người nhân giới không phải có như vậy một câu lời nói, gọi là phong thủy thay phiên truyền, Bổn quân cũng không tin, thần giới có thể vẫn luôn kiêu ngạo đi xuống. Ma quân đột nhiên trở nên thực điên cuồng, mất đi khống chế, đem sở hữu cảm xúc đều phát tiết mà ra. Mục nhược hận ở một bên lặng lặng mà nhìn, đối ma quân không hề có quá nhiều chán ghét, mà là đồng tình hắn, vội phục hắn. Xin hỏi thế gian có bao nhiêu cá nhân dám cùng tiến đấu? Ngay cả nàng cùng Áo Hoành cũng không dám, có lẽ chỉ có giống ma quân loại này cấp bậc nhân vật mới dám đi. Kỳ thật ma quân lời nói cũng có một chút đạo lý liên lấy tới nàng nói, nàng từ sinh ra kia một khắc khởi liền lưng đeo thiên mệnh, nếu hoàn thành không được, sẽ là vạn kiếp bất phục. ông trời tự cấp nàng sai kiến nhiệm vụ thời điểm, có hay không hỏi qua nàng có đồng ý hay không? không có, mà là không màng nàng ý nguyện, mạnh mẽ cho nàng như vậy nhiệm vụ. bất quá loại này nhiệm vụ sự tình quan thiên hạ thương sinh, phần lớn đều là năng giả vì này, nàng thế nhưng là vạn mục chi linh, có được trời cao cấp lực lượng, vậy hẳn là đi hoàn thành thuộc về chính mình sứ mệnh, đây là không gì đáng trách sự. nghĩ như vậy tới, có thể quái ông trời sao? hơn nữa ông trời an bài nàng gặp được ca huỳnh, có được thật nhiều chí tình trí nghĩa thân nhân, bằng hữu, này đó nàng đều hẳn là cảm giác trời xanh. suy nghĩ cái gì? có phải hay không cảm thấy buồn con nói rất có đạo lý? Ma Quân thấy Mộc Nhược Hân vẫn là không nói lời nào, cảm giác chính mình giống như là ở diễn kịch một vai, có điểm sướng không nổi nữa, cho nên thu hồi đến quăng. Đạo lý loại đồ vật này rất khó nói đến thanh, có lẽ ngươi cho rằng chính mình nói có đạo lý, nhưng người khác tác bằng không. Đại đa số người đều tin tưởng vận mệnh, cho rằng mệnh từ thiên định, kỳ thật đó là một loại tinh thần thượng dựa vào, không có đúng cũng sai. Ngươi muốn cùng ông trời chống lại, vì cái gì một hai phải đem vô tội người liên lụy đi vào? Lấy bản lĩnh của ngươi, đại nhưng mang theo ma tộc đánh thượng thần giới, không phải sao? Mộc Nhược Hân ý đồ khuyên bảo Ma Quân, hy vọng hắn từ bỏ thống trị nhân giới ý niệm, chỉ cần Ma Quân không cho nhân giới sinh linh thán, mà khác nàng mặc kệ, cho dù Ma Quân chạy đến nhân giới đi náo, nàng cũng mặc kệ, cũng quản không được. Bụt Quân sẽ đánh thượng thần giới, chờ phong ấn hoàn toàn bài trừ, thống trị nhân giới lúc sau, Bụt Quân mục tiêu kế tiếp chính là thần giới. Các ngươi là thần giới phái tới phong ấn Bụt Quân người, một khi các ngươi phong ấn thất bại, thần giới còn sẽ phái những người khác hoặc là thần tiến đến đối phó Bụt Quân. Cho nên giết các ngươi, cũng không phải nhất lao vịnh giật chi sách, cho các ngươi tồn tại, ngược lại có thể tỉnh không ý chuyện. Ngươi muốn phá phong đánh thượng thần giới, ta mặc kệ, nhưng ta không thể làm ngươi thương tổn ta trợ phu. Ngươi hiện tại dùng chính là thân thể hắn, một khi ngươi bài trừ phong ấn, ta trợ phu chẳng phải là liền chết thẳng cẳng. Ma Quân, tha thứ ta tự kích kỷ, vì ta trợ phu, ta chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Trừ phi ngươi có đẹp cả đôi đàn biện pháp nếu không ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phong ấn ngươi cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới không chi chuyện này còn quan hệ đến mẫu thân của ta cho nên ta không thể không làm thật sự rất xin lỗi một ngược hân nói thật nhiều cái thực xin lỗi là ma quân bông nhiên cảm thấy thực vui mừng chẳng những không sinh khí ngược lại thực vui vẻ ngươi đây là quan tâm buồn quân sao chỉ có quan tâm hắn mới có thể cảm thấy thực xin lỗi hắn nguyên lai đây là bị người quan tâm cảm giác thật sự rất mỹ diệu a không tính là quan tâm chỉ là một loại ấy nấy mỗi người đều có sinh tồn đi xuống với lợi mà khác sinh linh cũng giống nhau liền như ngươi vừa rồi theo như lời thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cầu trên đời này sinh linh đều là bình đẳng, bọn họ đều có sống sót với lợi, ngươi cũng giống nhau. ngươi là vì sống sót mới như vậy làm, nhưng ta vì làm ta trượng phu sống sót, không thể không thực xin lỗi ngươi. nếu ngươi không chiếm theo a hoàng thân thể, không uy hiếp đến hắn sinh mệnh, có lẽ chuyện này còn có nhưng giảm bớt địa phương, nhưng. bổn quân lần đầu tiên bị phong ấn thời điểm, hình thể đã bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần. nguyên thần cần thiết phải có hình thể chịu tải, nếu không không dùng được bao lâu liền sẽ tiêu tán. bổn quân nguyên thần đã cơ bản cùng thân thể này dung hợp ở bên nhau, cho nên quân cùng ma vương chỉ có thể sống một cái, mà một cái khác sẽ bị tồn tại cái kia cắt mục nhược hơn mà ruột cùng lo lắng, nhưng trên mặt nàng biểu tình đã viết thật sự minh mạch, nàng muốn ma vương tồn tại. Muốn Ma Vương tồn tại, vậy ý nghĩa muốn Ma quân chết. Ma Quân cảm giác được một nhược hân ý tứ, trong lòng thật là khó chịu, chỉ có thể lấy cười lạnh đương đối. Hắn thật hy vọng một nhược hân muốn tồn tại chính là hắn, nhưng sự thật lại không phải. Ma Quân, ta có thể tìm một kiện đồ vật làm ngươi nguyên thần tạm thời bám vào mặt trên, sau đó ta nhất định sẽ nỗ lực vì ngươi tìm một khối thích hợp thân hình, ngươi xem thế nào? Ta một nhược hân từ trước đến nay nhất luôn kiều đỉnh, nói được thì làm được. Nếu ngươi ở vài thập niên trước cùng Bổn Quân nói những lời này, có lẽ Bổn Quân còn sẽ suy xét suy xét, nhưng hiện tại đã không có khả năng. Bổn Quân nguyên thần cùng Ma Vương nguyên thần ở nhiều lần đánh nhau chết sống chung, không ngừng cọ sát, chập rãi dung hợp ở bên nhau nếu ngươi muốn đem buồn quân nguyên thần rút ra ra tới, kia thế tất cũng sẽ đem ma vương nguyên thần rút ra ra tới, đến lúc đó ma vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. chúng ta chi gian, thật sự chỉ có thể sống một cái, thật sự chỉ có thể sống một cái mà thôi sao? chúng ta chỉ là đem ngươi phong ấn mà thôi, ngươi là ma, sẽ không chết, bằng không bầu trời những cái đó thần sớm đem ngươi lột chết. khó trách ma quân một hai phải cắn nuốt a hoành, nguyên lai bọn họ bên trong chỉ có thể sống một cái. liên tính lại ít kỷ, nàng cũng muốn làm a hoành tồn tại, đến nỗi ma quân chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ma quân vẫn là có thể cảm giác được đến một lực trong lòng ý tưởng, làm cho hắn rất là khó chịu, không nghĩ lại đối mặt nàng, càng không muốn cùng nàng nói quá nhiều sinh sinh tử tử sự, cho nên tính toán tạm thời rời đi một hồi nhưng mà liền ở cái này khi bên ngoài truyền đến bẩm báo thanh khởi bẩm ma quân sở thanh phong xâm nhập vô u sơn trang cũng bị nuốt ở huyết ma trong trận sở thanh phong là vì ngươi mà đến đi dù sao nhàn rỗi không có việc gì bổn quân đi tìm hắn tâm sự tiên ma quân nói lời này thời điểm tràn ngập tâm tà không có hảo ý mục nhược hân bắt đầu vì sở thanh phong lo lắng nhưng hiện tại thế cục không phải nàng có thể khống chế lại lo lắng cũng vô dụng hơn nữa nàng càng lo lắng a huỳnh ma quân cùng a Hoành chỉ có thể sống một cái cho nên ma quân nhất định sẽ nghĩ mọi cách cắn nuốt ma quân thực lực quá cường Hoành lại bị vây khốn muốn xoay ngược lại thế cục Giữa hắn một người chỉ sợ là không có khả năng làm sao bây giờ làm sao bây giờ chỉ còn lại có hai ngày nhiều một chút thời gian nếu là lại không thể phong ấn ma quân nói á hoàng nhất định phải chết ma quân đi ra cửa đông nhiên dừng bước chân đưa lưng về phía mục nhược hân trả lời nàng vừa rồi hỏi vấn đề lần này nếu bổn quân lại bị phong ấn nguyên thần sẽ bị ma vương cắt nứt liền tính bất tử cũng rất khó khôi phục nguyên dạng cho nên bổn quân sẽ không làm ma vương sống dùng ngươi lời nói mới rồi bổn quân chỉ có thể thực xin lỗi ngươi còn có thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện ma thành tứ đại hộ pháp còn có kia hai chỉ vật nhỏ đều ở chỗ này nếu ngươi muốn gặp bọn họ đại đi gặp cái gì ngươi đem tứ đại hộ pháp á cùng ông tinh nhân cấp chụp tới nơi này đây là chuyện khi nào mục nhược lại là một lần đánh giữa trời quang lại lần nữa kinh hoàng thất thố. Tứ đại hộ pháp không phải có hỉ giận nhạc buồn cấp đổi ma huyết sao? Vì cái gì còn sẽ bị trảo? Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nàng liền không nên làm tứ đại hộ pháp ra tới. Đuổi ma nhất tộc huyết đích sắc có đuổi ma chi liệu, nhưng đối người lại là không có hiệu quả. Ma quân biết một nửa nhân ở nghi hoặc cái gì, cho nàng giải thích nghi hoặc lúc sau mới rời đi. Cũng may đuổi ma nhất tộc chỉ có 4 cái người sống sót, liền tính bọn họ 4 người huyết toàn bộ đều lưu làm cũng tác dụng không lớn, hơn nữa hắn hiện tại đã hiểu được nhu lực chi thuật sẽ không thắng tới. Nhân loại trí tuệ quả nhiên lợi hại. Một nửa nhân nhìn ma quân rời đi bóng dáng, vừa bực lại tự trách. Nàng như thế nào xem nhẹ vấn đề này? Có thể là quá mức sốt ruột muốn cứu A Hoành, thật nhiều sự cũng chưa suy xét chu đáo. Tứ đại hộ pháp bị bắt, sở thanh phong cũng bị bắt, giữ lại những người đó, hẳn là thực mau cũng sẽ bị chảo đi. Sở thanh phong tránh thoát ma quân ma khí, lúc sau liền lập tức tới rồi vô u sơn trang, biết rõ là lấy trứng tội đá, tiến đến chịu chết, hắn cũng muốn tới. Hắn trước nay cũng chưa vì nếu hơn đã làm bất luận cái gì sự, cho nên lần này vô luận như thế nào hắn đều phải làm điểm sự. Chính là hắn vừa mới tiến vô u sơn trang đã bị vây khốn, vô pháp tránh thoát, thực mau đã bị quần ma vây quanh. Thật là đủ đã kích người, hắn còn không có có thể vì nếu hơn làm điểm sự đã bị bắt, hắn còn có cái gì tư cách cười nhạo ma vương không năng lực bảo vệ tốt nếu hơn? Ma Quân biết được Sở Thanh Phong xâm nhập Vô U Sơn Trang, vì thế tiến đến nhìn xem. Bởi vì vừa rồi cùng một nhược hân nói thật nhiều trong lòng lời nói, tâm tình có điểm phiền loạn. Vừa lúc lấy Sở Thanh Phong sửa sang lại sửa sang lại tâm tình, này không phải thủy tộc lợi thủy chi linh sao? Hoan nên quang lâm buồn quân Vô U Sơn Trang. Ma Quân, ngươi đem một nhược hân lộng chạy đi đâu? Sở Thanh Phong nhìn thấy Ma Quân, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, muốn độ thủ, nhưng hắn bị nuốt ở một cái kỳ quái pháp trận trung, căn bản đi không ra đi. Một khi đi nhầm địa phương liền phải thừa nhận muôn xuyên tim chi đau. Thật là cái đa tình loại a, đáng tiếc nữ nhân kia không yêu ngươi, này cùng ngươi không quan hệ, đương nhiên cùng bổn quân không quan hệ. Mũ linh bên trong, liền số người đang thứ nhất, hoàn toàn không chiếm được trời cao chiếu cố. Bổn quân thật không rõ, ngươi vì sao còn muốn giúp đỡ Thiên Phong ấn Bổn quân? Phong ấn ngươi cũng không phải vì ông trời, mà là vì cho ta phụ thân cùng muội muội báo thù. Ta vốn dĩ đối Phong ấn chuyện của ngươi không nhiều lắm hứng thú, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không, không nên, không nên giết chết Tử Lan còn có ta thân sinh phụ thân. Thì ra là thế. Xem ra bổn quân vẫn là cờ sai một, không nên làm thủy thiên sơn cùng Tử Lan bị chết như vậy sớm. Ma quân ngoài miệng tuy rằng nói được hối hận, nhưng ngựa khí lại không có một chút hối hận ý tứ. Hắn Ma quân làm việc chưa bao giờ hối hận. Sở Thanh Phong hiện tại thật sự tức giận, rất muốn cùng Ma quân liều mạng, nhưng hắn không có năng lực này, chỉ có thể ở pháp trận nhìn Ma quân đắc ý sát mặt. Vì cái gì hắn bất luận cái gì sự đều làm không được, bất cứ thứ gì đều cầu mà không được vì cái gì? ngươi ở hận có phải hay không? hơn nữa hận ý rất cường liệt. hận đi, nỗ lực mà hận. kỳ thật ngươi nhất hẳn là hận là ông trời, nếu không phải bởi vì nó cho ngươi như vậy thê thảm vận mệnh, ngươi sẽ như thế đáng thương sao? vì cái gì mà khắc ngũ linh đều có như vậy tốt vận mệnh, mà ngươi lại như vậy thê thảm? ngươi chẳng lẽ một chút không oán hận ông trời? các ngươi người không phải thường xuyên nói mệnh từ thiên định sao? đây là ông trời cho ngươi vận mệnh, ngươi nếu thống hận như vậy vận mệnh, vậy hẳn là đi hận ông trời. ma quân dùng ngữ khơi mào sở thanh phong hận ý, càng hận càng tốt. sở thanh phong không chịu nổi tâm hận, phần, cuối cùng bộc phát ra tới, mặt lên trời hô to, đem trong cơ thể linh hồn chi lực phóng thích mà ra. Linh hồn chi lực rất mạnh, đem huyết ma trận đều cấp phá. Nhưng Sở Thanh Phong lại không cách nào thu thế, ở phá rất huyết ma trận lúc sau, còn làm linh hồn chi lực tiếp tục phóng thích, lấy linh hồn chi lực đối kháng ma quân. Ta giết ngươi. Chính hợp buồn quân chi ý, ha ha nhìn đến Sở Thanh Phong chính mình phóng thích linh hồn chi lực, ma quân vui vẻ cực kỳ. Một khi Sở Thanh Phong linh hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn, muốn lại lần nữa phong ấn hắn liền không khả năng, đến lúc đó hắn là có thể thống trị nhân giới, sau đó sát thượng thần giới. Tam giới duy ngã độ tôn. Chương 592, cái gì cũng tốt. Sở Thanh Phong bị Ma Quân làm cho vô pháp khống chế nội tâm, lửa giận cùng phát hận. Toàn bộ bộ phát ra tới, còn dùng tự mình hủy diệt phương thức cùng Ma Quân chém giết. Cho dù là ngọc nát đá tan, đồng uy vô tận, hắn cũng không tiếp. Nhưng Ma Quân hiện tại cũng không sốt ruột đem Sở Thanh Phong giết chết, mà là làm hắn bùng nổ linh hồn chi lực, chậm rãi hao hết. Một khi linh hồn chi lực hao hết liền không thể lại phục hồi như cũ, không có Sở Thanh Phong, ngũ linh liền vô pháp tụ tập, quá hai ngày liền không ai có thể phong ấn được hắn. Đến lúc đó hắn là có thể thống trị nhân giới, sau đó sát thượng tận dưới, trở thành tam giới chí tôn. Ma Quân tản lóe lưu lóe, chính là bất hòa Sở Thanh Phong động thủ, lấy này phương thức tới hao tổn ra Sở Thanh Phong linh hồn chi lực. Mộc Nhược Hân biết sở Thanh Phong tới, Trung hợp Ma Quân cho phép nàng ở Vô Vũ Sơn trang nội tự do hành động, vì thế liền nghĩ đến nhìn xem sở Thanh Phong tình huống, ai ngờ gần nhất liền nhìn đến sở Thanh Phong linh hồn chi lực đang ở điên cuồng hao tổn, chạy nhanh ngăn cản hắn. "Sở Thanh Phong, ngươi điên rồi sao? Mau cho ta dừng lại, dừng lại." Sở Thanh Phong hiện tại đã vô pháp khống chế chính mình, bị phẫn nộ cùng thù hận nắm đi, cho dù là Mộc Nhược Hân cũng không thể ngăn chặn nàng phẫn nộ cùng thù hận. "Xắc, muốn giết buồn quân, vậy ngươi liền tới a." Buồn quân đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ma Quân khiêu khích mất đi lý trí cùng khống chế sợ Thanh Phong, làm lớn Mộc Nhược Hân ngăn cản. Sắt đã chịu khiêu khích, sở thanh phong càng vì đến cuồng, quả thực đã không đem chính mình mệnh đương hồi sự, liều mạng công kích ma quân, nhưng mỗi một lần công kích đều lấy thất bại chấm dứt. Cho dù nhiều lần thất bại, sở thanh phong cũng không buông tay, tiếp tục đánh, chỉ cần hắn còn có một hơi, còn có một chút lực, hắn liền sẽ vẫn luôn đánh tiếp, trừ phi là hắn ngã xuống, hoặc là chính là ma quân ngã xuống, nếu không hắn sẽ không đình chỉ. Còn như vậy hạ, sở thanh phong khẳng định sẽ bởi vì linh hồn chi lực hao hết mà hôi phiên diệt, đến lúc đó ngũ linh không đồng đều, như thế nào phong ấn ma quân? Một nhược thân thấp giọng lầm bầm lồ bồ, cân nhắc lợi hại, vì đại cục suy nghĩ, đành phải làm ra một chút hy sinh, lấy chính mình điểm này hy sinh giữ được ngũ linh đầy đủ hết. Một nhược hân đồng dạng lấy linh hồn của chính mình chi lực, tập kết phụ cận sở hữu một linh lực lượng, triệu hồi ra vài căn uy lực cường đại dây mây, sau đó dùng dây mây đem sở thanh phong chói chặt, dùng cương ngạnh thủ đoạn ngăn cản hắn tiếp tục phóng thích linh hồn của chính mình chi lực. A sở thanh phong bị dây mây vây khốn, dùng ra toàn lực dãi dùa, toàn thân đều là lạnh như hàn băng sát khí, này cổ sát khí đã đem phụ cận rất nhiều kiến trúc cấp đóng băng ở. A, bung ta ra, ta muốn sát. Sắt, sở thanh phong, ngươi tỉnh tỉnh đi, như vậy đi xuống chết người sẽ chỉ là ngươi, ma quân là cố ý chọc giận ngươi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Cho ta tỉnh táo lại. Sát sở Thanh Phong hiện tại sát ý cùng tức giận đã tới rồi đỉnh núi, hoàn toàn cắn nuốt hắn ý thức cùng lý trí, hiện tại trở bỏ sát sắt sắt, hắn chuyện gì đều không muốn làm, nói cái gì cũng nghe không đi vào. Mộc Nhược Hân dùng linh hồn của chính mình chi lực vây khốn Sở Thanh Phong, bởi vì sợ Thanh Phong liều mạng dễ rủa, nàng phi thường mã cố hết sức, này liền tương đương là ở hao tổn linh hồn của nàng chi lực. Chỉ cần có thể cứu Sở Thanh Phong, giữ được ngũ linh đầy đủ hết, nàng hao tổn một chút linh hồn chi lực lại tính cái gì? Nhưng Mộc Nhược Hân hiện tại không chỉ là hao tổn linh hồn chi lực, còn phải thừa nhận Sở Thanh Phong bởi vì dễ rủa công kích, hiện tại đã bị thực trọng nội thương, khóe miệng tràn ra đỏ tươi huyết. Ma Quân nhìn đến Mộc Nhược Hân bị thương, đau lòng không thôi, tức giận mắng: "Ngươi liên rồi sao? Như vậy đi xuống ngươi cũng sẽ chết." nếu sở thanh phong đã chết, cứu a hoàng hy vọng sẽ tan tiểu, thậm chí là không có hy vọng. cùng với như thế, chi bằng làm ta đua cái vừa chết. vô luận như thế nào, ở ta không chết phía trước, ta nhất định phải giữ được ngũ linh đầy đủ hết. phong ấn ngươi. một nhược thân thương thế càng trọng, nhưng nàng vẫn là không thu tay, khăng khăng phải dùng linh hồn của chính mình chi lực giữ được sở thanh phong mệnh. tuy rằng này cử đại bộ phận là vì a hoàng, nhưng nàng cũng không hy vọng sở thanh phong cứ như vậy đã chết. buông ta ra, buông ta ra. a sở thanh phong dùng ra toàn lực đều tránh không khai trên người buộc chặt hắn dây mây, vì thế phóng xuất ra càng nhiều linh hồn chi lực, đem trên người dây mây mạnh mẽ tránh đoạn. Mục Nhược Hân không có giống Sở Thanh Phong như vậy, không màng sinh tử, hao tổn linh hồn chi lực, cho nên lực lượng không bị lại, cuối cùng bị Sở Thanh Phong linh hồn chi lực chấn thương, cả người bị đánh bay. Ma Quân phi thân tiến lên, đem bị đánh bay Mục Nhược Hân tiếp được, sau đó mang nàng rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Mục Nhược Hân liền vô tình mà đem Ma Quân đẩy ra, vô lực ngồi vào trên mặt đất, nhìn Sở Thanh Phong ở không trung vô cùng vô tận mà phóng thích linh hồn của chính mình chi lực, sút ruột lại bi thống, vươn tay muốn ngăn cản, nhưng nàng đã vô lực ngăn trở, chỉ có thể khóc lóc cầu xin. Không cần bí đẩy ra Ma Quân nhìn đến một lược thân bi thống bộ dáng không biết vì cái gì chính mình tâm giống như cũng ở đâu nguyên bản hắn làm muốn cho Sở Thanh Phong đem linh hồn chi lực thao tổn hầu như không còn đã có thể ở cuối cùng thời điểm hắn thế nhưng ra tay ngăn trở dũng Sở Thanh Phong lưu lại một chút linh hồn chi lực cũng chỉ giữ lại như vậy điểm linh hồn chi lực hẳn là vô pháp lại phòng ấn hắn đi Ma Quân làm ý nghĩ như vậy nhưng trực giác nói cho hắn sự tình sẽ không như hắn tưởng đơn giản như vậy Ngươi một lược thân không thể tưởng được ở cuối cùng thời điểm thế nhưng là Ma Quân ra tay tương trợ lộc không hiểu hắn làm như vậy dũng ý là cái gì nàng không cảm thấy Ma Quân là cam tâm tình nguyện làm chuyện này nhưng hắn chính là làm dễ dàng làm hắn chết đi vậy không học chơi buồn quân chức lưu trừ chứ hắn sau đó chậm rãi chơi tuy rằng hắn còn sống, nhưng đã không sống được bao lâu, một khi linh hồn của hắn chi lực tan hết, hắn đem hôi phi yên diệt. Trừ phi ngươi có biện pháp giữ được hắn dư lại về điểm này linh hồn chi lực, nếu không. Ha ha, Ma quân không muốn thừa nhận cuối cùng thời điểm cứu Sở Thanh Phong nguyên nhân là vì một nữ nhân, tuy tiện tìm cái lý do tới giải thích, sau đó cười to mà đi. Hắn là cao cao tại thượng Ma quân, tam giới chí tôn, sao có thể vì một nữ nhân làm được loại tình trạng này? Nếu truyền ra đi, kia hắn chẳng phải là bị ma tộc chúng ma nhà báng. Một nữ nhân đối Ma quân theo như lời lý do bán tín bán nghi, bất quá nàng hiện tại vô tâm tư đi phòng đoán Ma quân làm như vậy lý do là cái gì, dùng tay đè lại đau đớn lực, cố hết sức bò đứng lên, qua đi nhìn xem Sở Thanh Phong tình huống sở thanh phong ở bị ma quân cứu lúc sau liền từ không trung rơi xuống, ném tới trên mặt đất, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc đích, một khuôn mặt bạch giống giấy giống nhau, không hề huyết sắc, quả thực giống như là cái người chết. có đã chết sao? hắn không thể chết được. sở thanh phong, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a! Một nhược hân đi vào sở thanh phong bên người, trước nhìn nhìn hắn thương thế, tuy rằng bị thương thực trọng thực trọng, nhưng còn sống, đành phải còn sống liên hảo. sở thanh phong, tỉnh lại a! không cần nằm trên mặt đất ngủ, nhanh lên lên, có nghe hay không? lên! người cho ta lên! Qua hồi lâu, ở một nhược hân không ngừng kêu gọi hạ, Sở Thanh Phong tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến chính là một mảnh mơ mơ hồ hồ trời xanh, thân thể một chút sức lực đều không có, mí mắt thư trọng, muốn khép lại. Hắn nhớ rõ vừa rồi đã phát sinh bất luận cái gì sự, rất rõ ràng chính mình tình huống hiện tại, linh hồn chi lực hao tổn quá mức nghiêm trọng, hắn hẳn là không sống được bao lâu đi. Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cuộc tỉnh. Sở Thanh Phong, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Trưa đêm này viên đan dược cấp ăn, tuy rằng khởi không đến bao lớn tác dụng, nhưng có thể cho ngươi thoải mái một chút. Sở Thanh Phong không có do dự, mở miệng, đem một hân cấp dược ăn xong bụng, nhìn đến hân huyết, tự trách không thôi, nàng xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi đem ngươi cấp bị thương. Hắn đối vô ưu sơn trang là vì cứu nếu hơn, kết quả lại bị thương hắn, hắn quả nhiên làm chuyện gì đều làm không tốt, chỉ biết đem sự tình càng lộn càng không xong, sau đó đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Giống hắn loại người này, có cái gì tư cách tiếp tục sống sót? Ngươi lúc ấy cũng là thân bất do kỷ, không biết chính mình đang làm cái gì, cho nên này không trách ngươi. Ngươi như thế nào như vậy ngốc, thế nhưng dùng linh hồn của chính mình chi lực đi cùng ma quân đua, liền tính ngươi hao hết sở hữu linh hồn chi lực cũng thương không đến ma quân may may, ngươi đây là lấy trứng chọi đá, thiếu thân lao đầu vào lửa, có biết hay không? Việc đã đến nước này, nói này đó có tác dụng gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng dư lại lực lượng trợ ngươi phong ấn ma quân, có lẽ đây là ta có thể vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện cẩn thận nghĩ đến, ta kỳ thật căn bản không vì ngươi đã làm bất luận cái gì sự. Nếu hơn, ta không có tư cách cùng diêm lịch hành tranh ngươi, ta không xứng với ngươi, cho nên ta chúc phúc các ngươi. Lúc này đây ta là thiệt tình chúc phúc các ngươi, nguyện các ngươi có thể một đời mạnh khỏe. Giờ khắc này, hắn là chân chính buông xuống đoạn cảm tình này, đem nó chôn ở đấy lòng chỗ sâu trồng, một mình dư vị. Ai đến chỗ sâu trong là buông tay, nguyên lai là loại cảm giác này, khá tốt. Đừng nói loại này đột chỉ nói, ngươi đã quên ta là thần y địa sao? Liên tính ta chỉ không hết ngươi, còn có ta ba ba đầu, ta ba ba y y thuật chính là thế gian tốt nhất, hắn nhất định có biện pháp cứu ngươi. Mục Nhược Hân đang nói những lời này, thời điểm trong lòng là một chút đế đều không có, chỉ là vì làm sợ Thanh Phong không cần từ bỏ mới nói. Nàng rất rõ ràng sợ Thanh Phong tương thế, không cứu, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Nhưng dưới loại tình huống này thật sự rất khó có kỳ tích phát sinh. Ta linh hồn chi lực cơ hồ đã hao hết, vực này vì thế ba hồn bảy phách sắp tan hết. Ngươi không cần lại an ủi ta, ta biết chính mình tình huống hiện tại là cái gì. Nếu Hân, ngươi đáp ứng ngồi ta một ngày còn không có xong, ăn qua bữa tối lúc sau, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau xem ngôi sao, sau đó cùng nhau xem mặt trời mọc. Ta vô pháp quyến mẫu thân bao kia đốn sủi cảo, cho nên ta hy vọng có thể ăn ngươi thân thủ bào sủi cảo. Sở Thanh Phong không có bởi vì chính mình sắp chết thương tâm của sở, mà là nghĩ ở còn thừa không nhiều lắm thời gian làm chút vui vẻ sự. Hảo, buổi tối ta bồi ngươi cùng nhau xem ngôi sao, sau đó cùng nhau xem mặt trời mọc. Buổi sáng ta cho ngươi làm vần thanh an, một lượt hơn toàn bộ đáp ứng Sở Thanh Phong yêu cầu. Sở dĩ đáp ứng là bởi vì Sở Thanh Phong điểm này yêu cầu hợp tình hợp lý, không có làm nàng khó xử. Không chỉ hắn đã không sống được bao lâu, đáp ứng hắn những việc này không có đi. Thiên giống như màu đen, không dùng được bao lâu chúng ta là có thể nhìn đến ngôi sao. Hy vọng hôm nay buổi tối ngôi sao sẽ nhiều một chút. Hôm nay thời tiết thực hảo, ngôi sao nhất định sẽ rất nhiều. Tới, ta trước đỡ ngươi đến phòng đi nghỉ ngơi, chờ ngôi sao ra tới chúng ta lại đi ra bên ngoài xem. Mộc Nhược Hân tuy rằng cũng bị thương, nhưng nàng lại không rên một tiếng, dùng hết toàn lực đem nằm trên mặt đất Sở Thanh Phong nâng dậy tới, muốn đem hắn đỡ đến trong phòng đi. Sở Thanh Phong bị thương quá nặng, hiện tại căn bản là đi không được, sở hữu trọng lượng đều đè ở Mộc Nhược Hân trên người. Hắn không nghĩ như vậy, nhưng hắn thân bất do kỷ. Ma Quân đứng ở nào đó cao cao trên nóc nhà, nhìn Mộc Nhược Hân đem Sở Thanh Phong đỡ về phòng, trong mắt toàn là sắc mặt giận dữ. Cái này đáng chết Sở Thanh Phong, đều sống không được đã bao lâu còn lấy Mộc Nhược Hân, đáng chết đáng chết. Diêm Lịch Hành có thể rõ ràng cảm giác được Ma Quân hiện tại tâm tình, loại này tâm tình hắn rất quen thuộc, liền bởi vì quen thuộc cho nên mới kinh ngạc. Chẳng lẽ Ma Quân thật sự thích thượng nếu này không khỏi cũng quá không thực tế đi. Diêm Lịch Hành, buồn quân cùng ngươi thương lượng sự kiện như thế nào? Ma Quân đột nhiên đối Diêm Lịch Hành nói, ngươi tưởng cùng buồn Tọa thương lượng chuyện gì? Buồn Quân coi trọng ngươi nữ nhân, nhưng nàng trong lòng cũng chỉ có ngươi. Nếu ngươi có thể để cho hắn đối với ngươi hết hy vọng, sau đó đi theo buồn Quân, buồn Quân có thể cam đoan với ngươi, ma thành liên căn người chờ đều sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi cảm thấy buồn Tọa sẽ đáp ứng sao? Diêm Lịch Hành chăm cho hỏi. Nếu Hân là hắn mệnh, hắn sao có thể nhường cho người khác? Chống chi cái này không phải người, mà là Ma Quân. Ai biết Ma Quân đối nếu Hân ấy là chân chính ấy vẫn là đồ nhất thời mới mẻ, vạn nhất là người sau. Tiêu nếu Hân về sau chẳng phải là sẽ tự thảm? Bất kể là người trước vẫn là người sau, hắn đều sẽ không đem chính mình nữ nhân nhường cho người khác. "Sẽ không." Ma Quân đã cảm giác được Diêm Lịch Hành nội tâm đang án, cười lạnh nói ra. Hắn cùng Diêm Lịch Hành cơ hồ đã hòa hợp nhất thể, có đôi khi hắn chính là Diêm Lịch Hành, Diêm Lịch Hành chính là hắn, cho nên Diêm Lịch Hành trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn rõ ràng, nhưng hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, Diêm Lịch Hành cũng rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, bất luận cái gì giấu giếm cũng chưa dùng. Nếu biết vô dụng, vậy ngươi còn cùng bổn tọa thương lượng? "Đúng vậy. Biết rõ vô dụng, bổn quân còn cùng ngươi thương lượng." Thật là buồn cười. Bất quá ngươi có đáp ứng hay không đều không sao cả, chờ ngươi đã chết, mục lực hắn tự nhiên chính là bổn quân. Bổ tọa nhưng thật ra cho rằng cuối cùng chết sẽ là ngươi. Ngươi liền như vậy có tin tưởng? Sở Thanh Phong đã không sống được bao lâu, ngươi cho rằng Ngũ Linh còn có thể đầy đủ hết? Liên tính có thể, Sở Thanh Phong cũng phát huy không được tác dụng, đến lúc đó các ngươi sở làm hết thề đều là phi công. Ngươi này giới chủ định là từ buồn quân tới thống trị, nhân gian thường có kỳ tích việc phát sinh, ngay cả bầu trời chư thần đều không thể khống chế, ngươi lại có gì năng lực? Ngươi ma quân không lời gì để nói, tức giận đến thiếu chút nữa phun ra hỏa tới. Ma Vương nói được không sai, nhân giới thường thường có kỳ tích phát sinh, loại này kỳ tích ngay cả bầu trời thần cũng vô pháp khống chế, bằng không như thế nào sẽ có địch thiên cái này từ xuất hiện? Không thể tưởng được nhỏ bé như con kiến nhân loại thế nhưng sẽ như thế cường đại, là hắn xem thường nhân loại. Bất quá nhân loại cũng rất thú vị, không có việc gì thời điểm lẫn nhau tàn sát, có việc thời điểm lại có thể đoàn kết nhất trí, thật là thú vị a. Ma Quân trải qua điều chỉnh, cảm xúc trầm dãi ổn định xuống dưới, Bất Hòa Diêm Lịch hành đấu cái này khí, cố ý kích thích hắn, "Uy, người nữ nhân hiện tại đang cùng nam nhân khác gần gũi ân ái, ái. ngươi thật sự không tức giận? Ngươi cùng người chi gian trừ bỏ tình yêu nam nữ ngoại, còn có thân tình cùng hữu nghị. Nếu vì tình yêu từ bỏ thân tình cùng hữu nghị, như vậy tình yêu sẽ không đi được quá xa." Buồn tỏ tin tưởng nếu hân. Diêm Lịch hành bất hòa Ma Quân lại cả nhau, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, tuy rằng ngoài miệng nói được thực bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất sốt ruột. Nếu hân vừa rồi vì ngăn cản Sở Thanh Phong bị thực trọng thương, không biết hiện tại thế nào. Ma quân cùng Diêm Lịch hành tâm ý tương thông, Diêm Lịch hành suy nghĩ cái gì hắn đều biết, liền bởi vì biết cho nên chính mình cũng có chút lo lắng. Tiên nữ nhân thương thế rốt cuộc thế nào? Nàng chính mình chính là cái ý hiền sư, hẳn là không có gì trở ngại đi. Một Nhược Hân bị thương cũng không nhẹ, tuy rằng không có tính mạng chi yêu, nhưng lại muốn trả giá rất lớn đại giới. Theo tổn linh hồn chi lực khiến nàng công lực giảm đi, ngũ tạng lục phủ đều có các loại bất đồng trình độ thương. Cũng may trên người nàng linh đan rượu dược đủ nhiều, có thể không chế được thương thế. Nhưng Sở Thanh Phong thương thế liền không có biện pháp khống chế, một Nhược chỉ có thể mắt mà nhìn hắn từng bước một đi hướng tử vong. Thiên quan không có há sao. Sở Thanh Phong nằm ở thượng, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, không muốn nhắm mắt lại, chờ màn đêm buông xuống, hảo đi xem ngôi sao hắn không dám nhắm mắt lại, sợ nhắm lại lúc sau liền rốt cuộc không mở ra được. hắn còn có vài món sự không có làm xong, làm không xong này vài món sự hắn chết không nhắm mắt. thiên còn không có hoàn toàn hắc, liền tính đen muốn quá một đoạn thời gian ngôi sao mới ra đến. ta cho ngươi lộng điểm cháo, ngươi ăn trước điểm đi. mục nhược hân đem mới vừa nấu tốt cháo đoan đến sở thanh phong trước mặt, đang chuẩn bị muốn uy hân ăn, nhưng trong tay chén đột nhiên không thấy. này, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma quân chính mùi ngon mà uống kia chén cháo, không một hồi đã thấy đấy, còn chưa đã thèm. hương vị cũng không tệ lắm, còn có sao? ngươi như thế nào đem cháo cấp hết? ta ở cháo thả rất nhiều linh dược, đây là lấy tới cấp sở thanh phong chỉ thương. Mộc Nhược Hân đi lên, đem ma quân trong tay chén đoạt lấy tới, phát hiện trong chén chứa một giọt không dư thừa. Bạch bận việc nửa ngày, kết quả tiện nghi ma quân gia hỏa này. Bốn quân đã uống quang, có bản lĩnh ngươi liền từ bốn quân trong bụng đem những cái đó cháo cấp làm ra tới. Thật ghê tởm. Chẳng lẽ tâm đúng không? Vậy quân đi. Bất quá bốn quân uống lên này cháo tương đương là ma vương uống lên, nếu này cháo bổ dưỡng hiệu dụng, kia ma vương có thể được đến một nửa. Thật sự, Mộc Nhược Hân có điểm không tin. Nếu thật là nói như vậy, nàng không ngại chuẩn bị cho tốt thật tốt ăn độ vật cấp ma quân ăn. Bất quá loại này chuyện ma quỷ ai sẽ tin? Đương nhiên là thật sự. Tin ngươi ta chính là tiểu cậu. Liên Tính là thật sự ta cũng sẽ không chuẩn bị cho tốt ăn cho ngươi, dù sao ngươi chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, 2 ngày qua đi, chờ ác huynh ra tới, ta lại chuẩn bị cho tốt ăn cho hắn. Ngươi liền như vậy khẳng định 2 ngày lúc sau chết sẽ là buồn quân. Mà quân có điểm không cao hứng, đơn giản là một dược thân lão nóng trong hắn chết. Hắn hy vọng bị người vỗ bận, bị người quan tâm, còn phải bị người lo lắng, không hi vọng luôn bị người nóng trong chết. Ta không phải nóng trong ngươi chết, mà là nóng trong ta trợ phụ sống. Này có khác nhau sao? Người phụ sống, buồn quân sẽ phải chết, người phụ là, quân mới có thể sống. Đương nhiên là có khác nhau, ta mặc kệ ngươi sống hay chết, ta chỉ để ý ta phụ chết sống, ta muốn hắn sống. Ở buồn quân xem ra, ý tứ đều giống nhau theo ý ta tới, một chút đều không giống nhau. Ngươi, hử? Ma quân nguyên bản là nghĩ đến nhìn xem một nhược hân thương thế, kết quả lại bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Thật sự nếu không đi nói hắn nhất định sẽ không chế không được đại khai sanh giới. Vì cái gì một nhược hân đối hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Liên tính hắn lại thích một nhược hân, cũng không nên sẽ có như vậy đại ảnh hưởng mới đúng. Chẳng lẽ đây là nhân gian cái gọi là ái ma là sao? Đem ma quân khí sau khi đi, một nhược hân có điểm tiểu cao hứng, nhưng nàng có thể nhìn ra được tới ma quân đối nàng là nơi trốn nhịn. Nếu không lấy ma quân năng lực, chỉ cần xem nàng có chịu, một trưởng là có thể đem nàng chết. Không thể tưởng được ma quân là cái có tính tình ma, chỉ tiếp hắn cùng hành, chỉ có thể sống một cái. Xem ra ma quân là thật sự thích ngươi sở thanh phong đều có thể cảm giác được ma quân đối một nhược hân thích, không biết đây là phúc vẫn là họa. hẳn là phúc nhiều họa thiếu đi, ít nhất ma quân trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không thương tổn nếu hơn. quỷ muốn hân thích, đem ta thật vất vả ngao cháo cấp uống lên, chân khí phẫn. người lợi lân nữa, ta lại cho người ngao một phần. một nhược hân tự ý cảnh lấy ra tài liệu, làm lại lại đấu. sở thanh phong ở một bên nhìn, cảm thấy thực hạnh phúc. trước khi chết có thể được đến như vậy hạnh phúc, cho dù là ngắn ngủi, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. ma quân kỳ thật cũng không có đi xa, liền ở phòng bên ngoài, nhìn một lượt hân nhất nhất động, nghe nàng nói mỗi một câu, cho dù là không dễ nghe lời nói, hắn cũng cảm giác thực thoải mái. chỉ cần có thể thấy nàng, cái gì cũng tốt lúc này, du bãi cẩm đã đi tới, vừa thấy đến ma quân liền bị xuống hành lễ, thuộc hạ bái kiến ma quân, khởi bẩm ma quân, thuộc hạ đã tìm được nửa tháng hương, hơn nữa mang theo trở về. ai làm ngươi tới nơi này? ma quân đối du bãi cẩm xuất hiện rất bất mãn. du bãi cẩm chẳng qua là trong tay hắn một cái công cụ, vô ưu sơn trang rất nhiều địa phương nàng căn bản không thể đi, bao gồm nơi này. thuộc hạ thấy thủ vệ đã trở hồi, cho rằng có thể tùy ý đi vào, cho nên, lân ma quân đối du bãi cẩm huy một chút ống tay áo, trực tiếp đem du bãi cẩm cấp huy bay. a không trung lưu lại du bãi cẩm tiêu thảm thiết, quá một hồi liền không có tiếng vang. nàng chỉ là muốn nhìn một chút ma quân rốt cuộc trông như thế nào, không thể tổn được. Nếu còn như vậy đi xuống, một khi ma quân thống trị nhân giới, nàng liền không có nhưng dùng giá trị, đến lúc đó cũng chỉ có tử lộ một cái. Nàng đến vì chính mình lưu một cái đường sống mới được. Chương 593, không phải uất. Hắc Ưng cùng Diêm dịch, Diêm không bỏ cùng với một Vân tàng 4 người chạy về Ma Thành, vốn tưởng rằng trở về là có thể lập tức nhìn thấy một dược hân, cùng nàng thương lượng đối sách, nhưng kết quả đều không phải là như thế, một dược hân không ở Ma Thành, phát ra thật nhiều thứ tin tức cũng không thấy nàng trở về, thật giống như là mất đi liên hệ. Phu nhân như thế nào còn không trở lại? Hắc càng chờ càng ruột, không chỉ có là một dược liên hệ không thượng, ngay cả tứ đại hộ pháp cũng liên hệ không thượng, lúc này mới làm hắn lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, bọn họ đã không có thời gian lãng phí. Theo lý thuyết lúc này, phu nhân hẳn là ở Ma thành mới đúng, vì cái gì còn không trở lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện sao? Ở nhân giới, trừ bỏ Ma quân ở ngoài, còn có ai là phu nhân đối thủ? Hoành Nhi có thể hay không được cứu trợ, liền xem này cuối cùng cơ hội. Nếu hân, hảo tức phụ, ngươi nhưng nhất định phải đem Hoành Nhi cấp cứu trở về tới a. Mà ảnh hai trưởng sắp nhập, hướng trời xanh cầu nguyện. Nàng cũng rất muốn tận một phần non nớt trí lực, nhưng nàng hiện tại có thể làm cũng chỉ có hướng về phía trước thiên cầu nguyện, mặc khắc nàng giúp không được gì. Yên tâm đi, bọn họ đều là các tinh cao chiếu người, tất nhiên sẽ không có việc gì. Bảo Quân Vũ vẫn là giống nhau mà an ủi mà ảnh, nhưng mà hắn đấy lòng lại không nhiều lắm 10 thành năm chắc, nhiều nhất năm thành. Thất bại ở 5 năm chi gian, ta vừa rồi lại thử một lần, vẫn là liên hệ không thượng đại tổ. Diêm Lệ hành lại một lần thất bại, làm cho hắn lòng tràn đầy lo lắng. Như thế nào đến cái này, mấu chốt thời khắc đều liên hệ không được đâu, nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Lang Vi đem trong lòng suy đoán nói ra, lập tức lọt vào diêm Lệ hành phản bác, phi phi phi, không chuẩn ngươi nói loại này không may mà nói. Ta đại là người nào? Liên bạn Tà Chi Linh đều sợ nàng, ai còn có thể nề hà nàng. Ta chỉ là tùy tiện nói nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Về sau loại này lời nói đều không chuẩn nói bậy, biết không? Nga hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Mọi người ở đây gấp đến độ xoay quanh thời điểm. Diêm Dịch nhắm hai mắt, dù tâm đi cảm ứng một nhược thân thân ở nơi nào. Vừa mới bắt đầu thời điểm là có cảm giác, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền không cảm giác được, giống như có nhân thiết hạ một đạo tường, ngăn trở hắn được đi. Có người không nghĩ làm hắn tìm được mụ mụ nương thân, hơn nữa người này thực lực rất mạnh, thậm chí so mụ mụ nương thân còn cường. Hiện giờ ở nhân giới, chỉ có ma quân cấp như vậy thực lực. Nói cách khác, mụ mụ nương thân bị ma quân cấp vây quấn, mụ mụ nương thân khả năng bị ma quân cấp trục tới. Diêm Dịch mở to mắt, đem trong lòng sở phòng đoán sự nói ra. Cái gì, bị ma quân cấp bắt này nhưng như thế nào cho phải? Như thế nào sẽ bị ma quân cấp bắt đâu? Ma quân hiện tại hẳn là sẽ không theo bất luận cái gì cường giả động thủ mới đúng. Hắc nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng lại nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Chứ bỏ Ma quân ở ngoài, còn có ai có thể đem phu nhân vây cuốn? Ta cũng không thể xác định, nhưng trực giác nói cho ta, Mụ Mụ Nương thân nhất định là bị Ma quân cái kia đại phôi đản cấp bắt đi. Không có thời gian lại đợi, chúng ta hiện tại đến xuất phát đi vô u sơ trang, nếu không liền sẽ bỏ lỡ phong ấn Ma quân cuối cùng thời gian. Hắc Âm thúc thúc, chúng ta trước cùng đi đi. Còn có bên kia kia hai cái, cũng cùng đi. Diêm Dịch nhìn về phía Viêm Liệt Hỏa cùng Hà đối Viêm Liệt Hỏa không nhiều lắm hảo cảm. Cái này ma quái, trước nay liền không quan tâm quá hắn ba ba cha cùng Mụ Mụ Nương thân, liền biết ở Ma thành ăn được chủ hảo, thật ghét không có thần thú trợ khí, chúng ta đến hoa bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến Vô U Sơ Trang. Liên tính là ngồi xe ngựa, cũng muốn thật lâu. Tiểu Tịch hiện tại chịu không nổi một chút la loạn, vạn nhất thương đến nàng trong bụng hải tử làm sao bây giờ? Còn có, phong ấn ma quân rất nguy hiểm, vạn nhất viêm liệt hỏa hiện tại chỉ nghĩ hà tịch cùng nàng trong bụng hải tử, mà khác hắn không dành đi bận tâm. Không phải hắn ích kỷ, tiểu Tịch hiện tại là thời khắc mấu chốt, tùy thời đều có khả năng muốn sinh, hắn cái này làm trượng phu đến có thể yên tâm làm nàng đi làm nguy hiểm sự sao? Viêm ca ca, ngươi đừng nói như vậy. Hà tịch bởi vì viêm liệt hỏa nói những lời này đó cảm thấy xấu hổ, rất kẹt thùng, hướng đại gia xin lỗi, thực xin lỗi. Viêm ca ca hắn người này nói chuyện miệng không che đậy, nhưng hắn không có ác ý, cũng trước nay không nghĩ tới không hỗ trợ phong ấn ma quân, đại gia không cần hiểu lầm. Viêm liệt hỏa, ta biết tôn phu nhân hiện tại tình huống ngặt thù, cho các ngươi ở ngay lúc này mạo sinh mệnh nguy hiểm giúp chúng ta phong ấn ma quân, thật sự là quá mức làm khó người khác. Nhưng chúng ta cũng là không có cách nào, cho nên thỉnh hai vị nhiều hơn thứ lỗi. Hư vương trái lại hướng viêm liệt hỏa phu thê xin lỗi, nhưng cái này xin lỗi nói rất đúng là xa lạ, phản phất bọn họ không phải một cái chính thể tại đây thời khắc mấu chốt viêm liệt hỏa chỉ vì chính mình suy nghĩ cũng không vì phong ấn ma quân sự nghĩ tới đủ để thấy được hắn cùng bọn họ cũng không phải một cái chỉnh thể cho nên phong ấn ma quân sự không phải viêm liệt hỏa trước trách hắn không cần phải hỗ trợ hiện giờ là bọn họ cầu viêm liệt hỏa tương trợ nghe xong hắc ương những lời này viêm liệt hỏa đột nhiên cũng cảm thấy hảo xấu hổ ý thức được chính mình ích kỷ quá mức rõ ràng nhưng hiện tại lại không biết nên nói cái gì chỉ có thể khô khô cười cười ha ha nay kỳ thật cũng không thể chắc hắn là hắn thê tử sắp sinh hải tử hắn đương nhiên lại sốt ruột đổi thành người khác chỉ sợ so với hắn còn sốt ruột đâu Viêm Liệt hỏa, ngươi có phải hay không cho rằng chuyện này cùng ngươi không có liên hệ? Ngươi cảm thấy không nên mang theo Sắp Lâm buồn Thê Tử đi mạo hiểm, có phải hay không? Đại trưởng lão mang theo tức giận, đối Viêm Liệt hỏa nghiêm túc dò hỏi. Ta, ngươi hiện tại đích xác có thể lựa chọn mang theo chính mình Thê Tử rời đi, nhưng mà một khi Ma Quân thống trị nhân giới, chỉ sợ ngươi Hải tử không có suất thế liền xong đời. Đại trưởng lão, ngươi không cần thiết đem nói đến như vậy khó nghe đi, ta lại chưa nói không rút. Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào chính ngươi rõ ràng. Phong ấn Ma Quân không phải là nhỏ, nếu ngũ linh không đồng lòng, liền tính tụ tập cũng phát huy không gian nên có bi lực. Ngươi như thế tâm bất cam tình bất nguyện, không hỗ trợ cũng thế này nói như thế nào đến hắn hình như là một cái đại tội nhân, hắn chẳng qua là tư tâm trọng một chút, không có ý gì khác. Đại trưởng lão, còn có đại gia, thật sự thực xin lỗi. Ta thế viêm ca ca hướng các ngươi xin lỗi, hắn là bởi vì quá để ý ta, cho nên mới sẽ như vậy, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên hắn. Phong ấn ma quân, chúng ta hai vợ chồng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hà tịch lại một lần hướng mọi người xin lỗi, hơn nữa là thật sự sinh viêm liệt hỏa khí, dùng đôi mắt chừng mắt hắn. Viêm ca ca thật sự quá ích kỷ, hắn có việc thời điểm nếu hơn tỷ tỷ cùng ma vương đều sẽ ra tay tương trợ, hơn nữa lúc ấy nếu hơn tỷ tỷ cũng có mang, không cũng đồng dạng giúp hắn sao? Không chỉ phong ấn ma quân cũng là bọn họ trách nhiệm, ai làm cho bọn họ cũng là ngu linh đâu. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nhất định còn đem hết toàn lực phong ấn Ma Quân. Viêm liệt hỏa thực bất đắc dĩ, liền tính lại không tình nguyện cũng đến tình nguyện. Kỳ thật đại trưởng lao nói cũng có đạo lý. Nếu Ma Quân thống trị nhân giới, bọn họ còn có ngày lành quá sao? Bọn họ là ngũ linh, Ma Quân khẳng định sẽ không bỏ qua. Xem ra hắn không đến lựa chọn. Viêm ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Từ được đến kỳ lân thần thú lúc sau, ta giống như là thoát thai hoàn cốt, cảm giác thực thoải mái đâu. Liệt tính ở phong ấn Ma Quân thời điểm có chuyện gì, kỳ lân cũng sẽ bảo hộ ta, ngươi không cần quá mức lo lắng, bảo vệ tốt chính mình là được. Ngũ linh bên trong, liền ngươi không có thần thú, ta chính là thực lo lắng ngươi đâu. Vẫn là nhà ta tiểu tịch tốt nhất nào có, nơi nào đều có, nơi này có, nơi đó cũng có, tất cả đều có. miệng lưỡi trơn tru, Diêm Liệt Hoa cùng Hà Tịch lại ở túng ăn ái, làm người thực vương nữ, dứt khoát không để ý tới bọn họ. chúng ta đây hiện tại là xuất phát đi vô U Sơn Trang, vẫn là tiếp tục tìm ta đại đội. Diêm Lệ hành độn nhiên hỏi, hỏi xong lúc sau, không chờ có người trả lời, hắn lại đi nói các sự kỳ quái. một các chủ còn có Phương Đông Thanh, Bắc Hỉ Thiên bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy, như thế nào đều không có một chút tin tức đâu. hiện tại ra như vậy đại sự, bọn họ hẳn là biết mới đúng. bọn họ nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Lam Vi lại tới như vậy một câu, phi phi phi, nhắm lại ngươi miệng quả đen. ngươi hôm nay là làm sao vậy? Tấn nói một ít không may mà nói ta chỉ là cho rằng có như vậy khả năng, cho nên mới nói. Như vậy từ giờ trở đi, sở hữu không tốt, không may mắn nói tất cả đều không chuẩn nói. Nga! kỳ thật lăng vi cô nương nói cũng không phải không có lý. Một các chủ đám người lâu lắm không có tin tức, bọn họ rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Hiện tại cố không được như vậy nhiều, chúng ta lập tức xuất phát đi vô ưu sơn trang đi. Không có thần thú thượng kỵ, từ ma thành đến vô ưu sơn trang, ít nhất phải dùng một ngày thời gian. Kể từ đó, chúng ta cũng chỉ dư lại một ngày thời gian phong ấn ma quân. Hắc tán đồng lăng vi nói, nhưng hắn hiện tại không có dư thừa tâm tư đi lo lắng mục lưu mấy người kia vẫn là trước cứu gia chủ thượng rồi nói sau nếu chủ thượng cứu không ra liền không ai có thể đối kháng được ma quân đến lúc đó mặc kệ là ai đều chạy trời không khỏi nắng tất cả mọi người không có gì nghỉ nghe theo hắc ưng nói đi làm hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy bởi vì phong ấn ma quân cũng không phải mỗi người đều có thể có tác dụng cho nên lần này đi trước vô u sơn trang người chỉ có hắc ưng viêm liệt hỏa hà tịch còn có diêm dịch cùng diêm không bỏ những người khác đều đến ở ma thành trở vì bọn họ cầu nguyện ta cũng phải đi ta muốn đi cứu hình nhi mà ảnh cũng muốn đi vô u sơn trang tưởng tự mình đi cứu chính mình nghĩ tử nhưng bảo khôn vũ không cho ngăn trở nàng ngươi đi chỉ biết kéo bọn họ chân sau trở thành bọn họ trói buộc căn bản giúp không được gì Vạn nhất ngươi ra chuyện gì, bọn họ còn phải đi cứu ngươi, cho nên ngươi vẫn là được đi, ở Ma Thành Hảo hảo chờ. Ta thật sự chờ không được, chờ không được cũng đến chờ. Hiện giờ ngay cả Mộc Trường Lưu đều mất đi liên hệ, ngươi nếu là lại mất đi liên hệ, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng không xong. Hảo đi, ta chờ là được. Hiện tại trừ bỏ chờ, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Liên Như bảo khôn Vũ theo như lời, nếu nàng cùng Mộc Trường Lưu giống nhau mất đi liên hệ, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng không xong. Nếu hắn hẳn là còn không biết Mộc Trường Lưu mất đi liên hệ sự đi, nếu biết, hiện tại nhất định lo lắng, nàng thật vất vả mới tìm được phụ thân đâu nhưng mà không ai biết, mục trường lưu giờ này khấp này cũng ở vô U sơ trang, hơn nữa là bị nút ở một cái kiên cố nhà tù bên trong, trừ bỏ ma quân ở ngoài, ai cũng mở không ra cái này nhà tù đại môn. cùng mục trường lưu nút ở cùng nhau còn có phương đông thanh, Bác thủy thiên, tây là nhạn, bọn họ đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm chính mình bị nút ở nơi nào, chỉ biết là bị ma quân trộm tới. cửa này cũng thật nạnh, ta hoa vài thiên thời gian cũng lộng không xong một hạt bụi thổ. phương đông thanh dùng hết toàn lực tưởng vững trái môn mở ra, nhưng vẫn là mở không ra, vì thế nghĩ ra một cái nhất bổn biện pháp, dùng lưỡi dao sắc bén một chút một chút quát nhà tù môn, nghĩ quát ra một cái đầu tới, nhưng ai biết này cửa lao nạnh thật sự, dao nhỏ đều bị quát tiêm, cửa này một hạt bụi thổ đều không xong. Không chỉ có là môn, mặt đất cũng giống nhau. Nếu ngươi tưởng đảo cái địa đạo đi ra ngoài, kết quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đừng uổng phí sức lực, đây là ma quân thiết kế nhà tù, sao có thể dễ dàng có thể chạy đi? Vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực, nhìn xem ma quân như vậy đóng lại chúng ta mục đích rốt cuộc là cái gì đi. Ta có trực giác, ác chiến sắp đã đến, cho nên chúng ta hiện tại muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ương nuôi trận này sắp đã đến ác chiến. Hình thiên nói đúng, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần lại nghĩ chạy đi. Nếu có thể trốn, ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Vẫn nguội như vậy nghỉ ngơi không nói lời nào một trường lưu rốt cuộc mở miệng nói chuyện, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng còn tính chân định, lấy thực lực của bọn họ, liền tính không phải ma quân đối thủ, cũng không có khả năng dễ dàng bị trảo nhưng ma quân dùng chính là diêm lịch hành thân hình vừa mới bắt đầu bọn họ tưởng diêm lịch hành không có bất luận cái gì phòng bị lúc này mới bị bắt đi ma quân vì cái gì muốn bắt bọn họ tưởng lấy bọn họ làm lợi thế uy hiếp nếu hơn sao thường không rõ lúc này ma quân tới cứ như vậy chống rông xuất hiện ở nhà tù bên trong một cách chủ ở chỗ này trụ đến còn tối con đi xem ngươi sắc mặt tiều đai hẳn là quá đến không tuổi ma quân ngươi bắt chúng ta rốt cuộc có cái gì mục đích là tưởng lấy ta uy hiếp nếu hơn sao nếu đúng vậy lời nói vậy đừng phí khí ở ngươi uy hiếp nếu hơn phía trước ta sẽ tự hành kết thúc Mục Trường Lưu vẫn là ngồi bất động, ngẩng đầu nhìn Ma Quân, kia Trường cùng hắn con rể giống nhau như mặt, kỳ thật chính là hắn con rể, chẳng qua linh hồn không phải thôi. Dùng uy hiếp chiêu số thuyết Minh năng lực không đủ, cho nên bổn quân khinh thường dùng uy hiếp, bắt ngươi nong tới, đương nhiên không phải dùng uy hiếp chi dùng. Đó là vì cái gì? Nghe nói một các chủ y kỳ thuật tinh vi, đã tới rồi đang phong tạo cực nỗ nỗ, bổn quân muốn hỏi một chút một các chủ, có không biết có cái gì dược hoặc là biện pháp có thể khống chế một người tâm? Bổn quân chỉ không phải hồn thuật linh tinh đồ vật, mà là muốn hoàn hoàn toàn, toàn khống chế một người nội lòng, thậm chí làm hắn tâm trở thành quân. Ngươi là muốn dùng loại này biện pháp tới giải quyết lịch hành đối với ảnh hưởng, đúng không? Mục Trường Lưu một chút liền đoán được Ma Quân mục đích. Một các chủ quả nhiên thông minh, kia có không báo cho. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Nếu ta giúp ngươi, ta con rể liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta kia con rể đã chết, ta bảo bối nữ nhi nhất định sẽ ruột gan đứt từng khúc, đau đớn muốn chết. Cho nên ta tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được, ngươi không cần uổng phí sức lực. Nghe một các chủ nói như vậy, kia trên đời thật đúng là có loại này dược hoặc là biện pháp lạ. Một nhược hân nói được quả nhiên không tội, nhân loại tuy rằng như con kiến, nhưng trí tuệ lại không giống người thường. Bổn quân cho ngươi một ngày thời gian, một ngày lúc sau ngươi nếu là không đem bổn quân muốn đồ vật giao ra đây, như vậy này ba cái một linh sẽ hôi phi yến diệt. Ma quân, ngươi không phải nói khinh thường dùng uy sao? Vì cái gì hiện tại con dùng Mộc Trường Lưu không sợ chết, nhưng hắn sợ để ý người chết. Không chỉ là nữ nhi bảo bối của hắn, còn có Phương Đông Thanh, bác Hùng Thiên, Tây Lạc Nhạn, này đó đều là hắn để ý hải tử. Này không phải uy hiếp, này không phải uy hiếp là cái gì? Đây là được làm vua thua làm dật. Các ngươi đã là bổn quân tù nhân, muốn mạng xuống nói, vậy dựa theo bổn quân nói đi làm. Một các chủ, bổn quân cho ngươi một ngày thời gian suy xét. Một ngày lúc sau ngươi không giao ra bổn quân muốn đồ vật, không chỉ có bọn họ muốn chết, ngươi cũng muốn chết. Mà quân không hề cùng Mộc Trường Lưu vô nghĩa, hóa thành hắc khí biến mất không thấy. Các chủ, các chủ, Phương Đông Thanh, Bắc Hùng Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba cái đồng thời nhìn Mộc Trường Lưu, không hy vọng hắn như thế khó xử cùng thống khổ bọn họ mệnh vốn dĩ chính là các chủ cấp, vì các chủ mà chết, kia cũng là đương nhiên sự. Mục Trường Lưu nhìn đến trước mắt này mấy cái hải tử mỗi người đều một bộ phải vì hắn đi tìm chết bộ dáng, nỗ lực bài trừ mỉm cười, nói: các ngươi không cần như vậy, hiện tại còn chưa tới cuối cùng thời điểm, đại gia không cần từ bỏ, nói không chừng còn sẽ có chuyển cơ. Các chủ, tới rồi cuối cùng thời điểm, nếu vẫn là không có chuyển cơ, ngươi thật cũng không cần quản chúng ta chết sống. đúng vậy, vì các chủ mà chết, chúng ta chết có ý nghĩa. đừng nói cái gì có chết hay không chuyện ma quỷ, đều cho ta hảo hảo sống sót. đại gia nghỉ ngơi đi, chớ có tưởng quá nhiều, chuyện này ta sẽ cách. Mục Trường Lưu đem đôi mắt nhắm lại, nhìn xuống đấy lòng thống khổ cùng không tha trực giác nói cho hắn, này đó hài tử có thể sống xuất khả năng thực nhỏ bé, ngay cả hắn cũng giống nhau, chỉ sợ khó thoát vừa chết. hắn không sợ chết, chỉ là tiếc nuối không có thể ở chết phía trước tái kiến vô ưu một lần. một vô ưu giờ phút này đang ở cấp diêm hề khâu vá quần áo, ngực đột nhiên đau một chút, cảm giác có bất hảo sự phát sinh, vì thế bung trong tay sống, đi tìm vạn tà chi linh hỏi một chút. nàng bị vạn tà chi linh vây ở cái này hảo cảnh bên trong, đối bên ngoài sự hoàn toàn không biết gì cả, muốn biết bất luận cái gì sự đều chỉ có thể đi hỏi vạn tà chi linh, từ hắn nơi đó được đến tin tức. vạn tà chi linh ôm diêm hề ở rừng hoa đảo xem đào hoa, khi thì đậu đậu trong lòng ngực em bé, khi thì mang theo nàng bay lên bay xuống, cực kỳ thích. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn hiện tại là càng ngày càng thích này tiểu nữ anh, mỗi lần ôm nàng đều có một loại thực kỳ diệu cảm giác, đặc biệt là nàng đối hắn cười thời điểm. Ha ha ha. Tiểu diêm Hề còn sẽ không nói, Cao hứng thời điểm liền đối ấn Ngọc Minh cười, cười đến thực đáng yêu. Bởi vì thường xuyên nhìn đến đào hoa bay múa, nàng rất là thích này phiến rừng hoa đào. Tiểu Nha Đầu, như vậy tiểu liền hiểu được thảo ta niềm vui, lớn lên còn phải. Bất quá chờ ngươi lớn lên lúc sau chúng ta chưa chắc còn có thể tái kiến. Ta chỉ là thế ngươi mẫu thân tạm thời chiếu cố ngươi mà thôi, chờ ngươi mẫu thân đem sự tình xong xuôi, ta liền sẽ đem ngươi đưa về đến nàng bên người. Nha Đầu, ngươi trở lại chính mình mẫu thân bên người, cũng không thể đem ta cấp đã quên nha. Đây là ta ngày hôm qua dùng tử tinh gỗ đào cho ngươi khắc vòng tay, cùng ngươi mẫu thân cái kia có điểm tương tự, này vòng tay sẽ theo ngươi chậm rãi lớn lên dần dần biến lại, nó chỉ nhận ngươi cái này chủ nhân, lại còn có có thể bảo hộ ngươi. Ta ở vòng tay sáng lập một cái không gian, về sau ngươi liền có thể giống ngươi mẫu thân giống nhau, đến nơi nào đều không cần con thật mạnh tay mãi lạc. Thế nào, có thích hay không ta đưa lễ vật? Vì cái gì tưởng tượng đến tiểu Diêm Hề phải rời khỏi, hắn trong lòng liền đặc biệt khổ sở đâu. Ha ha ha. Tiểu Diêm Hề tuy rằng tiểu, nhưng nàng tựa hồ nghe đến hiểu Ngọc Minh đang nói cái gì, vô cùng trọng được đến vòng tay. Ngươi là ở cảm ơn ta, đúng không? Ai làm ngươi cùng ta có duyên, không cần cảm tạ. Ha ha ha. Ngọc Minh Ngọc Minh mục vô ưu trực tiếp xông vào rừng hoa đào, đánh gậy ấn Ngọc Minh cùng Tiểu Diêm hề thú sự. Gần nhất liền suốt ruột hỏi, ấn Ngọc Minh, hiện tại bên ngoài tình huống rốt cuộc thế nào? Ngươi nhanh lên nói cho ta. Nếu Hân, Trường Lưu, bọn họ cũng phải sao? Không cần giấu giếm, ta muốn nghe lời nói thật. Hảo đi, ta liền nói cho ngươi lời nói thật. Một nhược Hân cùng một Trường Lưu đều cấp mà quân cấp bắt. Một nhược Hân tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng một Trường Lưu chưa chắc. Lần này hắn chỉ sợ là khó thoát vừa chết. ấn Ngọc Minh vốn dĩ không nghĩ nói những việc này cấp mục vô ưu nghe, nhưng vô ưu tới truy vấn, hắn cũng chỉ hảo nói thẳng. Cái gì? Khó thoát vừa chết? Ngươi giúp ta đi cứu bọn họ, được không? Ta cầu ngươi, ta không thể ra tay cứu giúp, càng không thể can thiệp việc này. Vô ưu, ta đã đến tam giới ở ngoài, không thể can thiệp tam giới việc, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi không phải giúp quá ta một lần sao? Lại giúp ta một lần như thế nào? Nếu ta lúc này đây lại giúp ngươi, một Trường Lưu chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ có là một Trường Lưu, rất nhiều người đều sẽ bởi vì ta ra tay mà tao đương. Thực xin lỗi, lần này ta thật sự không thể giúp ngươi. Vậy ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta chính mình đi cứu. Ngươi một khi đi ra ngoài, kia cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi nghĩ kỹ. Một Vô Ưu thật mạnh ở đầu, không có bất luận cái gì do dự. Cùng với cô độc tồn tại, không bằng cùng người yêu cùng chết đi, nói không tiếp sau còn có thể lại gặp nhau. Chương 594, liền tính là cầu. 7 ngày thời gian cũng chỉ dư lại 2 ngày, thời gian càng là gấp gáp, Mục Nhược Hân liền càng có vẻ không chấn định, trên mặt thời khắc treo các loại lo lắng cùng sợ hãi. Sở Thanh Phong thương thế quá nặng, hiện tại liền đều hạ không được, bất quá hắn cũng không nghĩ xuống dưới, như vậy nằm có thể có người hầu hạ, với hắn mà nói là phi thường hạnh phúc một sự kiện. Liên bởi vì mỗi ngày có thể nhìn đến một Nhược Hân, Mục Nhược Hân trên mặt lo lắng cùng sợ hai hắn mới có thể dành mạch mà xem ở trong mắt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch thế nào mới là chân chính ái một người? Ái một người không phải nhất định phải cùng nàng sớm sớm chiều chiều ở bên nhau, mà là hy vọng nàng có thể vĩnh viễn vui vẻ vui sướng. Hiện giờ hắn nhìn đến Mục Nhược Hân như vậy không khoái hoạt, như vậy phi lòng, đã không có dư thừa ý niệm, chỉ nghĩ vì nàng yêu giải nạn cho nên liền tính đua cái vừa chết, cho dù là hồn phi phế tán, hắn cũng muốn đem ma quân phong ấn. Đây là ta hôm nay tần vị ngươi phối chế dược, ngươi uống đi xuống lúc sau thương thế nhất định có chuyển biến tốt đẹp. chạy nhanh sấn nhiệt uống lên. một nhược hân đem mới vừa chiên tốt dược đoan đưa đến sở thanh phong trước mặt, tuy hắn uống xong, tuy rằng nàng thực lo lắng a hạnh, nhưng cũng không thể mặc kệ sở thanh phong, huống chi nàng hiện tại cái gì cũng làm không được, không thể nề hà ma quân, cũng chỉ có thể ở chỗ này chiếu cố người. sở thanh phong không có do dự, cầm chén thuốc lấy lại đây, uống một hơi cạn sạch, cho dù rượu thực khổ, nhưng hắn một chút cảm giác đều không có, trong lòng một nào. Nếu Vân, ta biết trên đời này có một loại dược có thể cho thân bị trọng thương người trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là xong việc muốn trả giá rất lớn đại giới, ngươi có hay không loại này dược? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Một dược hân tâm tư tỉ mỉ, đã đoán được Sở Thanh Phong muốn như thế nào, nhưng vẫn là muốn biết rõ cố hỏi. Ngươi như thế thông minh, hẳn là biết ta muốn làm cái gì. Lấy ta tình huống hiện tại căn bản không năng lực phong ấn ma quân, trừ phi có thể khôi phục trước kia bộ dáng, liền tính có thể hảo một nửa cũng đúng. Ta biết ăn vào cái loại này dược lúc sau muốn trả giá rất lớn đại giới, thậm chí rất có khả năng hồn phi phế tán. Chỉ cần có thể phong ấn ma quân, là ngươi cùng ma vương gặp lại, liền tính là hồn phi phế tán ta cũng cam nguyện nếu hơn đem loại này dược cho ta đi, ta biết ngươi nhất định có. sở thanh phong giũi tay hướng một nhược Hân thẳng hướng, thái độ thực kiên quyết. một nhược Hân biết sở thanh phong là một cái cố chấp người, chỉ cần là hắn quyết định sự liền tính là chín con trâu cũng kéo không trở lại, nhưng nàng vẫn là muốn khuyên đủ hắn. sự tình còn chưa tới loại tình trạng này, ngươi hả tất như vậy? ta là có như vậy dược, vô luận bất luận kẻ nào ăn vào đi, cho dù là người sắp chết, đều có thể lập tức sinh long hỏa hổ, công lực tăng nhiều, nhưng hắn chỉ có thể sống một ngày, một ngày lúc sau sẽ hôi phiên diện. sở thanh phong, ngươi xác định muốn ăn loại này dược sao? nay cùng địch nhân đồng vị vu tận không gì hai dạng. nếu hơn ngươi lời nói thật nói cho ta, ta thương còn có đến chị sao? này còn chưa tới cuối cùng thời điểm, mọi việc vô tuyệt đối, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Ngươi ngàn vạn không cần từ bỏ, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi thương thế của ngươi. Tuy rằng ta không giống ngươi như vậy tinh thông y diệt thuật, nhưng cũng có biết một vài. Ta rất rõ ràng chính mình thường có bao nhiêu trọng, đã vô pháp chữa khỏi, hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn. Dù sao đều là vừa chết, hà tất để ý cái dạng gì cách chết? Nếu ta chết có thể đổi lấy ngươi hạnh phúc cùng vui sướng, có thể đổi lấy thiên hạ thái bình, ta nguyện ý ngươi vẫn luôn đều nói ta là một cái ích kỷ người, như vậy lần này ta liền vô tư một hồi, hy vọng ngươi có thể thành toàn sao? Ngươi đây là muốn ta thành toàn ngươi đi tìm chết sao? Ngươi không cần nói thêm nữa, đem dược cho ta đi. Một nhược hân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xoay người đưa lưng về phía sở thanh phong. Giờ khắc này không dám chính diện xem hắn. Sở thanh phong nói đều là sự thật, hắn thương thế thực trọng, căn bản sống không được lâu lắm. Liên tính là như vậy, nàng cũng không đành lòng làm hắn dùng tự mình hủy diệt phương thức cùng mà quân đánh nhau. Nếu gân cho ta đi, không cần lại do dự. Đối ta mà nói, đây là một chuyện tốt, cũng là một cái giải thoát. Ngươi lại như thế thiện giải nhân ý, hẳn là biết ta là cái thực cố chấp người, mọi việc quyết định liền sẽ không lại dễ dàng thay đổi. Liên tính ngươi không cho ta dược, ta cũng sẽ đi tìm mà quân liều mạng, đến lúc đó đồng dạng là hôi diệt. Sở thanh phong hảo hảo khuyên bảo một phen, trong lòng đã làm hạ quyết định. Liên tính nhược hân không cho hắn, hắn cũng sẽ nghĩ cách được đến đây là hắn duy nhất có thể vì nàng làm sự, ta đỉnh đầu thượng không có có sẵn dược, yêu cầu thời gian luyện chế, luyện chế loại này dược yêu cầu một ngày thời gian, ngày này bên trong ngươi có thể hảo hảo suy xét, nếu thay đổi chủ ý liền cùng ta nói, một nhược thân cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi cấp sở thanh phong loại này tự mình hủy diệt dược, dưới tình huống như vậy nàng có thể không đáp ứng sao? Không thể, mặc dù nàng không đáp ứng, sở thanh phong cũng sẽ nghĩ cách bước nàng đem dược lấy ra tới, thậm chí này đây chết tương bước, cùng với như thế chắc trở chi bằng đáp ứng hắn bởi vì đáp ứng sở thanh phong như vậy sự mục nhược hân tâm tình thực trầm trọng hiện tại vô pháp đối mặt sở thanh phong vì thế liền ra tới hít thở không khí dài sâu thuận tiện đem vô u sơn trang hoàn cảnh lại quen thuộc một lần nghĩ cách thông trì những người khác làm cho bọn họ tới vô u sơn trang phong ấn ma quân nhưng nàng đã dùng hết sở hữu biện pháp chính là không thể đem tin tức truyền ra đi yêu phiền lại sốt ruột ngũ linh tụ không đồng đều thời gian có gấp gáp, tứ đại hộ pháp rơi vào ma quân trong tay sinh tử chưa biết còn có thật nhiều người cũng không biết hiện tại thế nào nghĩ vậy chút mục nhược hân đột nhiên không có tí tưởng cảm giác tương lai một mảnh mê mang lấy bọn họ hiện tại thực lực cùng trạng huống thật sự có thể phong ấn ma quân sao nàng một chút tin tưởng đều không có a ngươi ở nơi nào Không có ngươi tại bên người, ta cảm giác mệt mỏi quá, sắp chịu đựng không nổi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, khi nào mới có thể trở lại bên cạnh ta. Mục Nhược Hân đột nhiên hảo tưởng niệm Diêm Lịch Hành, tìm một cái không ai địa phương ngồi xuống khóc, một cái không cẩn thận, nước mắt liền chảy xuống dưới, theo gương mặt trượt xuống, lọ rất simili. Nàng ngày thường rất ít khóc, cơ hồ sẽ không khóc, nhưng gần nhất khóc đến không phải giống nhau nhiều, cảm giác tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ma Quân ở nơi xa nhìn một Nhược Hân, nhìn đến nàng thương tâm khổ sở thời điểm, chính hắn cũng cảm thấy có điểm khổ sở, thực không hi vọng nàng thương tâm rơi lệ, vốn dĩ không nghĩ ra tới, nhưng cuối cùng vẫn là ra tới, rõ ràng thực quan tâm nàng, trong miệng lại nói không ra dễ nghe lời nói, một hai phải gió mát châm chọc nàng. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ khóc, hơn nữa khóc đến như vậy thương tâm. Bổn quân còn tưởng rằng trên đời này căn bản không có chuyện gì sẽ làm ngươi khóc đâu. Một nhược hân đem trên mặt nước mắt lau khô, nỗ lực che giấu trong lòng bi thương, kiên cường đối thượng ma quân, đúng lý hợp tình phản bác. Ta vì cái gì không thể khóc? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua nữ nhân đều là thủy làm sao? Sẽ khóc nhân tài xem như chân chính người. Nếu trên đời này có một người sẽ vì ngươi rơi lệ, vậy thuyết minh có người để ý ngươi. Xin hỏi ma quân, trên đời này nhưng có người hoặc là ma vì ngươi rơi lệ, ta có thể thực khẳng định, tuyệt đối không có. Liên một cái để ý ngươi người đều không có, liền tính ngươi bá tam giới lại có ích lợi gì? Một mình ở tam giới cô độc tồn tại, ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Ngươi theo như lời của Bổn quân, buồn quân đã sớm hưởng qua, đích xác không dễ chịu, cho nên buồn quân muốn ngươi làm buồn quân ma hầu, chờ buồn quân tranh bá tam giới lúc sau, có ngươi làm bạn, định sẽ không quá mức tình địch. Đương nhiên, buồn quân biết ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện, nhưng này cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi ở buồn quân bên người là được. Nếu Ác Hồn đã chết, ta sẽ lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh, mục đích của ngươi chỉ sợ rất khó đạt tới. Yên tâm, cái này buồn quân đã sớm nghĩ tới, cho nên bổn quân sẽ lưu trữ con của ngươi, nếu ngươi dám tự sát, bổn quân khiến cho con của ngươi đi bồi ngươi. Ngươi nhược vốn đang tưởng ở một mép thượng chỉnh chỉnh có thể, ai ngờ cuối cùng thế nhưng một chút thượng phong đều không chiếm, nguyên bản liền ít đi tin tưởng hiện tại càng thiếu. Ma Quân lần đầu tiên sở dĩ bị phong ấn là bởi vì hắn không hiểu đến nhu thuật, cho nên mới ăn một cái lỗ nặng. Hiện giờ hắn từ nhân loại trên người học được rất nhiều đồ vật, hiểu được nhu tính, lại muốn phong ấn hắn, thật sự rất khó. Lúc này đây, bổn Quân tuyệt không sẽ lại bị các ngươi phong ấn, tuyệt đối sẽ không. Ma Quân nói được cực kỳ tự tin. Liên bởi vì Ma Quân quá mức tự tin, một nhược hơn liền càng thêm không tin tưởng. Chẳng lẽ lúc này đây thật sự không có biện pháp phong ấn Ma Quân sao? Nếu không thể phong Ma Quân, A Hoàng liền sẽ chết, vô luận như thế nào nàng đều không thể tiếp thu như vậy kết quả. Ma Quân, ngươi thật sự một hai phải tranh bá tam giới không thể sao? Ta không để bụng ma giới cùng thần giới, nhưng thỉnh ngươi buông tha nhân giới, tốt không? đem a hoàng trả lại cho ta, liền tính là ta cầu ngươi. bổn quân đã cùng ngươi đã nói, bổn quân cùng diêm lịch hành chỉ có thể số một cái. cho nên ngươi yêu cầu sự, bổn quân vô pháp đáp ứng ngươi. bất quá bổn quân có thể tận lực thỏa mãn ngươi mặt khác yêu cầu, tỉ như trông thấy ma thành cái gọi là tứ đại hộ pháp, còn có một trường lưu cùng với kia ba cái mục linh. cái gì? ngươi đem ta ba bà, bà cũng cấp cho tới. ngươi một nhược thân thực tức giận, thiếu chút nữa liền tưởng đối ma quân động thủ, còn hảo nàng không chế được xúc động, nàng hiện tại không dậy nổi quá nhiều khí lực, cần thiết lưu ngày lúc sau phong ấn ma quân. không chỉ có là một lưu, cùng các ngươi có quan hệ người, bổn quân sẽ từng bước từng bước cấp trở về ngươi muốn gặp bọn họ nói liền đi gặp đi, bổn quân cho phép ngươi thấy bọn họ một lần, nhưng chỉ có thể thấy một lần. Ha, ha ma quân xoay người rời đi. Đắc ý của thiếu. Một nhược hân lại tức lại bất đắc dĩ, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, đầu tan loạn, bực bội không thôi. Hiện tại một chút biện pháp đều không có. Tính, vẫn là đi trước thấy ba ba một mặt, nhìn xem có thể hay không cùng hắn thương lượng ra đối sách. Bởi vì có ma quân cho phép, cho nên một nhược hân có thể tới vô ưu sơn trang đại lao đi, nhưng mà nửa đường thượng lại gặp du bái cầm. Du bái cầm nhìn thấy một nhược hân, phá lệ đỏ mắt, không chế không được trong lòng oán hận, vừa thấy đến người, không nói hai lời, động thủ trước. Mộc Nhược Hân tuy rằng bị nuốt ở vô u sân trang, nhưng nàng kiêng kỵ chỉ có ma quân một cái, mặt khác nàng căn bản là không bỏ ở trong mắt, đặc biệt là cái này Du Bái Cầm, nàng hoàn toàn không để trong lòng. Bất quá nàng cũng không tưởng cùng Du Bái Cầm dây dưa lâu lắm, càng không nghĩ lãng phí khí lực, cho nên tính toán tốc chiến tốc thắng, mấy chiêu xuống dưới cũng đã đem Du Bái Cầm đánh bại, đả thương. Ngươi không phải đối thủ của ta, muốn sống nói liền lóe một bên đi, lần sau lại ra tay, ta sẽ không tại thủ hạ lưu tình, mà là trực tiếp muốn ngươi mệnh. Ngươi tốt nhất không cần hoài nghi ta nói, đừng tưởng rằng lúc trước không có giết ngươi, đã nói lên lòng ta từ đầu tay. Hiện tại ta tâm tình không tốt, giết người hạ giận sự, ta làm được ra tới. Một Nhược Hân, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ta đã không còn là trước đây, Du Bãi Cầm muốn giết ta, ngươi còn không nhất định có năng lực này. Hôm nay chúng ta liền nợ mới nợ cũng cùng nhau tính cái rõ ràng, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Du Bãi Cầm hiện tại hoàn toàn bị thù hận nắm đi, nơi nào sẽ nghe một Nhược Hân cảnh cáo, không cho rằng chính mình liền động một Nhược Hân một cọng tóc năng lực đều không có, một hai phải cùng nàng đấu thủ. Một Nhược Hân nguyên bản không nghĩ lãng phí tinh lực cùng Du Bãi Cầm đánh, nhưng Du Bãi Cầm liều chết phản kích làm nàng không thể không đánh, vì thế làm ra quyết định, đau hạ sát thủ. Nàng cũng không phải là cái gì người lương thiện, đặc biệt là đối phó địch nhân, trước nay liền sẽ không nhân từ nữa đây. Một Nhược để mặt lại. Du Bãi Cầm xông lên trước, công kích một Nhược đối với Du bãi cầm công kích một nhược hân hoàn toàn không bỏ ở trong mắt đang chuẩn bị muốn động thủ đem Du bãi cầm giải quyết ai ngờ có người tốc độ so nàng còn nhanh một đoàn hắc khí từ trên không bay vụt mà xuống uy lực đại trực tiếp xuyên thấu Du bãi cầm thân thể A Du bãi cầm thiếu chút nữa liền công kích đến một nhược hân nhưng lại bị hắc khí xuyên thấu thân thể đau đến nàng xé rách hô to như thế nào rồi sự được bị xuyên thấu Du bãi cầm biết chính mình chết chắc rồi đảo tranh trên mặt đất ngẩng đầu nhìn đến huyền phù ở không trung hắc ảnh đó là ma quân thân ảnh chẳng lẽ là ma quân sát nàng sao có thể bùn quân nói qua một hân ở vô sơn trang bên trong có thể mặc ý hành động ngươi cũng dám không nghe quân mệnh lệnh đối với không nghe lệnh thủ hạ, bổn quân là tuyệt không sẽ nhẹ tha. Ma, quân du bãi cầm đảo chết đều không cam lòng, đôi mắt tránh đến đại đại. nàng đâu nhập vào ma quân, vì chính là sát một nhược hân. nếu có thể là ở một nhược hân trong tay, nàng sẽ không như vậy không cam lòng, chính là một nhược hân một chút đều bất đồng tình du bãi cầm. nhìn về phía không trung huyền phù ma quân, cười lạnh hỏi, ngươi đối đại chính mình thủ hạ đều như vậy vô tình sao? đối với không nghe lời thủ hạ, bổn quân luôn luôn như thế, cho dù là thiên địa nhị ma cũng không ngoại lệ. mặc kệ là ai, nếu không nghe theo bổn quân chi mệnh, bổn quân sẽ không lưu chữ. thường nguyên người, người như vậy không thích hợp làm người thống trị. Buồn quân vì cái gì muốn đi thích hợp làm cái này người thống trị, chẳng lẽ không thể làm cái này người thống trị thích hợp buồn quân sao? Ta không nói chuyện với ngươi nữa." Mộc Nhược Hân nói bất quá Ma Quân, rứt khoát liền không cùng hắn tranh, tiếp tục hướng nhà tù phương hướng đi đến. Tuy rằng nàng ở Vô U Sơn Trang không đãi bao lâu, nhưng nơi này hoàn cảnh nàng nhưng thật ra quen thuộc không ít, biết nhà tù ở đâu cái phương vị, chỉ là không đi qua mà thôi. Phía trước nàng có nghĩ tới đi tìm Tứ Đại Hộ Pháp, nhưng sở thanh phong thương quá nặng, nàng một chốc một lát không rời đi. Tuần nữa Ma Quân cả ngày giám thị nàng, Ma Quân cũng không có đi theo Mộc Nhược Hân cùng đi, nhìn đến Du Bãi cầm thi thể gác ở kia trước mắt, vì thế sai người rửa xếp dứt. Lúc này, có thủ hạ tới bẩm báo: Khởi bẩm Ma Quân, có người xâm nhập vô U Sơn Trang, là một cái phụ nhân. Phụ nhân, ai? Ma Quân đem sở hữu khả năng người đều ở trong não qua một lần, nhưng đều không có nghĩ đến có người nào. Mặc ảnh sẽ không, Mặc ảnh không cái kia thực lực. Chưa bọn Mặc ảnh ở ngoài, còn có cái nào trung niên phụ nhân sẽ đến xâm hấn Vô U Sơn Trang? Chẳng lẽ là trên giang hồ nhân vật nào? Xuất phát từ to moro, Ma Quân tính toán tự mình đi nhìn xem, nhìn xem rốt cuộc là người nào. Mà khi hắn nhìn đến người nọ gương mặt thật khi, chấn động. Như thế nào sẽ cùng một nhược thân lớn lên giống nhau như lúc? Tới người là một vô ưu, bởi vì có vạn tà chi linh tương trợ, cho nên nàng thực mau liền tới tới rồi Vô U Sơn Trang, chỉ là kế tiếp lộ đến dựa nàng chính mình đi nhưng nàng đi vào vô ưu sơn trang lúc sau lại bị vây ở trận pháp bên trong vô luận như thế nào đều ra không được gấp đến độ xoay quanh ngươi là người nào ma quân bởi vì tò mò, đột nhiên xuất hiện ở một vô ưu trước mặt muốn biết rõ ràng lai lịch của nàng lớn lên cùng nếu hân như vậy giống nhất định có quan hệ cho nên người này không thể giết một vô ưu một vô ưu không chút do dự đem tên của mình nói ra một vô ưu tên này như thế nào cùng buồn quân vô ưu sơn trang giống nhau ngươi là u minh u ta là vô ưu vô ưu không nhất định ngươi chính là ma quân đi một trường lưu lâu ngươi đem hắn quan đi nơi nào ngươi là hướng về phía một trường lưu tới đúng thì thế nào còn có ta nữ nhi nếu hân nàng ở nơi nào Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là một lược thân mẫu thân một vô ưu, không thể tưởng được ngươi thật đúng là tồn tại, hẳn là vạn tà chi linh giúp ngươi đi. Ngươi có thể đi vào nơi này, nhất định là cũng vạn tà chi linh giúp ngươi. Vạn tà chi linh đã nhảy ra tam giới ngoại, hắn còn muốn nhúng tay quản tam giới việc, đây là muốn trả giá rất lớn đại giới. Ta không muốn cùng ngươi nói này đó, ta nữ nhi cùng ta trượng phụ đâu? Một vô ưu nhìn thấy ma quân thực trực tiếp liền đem hắn thành địa nhân, hơn nữa vốn dĩ chính là địa nhân, nếu không phải thực lực không được lại, nàng đã sớm thủ. Xem ở một phân thượng, quân không vì khó ngươi, còn cho ngươi đi cùng lưu tụ. Nhưng quân nhắc nhở ngươi, nếu ngươi đi nơi đó, liền vĩnh viễn đừng nghĩ ra tới. Một phu nhân, có thể tưởng tượng rõ ràng ta nếu dám đến nơi này, liền không nghĩ tới muốn tồn tại đi ra ngoài. ta chỉ cần thấy ta nữ nhi cùng trợ vu. thực hảo, bổn quân lập tức khiến cho ngươi đi gặp bọn họ. một vô ưu không thể tưởng được sự tình sẽ đơn giản như vậy, liền bởi vì quá mức đơn giản, nàng trong lòng cảm thấy thực huyền. không biết cái này ma quân đang làm cái gì siếp. chẳng lẽ thật là mang nàng đi gặp nếu hân cùng trường lưu? lấy ma quân năng lực, nếu muốn sát nàng, căn bản không cần phí như vậy lại tính cái này ma quân, nàng thật sự nhìn không thấu. mục nhược hân còn không biết một vô ưu tới, hiện tại chính đi trước đại lao, muốn đi gặp một trường lưu. bởi vì là được đến ma quân cho phép, cho nên đại lao cơ quan đều không có khởi động. mục nhược hân bình yên vô sự mà đi tới đại lao chỗ sâu trong, thực mau liền nhìn đến một trường lưu. Ba Ba, thật là ngươi, Phương Đông, hình Thiên, Lạc Nhạn, như vậy cũng ở nhìn đến các ngươi không có việc gì liền hảo. Nếu hơn, sao ngươi lại tới đây? Mục Trường Lưu đám người nhìn thấy một nhược hơn vô cùng giật mình, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là xuất hiện ảo rất đâu, mà quân làm chúng ta tới gặp các ngươi một lần, cho nên ta liền tới rồi. Ba Ba, các ngươi như thế nào sẽ bị ma quân nuốt lại? Theo ta đối ma quân hiểu biết, đối với không có giá trị lợi dụng người, hắn sẽ không chụp tới, mà là trực tiếp giết chết. Hắn nhất định là đối với ngươi có sở cầu, có phải hay không? Mục Trường Lưu gật gật đầu, trầm nói, đúng vậy, ma quân muốn một loại có thể hoàn toàn khống chế nhân tâm dược, hoàn toàn khống chế nhân tâm, chẳng lẽ hắn tưởng dựa dược, dược vật tới khống chế hành? Không sai. Cho nên ta vô luận như thế nào đều sẽ không đem dược cho hắn. Nếu hơn, ngươi như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Ma Quân có hay không thương tổn ngươi? Không có, ta hiện tại tạm thời không có việc gì. Hiện tại chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, sợ Thanh Phong bị thực trọng thương, những người khác đều còn ở Ma Thành, ta thật không biết 2 ngày lúc sau nên như thế nào phong ấn Ma Quân, hiện tại một chút manh mối đều không có. Ba ba, ta đã không có một chút tin tưởng, làm sao bây giờ? Từ nhỏ đến lớn, không có nhiều ít sự kiện sẽ làm ta cảm thấy sợ hãi, lần này ta là thật sự sợ quá. Hạo Hải tử, đừng sợ, ngươi phải tin tưởng chính mình. Nếu ngươi liền chính mình đều không tin, người khác lại như thế nào có thể tin tưởng ngươi đâu? Ma Vương còn chờ ngươi đi cứu đâu? cho nên ngươi nhất định không thể từ bỏ. Nếu ma quân lấy chúng ta tính mạng tới áp chế ngươi, ngàn bạn không cần thỏa hiệp, minh mạch sao? Nếu ngươi thỏa hiệp, không phải ta hảo nữ nhi. chuyện tới hiện giờ, ta duy nhất cảm thấy thực xin lỗi chính là phương đông, huỳnh thiên cùng lạc nhạn này ba cái hải tử. nếu hơn, nếu có thể, thì ngươi tận lực làm cho bọn họ sống sót. nếu mục trường lưu thật sự thực bất đắc dĩ, không biết nên nói như thế nào mới hảo. hắn biết ma quân khẳng định sẽ không làm cho bọn họ mấy cái dễ dàng tồn tại, nhưng hắn vẫn là hy vọng này ba cái hải tử có thể sống sót. ba ba, ta nhất định sẽ nghĩ cách giữ được bọn họ. một nhược hân trong lòng một chút đế đều không có, nhưng vẫn là hướng mục trường lưu làm bảo đảm. liên tính là cầu, nàng cũng muốn cầu ma quân buông tha những người này. các chủ. Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn cực kỳ cảm động, cảm động cơ hồ rơi lệ. "Hảo, thời gian cấp bách, đại gia liền không cần lãng phí. Nếu Vân, ngươi kế tiếp có cái gì kế hoạch?" Phong Ấn Ma Quân Việc lựa xém lông mày, không thể một Trường Lưu nói đến một nửa, đột nhiên nghe thấy có người kêu hắn, hơn nữa là quen thuộc thanh âm, vì thế ngừng lại, nghiêm túc nghe. "Trường Lưu, ngươi ở nơi nào?" "Trường Lưu, nếu Vân?" Hắn giống như nghe được Vô Ưu thanh âm. "Ba ba, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Như thế nào giống như nghe được mụ mụ thanh âm đâu?" Mục Nhược Hân cũng nghe tới rồi. Lời vừa nói ra, Mục Trường Lưu cảm xúc thực kích động, hô lớn, "Là Vô Ưu, nhất định là Vô Ưu, này không phải ảo giác. Vô Ưu!" Trong năm 595, thật muốn không đến. Bởi vì được đến Ma quân cho phép, cho nên Mục Vô Ưu thực dễ dàng liền tới tới rồi Vô Ưu Sơn trang đại lao, chỉ là đại lao quá mức phức tạp, nàng không biết nên từ nơi nào tìm khởi, vì thế liền thử kêu một chút, nhìn xem có hay không đáp lại. Kết quả ra ngoài nàng dự kiến, thật sự có đáp lại. Mục Vô Ưu nghe thanh âm tìm đi, thật đúng là tìm được rồi, hơn nữa hai cái nàng nhất để ý, nhất tưởng niệm, nhất quan trọng người. Trường Lưu, nếu Hân, rốt cuộc nhìn thấy các ngươi, thật sự là quá tốt. Vô Ưu, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ đi? Nếu hơn, nhanh lên nói cho ta, này không phải ngộng, đây là thật sự. Mục Trường Lưu còn không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy sự thật, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Nếu thật là đang nằm mơ, hắn thả rằng Vĩnh Viễn đều không cần tỉnh lại. Ba ba, này không phải mộng, là thật sự. Mụ Mụ tới, Mụ Mụ thật sự tới. Mụ Mụ một mực hân sông lên trước, gắt gao ôm một Vô Ưu, cao hứng đến khóc ra tới. Mụ Mụ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô. ô. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta một nhà đoàn tụ, hẳn là cao hưng mới đúng, ngươi như thế nào khóc đâu. Một Vô Ưu tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng chính mình cũng khóc đến rối tinh rối mù. Một nhà đoàn tụ, nàng trước nay liền không dám có như vậy vọng tưởng, không thể tưởng được ông trời như thế chiếu cố nàng, làm cho bọn họ một nhà đoàn viên. Có thể một nhà đoàn viên, cho dù là ngắn ngủi đoàn tụ, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhân gia là rất cao hứng sao? Một nhược hân khóc nhẹ làm nũng nói, đã lâu không ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng, loại cảm giác này thật tốt. Nếu A hoành cũng ở, vậy Hoàng Mỹ. đều là hai đứa nhỏ mẫu thân, ngươi còn như vậy làm nũng, thật là. Liệt tính ta đã thành hai đứa nhỏ mẫu thân, ta còn là ngươi hải tử A. Hai tử cùng mụ mụ làm nũng, thiên kinh điểm nghĩa. Đứa nhỏ đốc. mụ mụ, ta tìm được ba ba, ngươi xem một nhược hân lưu luyến không rời mà rời đi một vô ưu ôm ấp, đem không gian nhường cho một trường lưu. bọn họ đã thật lâu thật lâu không thấy, nên làm cho bọn họ hảo hảo tụ một tụ. Trường lưu một vô ưu nhìn thấy một trường lưu, mới vừa ngừng nước mắt lại chảy ra. vô ưu Vô ưu một trường lưu nhịn không được nội tâm kích động, đem một vô ưu gắt gao ôm vào trong lòng ngực, thẳng đến ôm nàng, có cái loại này rõ ràng chính xác cảm giác, hắn mới tin tưởng này không phải một giấc động, mà là thật sự. Hắn rốt cuộc nhìn thấy vô ưu, hiện tại liền tính là làm hắn chết đi, hắn cũng chết cũng không tiếc. Trường lưu một vô ưu cũng gắt gao ôm một trường lưu, lấy ôm tới biểu đạt đối lẫn nhau tưởng niệm, hết thảy đều ở không nói gì. bọn họ tuy rằng tách ra thật lâu, nhưng đều biết lẫn nhau tình huống, cho nên không cần nói thêm nữa. Một nhược ở một bên nhìn song thân gắt ôm, vô cùng cao hứng, nhưng không đành lòng đi quấy rầy bọn họ, liền ở một bên lặng lặng mà nhìn. Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người cũng đều ở một bên an tĩnh mà xem, không đi quấy rầy. Đây là các chủ tưởng niệm mấy trăm năm người sau, các chủ nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Tây Lạc Nhạn quá mức cảm động, cùng một nhợt thân giống nhau, chảy xuống nước mắt. Đúng vậy, các chủ rốt cuộc tìm được hắn người muốn tìm, mộng tưởng trở thành sự thật, là hẳn là chính là nhân sinh vui sướng nhất thời khắc. Không chỉ có là một nhợt hơn, Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn bốn người ở bên xem, còn có Ma Quân. Bất quá Ma Quân trốn ở góc phòng, không có hiện thân, cho nên không ai phát hiện hắn. Chẳng qua là thấy cái mặt mà thôi, có thể như thế vui vẻ sao? Xem bọn họ vui vẻ bộ dáng, thật giống như được đến thế gian độ tốt nhất. Ngay rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào? Ma Quân dùng tay sờ sờ chính mình ngực, không cảm giác được có bất luận cái gì vui vẻ, càng không có bất luận cái gì không giống nhau tình cảm. Hắn nguyên bản đối nhân loại tình cảm khinh thường nhìn lại, nhưng từ bám vào người đến diêm lịch hành phía trên sau, gặp được các loại nhân gian tình, hắn từ nguyên lai like khinh thường nhìn lại trở nên có điểm hứng thú, chậm rãi bắt đầu nghiên cứu, tới rồi hiện tại còn lại là muốn có được. Mục nhược hân đã từng nói qua, người loại này nhỏ bé như con kiến sinh linh sở dĩ có thể tồn tại với trong thiên địa, đó là bởi vì bọn họ có chân tình. Chân tình thật sự như vậy lợi hại sao? Ma Quân càng ngày càng có hiểu, nhưng cũng càng ngày cũng tưởng có được cái gọi là chân tình. Hắn hy vọng chính mình giống Diêm Lịch hành như vậy, có thể có liên can nguyện ý vì hắn vào sinh ra tử huynh đệ, không có việc gì thời điểm có thể bồi hắn uống rượu nói chuyện phiếm, còn tưởng có được một vị hồng nhan chi kỷ, bồi hắn cùng nhau hưởng thụ sinh mệnh chân lý. Nhưng mà mấy thứ này tựa hồ rất khó được đến, có lẽ liền bởi vì quá làm khó mới có thể như thế chân quý đi. Một vô ưu cùng một trường lưu ôm nhau thật lâu, lúc sau mới tách ra, lẫn nhau tương vọng cảm giác thấy thế nào đều xem không đủ. Vô ưu, sao ngươi lại tới đây? Nghe vạn tà chi linh nói ngươi không thể rời đi nơi đó, nếu không liền phải đã chịu rất lớn trừng phạt. Nếu ngân còn không có hoàn thành sứ mệnh, ngươi liền ra tới. Này một trường lưu cực kỳ lo lắng, có chút lời nói tạm ở trong lòng không dám nói. Hắn mới vừa cùng Âu Yếm Thế tử gặp lại, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền mất đi. Ta nghe nói ngươi cùng nếu hắn đều bị ma quân cấp bắt, thực lo lắng, cho nên mới cầu vạn tạ chi linh làm ta ra tới. Chỉ cần có thể cùng các ngươi thấy thượng một mặt, cho dù chết, ta cũng không oán không hối hận. Ta liền sợ đến chết đều không thể thấy các ngươi cuối cùng một mặt, kia mới là tiếc mới. Một vô ưu đã không để bụng sẽ có cái dạng nào hậu quả, hảo hảo quý trọng hiện tại hạnh phúc thời khắc. Chính là, hảo, không cần đem quý giá thời gian lãng phí tại đây loại không ý nghĩa sự thượng. Hiện tại liền tính là làm ta đi tìm chết, ta cũng là chết cũng không tiếc. Nếu không thể cùng các ngươi thấy thượng cuối cùng một mặt, ta tồn tại cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chương Lưu, ta sở dĩ có thể sống tới ngày nay, chính là ngóng trông có một ngày có thể cùng ngươi gặp lại, cho dù là thấy thượng một mặt, sở hữu trả giá ta đều cho rằng đáng giá. Vô Ưu, ngươi thật cờ, ngươi chẳng lẽ không nốc sao? Vì ta, những năm gần đây ăn không ít khổ đi, có thể tái kiến ngươi, này đó khổ đáng giá. Mụ mụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi, mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều phải hoàn thành cái này sứ mệnh, chúng ta phục trách tới đổi lấy ngươi sinh mệnh, làm ngươi cùng ba ba hạnh phúc ở bên nhau. Mộc Nhược Hân Nguyên bản đã mất đi tin tưởng, nhưng Mộc Vô Ưu xuất hiện làm nàng không thể không khôi phục tin tưởng. Nàng trên vai khiêng độ vật quá nhiều, không thể dễ dàng từ bỏ, một khi từ bỏ sẽ có rất nhiều người bởi vậy mất đi hạnh phúc cùng vui sướng cho nên nàng không thể từ bỏ. Nếu hân, không cần miễn cưỡng. Tới phía trước vạn tà chi linh đã minh xác nói cho ta, lần này hưu tử vô sinh, ta đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, liền tính là hôi phi yên diệt, ta cũng không oán không hối hận. Một vô ưu đem một kiện rất nghiêm trọng sự nói được nhẹ nhàng bất ngờ, hoàn toàn không để bụng. Nếu chú định hưu tử vô sinh, nàng cần gì phải lại đi rồi dám, bạch bạch lãng phí chân quý thời gian. Vô ưu, tại sao lại như vậy? Mục trường lưu còn nghĩ cùng mục vô ưu quá thượng một đoạn hạnh phúc vui sướng nhã tử, không thể tưởng được nhanh như vậy liền phải mất đi. Trường lưu, không cần quá mức thương tâm, càng không cần vì ta đi làm việc ngốc. Ông trời có thể làm ta tái kiến các ngươi, đã là chiếu cô ta, nếu chúng ta quá mức lòng tham, kia sắp sửa trả giá rất lớn đại giới. Thấy đủ thương nhạc, ta hiện tại đã thực thấy đủ, rất vui sướng, cho nên không cầu quá nhiều. Vô ưu, các ngươi không cần thương tâm, sinh mệnh đều là đến nơi đến trốn, ngay cả thần ma cũng không ngoại lệ, đều là ma là không sinh bất tử bất diệt, kỳ thật bằng không. Ở thời gian sông dài chung, bọn họ cũng sẽ chậm rãi đi đến trung điểm chết đi. Cô độc tồn tại lâu lắm, đó là một loại cha tấn. Cô độc tồn tại lâu lắm, đó là một loại cha tấn. Ma quân ở trong lòng lặp lại một vô ưu những lời này, tràn đầy thể hội. Hắn chính là sống được lâu lắm, cho nên mới sẽ càng ngày càng đi cuồng. Bất quá hắn là ma, ma bản tính vốn dĩ chính là đi buồn, này không có gì sai. Nhưng một vô ưu một câu làm hắn nghĩ mãi không thông. Nếu ma là không sinh bất tử bất diệt, kia vì cái gì còn sẽ đi đến trung điểm? Ma quân bởi vì có quá nhiều nghi vấn, vốn dĩ không nghĩ hiểu thân, nhưng không thể không hiểu thân. Hào một câu sẽ ở thời gian sông dài trung chậm dài đi đến trung điểm chết đi. Một phu nhân, ngươi thật cho rằng ma là dễ dàng như vậy có thể chết sao? Ma quân, ngươi muốn làm gì? Một nhược hân đứng ở phía trước, ngăn trở ma quân đừng đi, không cho hắn tới gần mặt sau một vô ưu cùng một lưu lấy hành động tới biểu đạt chính mình sở phải làm sự, muốn động nàng mặt sau người, vậy trước từ nàng trên người vượt qua. Ma Quân không tính toán thương tổn một được hơn, cũng liên tiếp thương tổn nàng, cho nên dừng lại bước chân, hơi chút đem ánh mắt phóng đến nu Hòa một ít, nhìn nàng nói, "Ngươi yên tâm, bọn quân hiện tại còn sẽ không giết bọn họ." "Ta không tin ngươi." "Hảo đi, kia bọn quân liền đứng ở chỗ này nói chuyện." "Hử? Một phu nhân, là ai nói cho ngươi ma sẽ chết?" Ma Quân còn ở rồi giấm những lời này, một hai phải biết rõ ràng không thể. Một vô ưu đối thượng Ma Quân, không sợ gì cả, nói thẳng trả lời, "Là ai nói quan trọng sao? Mặc kệ là ai nói, sự thật chính là sự thật, liền tính ngươi không thừa nhận, nó vẫn là sự thật." Ma Quân, liền tính nếu hơn bọn họ lần này phong ấn không được ngươi, ngươi cũng không có khả năng trở thành nhân giới người thống trị. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Này không phải khả năng không có khả năng vấn đề, mà là một sự thật. Ngươi quá coi thường người, dùng nhân loại một câu tới nói chính là khinh địch. Một cái ở trên chiến trường bách chiến bách thắng tướng quân, thường thường sẽ bởi vì khinh địch mà thua ở nhỏ bé người trên tay. Còn có, ngươi căn bản không hiểu biết nhân giới sở có được lực lượng. Nếu vẫn bọn họ tuy rằng đủ cường, nhưng còn không phải mạnh nhất, một khi bọn họ bại, những cái đó ẩn sĩ cao nhân liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ tránh không khỏi một lần nữa bị phong ấn kết cục, thậm chí còn có khả năng chết. Ma quân vốn đang tin tưởng trận tuy rằng không mấy tin được một Vô nói, nhưng đáy lòng vẫn là có như vậy một chút kiêng Hắn chỉ phải nhân loại có một câu gọi là nhân loại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuy rằng hắn hiện tại còn không có gặp được cường không thể định người, nhưng cũng không biểu hiện loại người này không tồn tại. Đã từng có người thành thần, bởi vậy có thể thấy được, người lực lượng thật sự không thể quá thường. Bất quá người như vậy thiếu chi lại thiếu, có như vậy mấy cái, cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ thiên hạ cơ hồ đều đã không chế ở buồn quân trong tay, người theo như lời những cái đó ẩn sĩ cao nhân vì sao còn không xuất hiện? Bọn họ không phải không xuất hiện, mà là căn bản không tồn tại đi. Liên tính tồn tại, cũng bất quá là tham sống sợ chết đồ đệ. Bọn họ không phải không xuất hiện, mà là thời điểm chưa tới. Nếu Ngũ Linh có thể đem lôi phong ấn, vậy không cần phải bọn họ lên sân khấu, nếu không Ma Quân, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ ngươi cái gọi là tam giới trí tuệ đi. Tam giới vốn dĩ liền không xâm phạm lẫn nhau, ngươi ở ma giới làm tốt ngươi Ma Quân, hà tất muốn tới nhân giới tới sinh sự? Ta biết ngươi còn muốn đánh thượng thần giới, vì ngày xưa một cái thần bảo thủ. Ngươi có hay không nghĩ tới, cái kia thần muốn căn bản là không phải cái này. Ngươi biết đến còn rất nhiều, là Vạn Tả Chi Linh nói cho ngươi sao? Ma Quân đột nhiên có điểm hối hận đem một vô ưu bỏ vào tới, bởi vì nàng biết đến sự rất nhiều, thậm chí còn có khả năng biết được điểm của hắn. Không đủ hắn cũng không có gì đại như điểm, chỉ cần qua hai ngày, không bị phong ấn, thì hắn sẽ là nhân giới người thống trị. Đúng thì thế nào? Ta nói thật cho ngươi biết đi, Vạn Tả Chi Linh chính là cái kia thần. Cái gì? sao có thể? mà quân khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới vạn tà chi linh chính là lúc trước cái kia cùng hắn cùng hợp ý thần. hắn biết trên đời này có vạn tà chi linh, chỉ là không có cùng hắn gặp qua, càng không có bất luận cái gì giao thoa, cho nên đến nay đều chưa từng biết vạn tà chi linh lai lịch. nguyên lai hắn chính là cái kia bị thần giới bị dị thần, như thế nào không có khả năng? hắn hiện tại đã tới rồi tam giới ở ngoài, thần giới căn bản không làm gì được hắn, chỉ cần lại quá một kiếp, hắn đem có thể không chịu tam giới định luật trói buộc. ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy? một vô yêu nói xong mới ý thức được chính mình nói quá nhiều, Nàng thế nhưng đem vạn tà chi linh như vậy nhiều bí mật sự nói ra, thật là a. Tuy rằng Vạn Tà Chi Linh cũng không có dặn do quá không thể nói ra đi, nhưng chỉ cần hơi chút có điểm đầu óc người đều biết loại sự tình này không thể nói bậy. Lại quá một kiếp, ngươi không phải nói hắn đã tới rồi tam giới ở ngoài, vì cái gì còn muốn kết nạp? Ta như thế nào biết? Ngươi ma quân hiện tại nỗi lòng tự loạn, hắn không thể lập tức tìm Vạn Tà Chi Linh lộng cái minh mạch, nhưng Vạn Tà Chi Linh đã ra tam giới, muốn tìm được hắn thật sự rất khó, trừ phi chính hắn tìm tới. Hắn muốn tưởng rằng cái kia thần đã hôi phi yên diệt, không còn nữa tồn tại, nguyên lai không phải. Khó trách Cẩn Ngọc Minh lấy ra hỏa như thế nào lợi hại, không thể tưởng được địa vị như vậy đại. Ta thế nhưng cùng một cái gia tam giới thần làm bằng hữu, hình như là đang nằm mơ nha. Một nhược hân hồi ước cùng tấn ngọc minh quen biết điểm điểm tích tích, tuy rằng có rất nhiều sự khó hiểu, nhưng cẩn thận nghĩ đến, tấn ngọc minh cũng không có chân chính hại quá nàng, còn thường thường ra tay tương trợ. Ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này thế nhưng là cái thần, vẫn là một cái gia tam giới thần. Một vô ưu không hề để ý tới ma quân, nhìn về phía một nhược hân, nghiêm túc nói, nếu hân, vạn tà chi linh muốn ta nói cho ngươi, tuyệt đối không thể làm ma quân được đến nửa tháng hương cùng tử mạch. Nửa tháng hương chính là đã từng thiên hạ chí tôn lưu lại một giọt huyết, ở vô số ngày đêm bên trong hấp thụ nhật tinh hoa, thiên địa linh khí mới mọc nảy mầm, cuối cùng còn biến ảo thành nhân. Tử còn lại là tu ngưng tụ ngũ tộc linh hồn chi lực, đem này rót vào một giọt linh thủy bên trong, trải qua hồi lâu tu luyện thành người. Tụ Vân không hy vọng tử mạch mang theo không thuộc về nàng ký ức tồn tại, cho nên mới hủy diệt nàng ký ức. Nếu Ma Quân được đến nửa tháng hương cùng tử mạch, liền tính các ngươi Ngũ Linh tề thủ, cũng rất khó đem hắn phò ấn. Nhất mấu chốt chính là nửa tháng hương, tuyệt đối không thể làm Ma Quân được đến. Một khi Ma Quân được đến nửa tháng hương, liền nhưng cùng thiên hạ chí tôn chống lại nhất thời. Một khi làm hắn kháng quá này nhất thời, đó là vô cùng vô tận hậu họa. A, nửa tháng hương, tử mạch. Cái này giống như giống như, cấp nàng giống như cũng chưa rời đi huyền linh giới, chết ở nơi đó. Một nhược thân đối tử mạch còn tính thủ, dù sao cũng là nàng tỷ muội, cho nên nàng quen thuộc, nhưng nửa tháng hương nàng thật sự không quá thủ, chỉ nhớ rõ ở huyền linh giới thời điểm, một cái tiêu nửa tháng thành địa phương nhìn thấy quá, từ nay về sau liền không gặp. Các nàng không phải người bình thường, sẽ không chết ở một cái ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh một khi biến mất, các nàng liền sẽ đi vào nơi này. Muội muội, ý của ngươi là nói, từ mạch cũng tới nhân giới? Đúng vậy. Hoa, wow. thật tốt quá, ta còn tưởng rằng lĩnh viễn đều không thấy được tử mạch muội muội đâu, không thể tưởng được nàng chân chính lai lịch thế nhưng là ngũ tộc linh hồn chi lực kết tinh, vẫn là một do thủy, quá không thể tưởng tượng. Một nhược thân nhớ tới cùng tử mạch ở bên nhau thời gian, kỳ thật cũng coi như là vui vẻ. Khó trách nàng vẫn luôn điều tra không đến tử mạch thân thế, nguyên lai like thế nhưng như vậy ly kỳ, thật muốn không đến a? Ma quân muốn dùng nửa tháng hương đối kháng tiểu dễ, dùng tử mạch đối kháng các ngươi ngũ linh. Nếu ngươi tưởng chân chính phong ấn ma quân, vậy nhất định một vô ưu còn tưởng tiếp tục nói, nhưng lúc này đây lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị bóp lấy cổ, cả người bị nhấc lên. Ma quân đem một vô ưu bóp chặt, đè xuống dưới, tức giận nói, chuyện này liền buồn quân bên người thiên địa nhị ma đô không biết, ngươi thế nhưng đều biết, còn nói ra tới, không thể tha thứ. Buồn quân vốn dĩ tính toán làm ngươi sống lâu mấy ngày, nhưng buồn quân hiện tại thay đổi chủ ý, hiện tại liền phải ngươi chết. Ma quân, nhanh lên buông ta ra mụ mụ. Mục Nhược Hân xông lên đi cùng ma quân đánh, muốn cứu người, chính là mặc kệ nàng công kích cái kia phương hướng đều là vô hụt, căn bản là đánh không đến ma quân. Buông ra nàng! Mục Trường Lưu cũng động thủ cứu người, kết quả bị ma quân một trường đánh bay, đụng vào trên tường. Các chủ, các chủ, người thế nào? Phương Đông Thanh, Bắc hình Thiên cùng Tây Lạc nhạn sốt ruột lại đây nâng dậy Mục Trường Lưu, phát hiện hắn thương thế thực trọng, cả người xương cốt đều chặt đứt, nát, chỉ còn lại có một hơi. Các chủ, Phương Đông Thanh cùng Bắc Thiên thấy Trường Lưu bị thương như vậy trọng, cực kỳ tức giận, liền tính là lấy trứng đá, bọn họ cũng phải tìm ma quân báo thủ. Nhược Hân dùng dây mây đưa bọn họ mấy cái lại, không cho bọn họ đi chịu chết, vì cứu bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ quan đến ý cảnh đi đem phương đông thanh, bác hình thiên cùng tây lạc nhạn ba người quan đến ý cảnh lúc sau, mục nhược hân liền một người đối phó ma quân, liền tính là liều chết cũng muốn cứu một vô yêu. ma quân, mau đem ta mụ mụ cấp thả, bằng không ta giết ngươi. sát bùn quân, ngươi có buồn sự này sao? ma quân còn bóp một vô yêu, đối một vô yêu sát tâm đã khởi, không quyết định lại lưu nàng. đem hắn như vậy chuyện quan trọng nói ra, hắn sao có thể còn sẽ bỏ qua cho nữ nhân này? đây là hắn cuối cùng đòn sát thủ, là đối phó ngũ linh biệt pháp, chính là hiện tại lại làm nữ nhân này nói ra, hắn hiện tại đã không có mười thành năm chắc ứng phó hai ngày lúc sau phong ấn. bùn quân thật không nên đem ngươi bỏ vào tới, chính là ta đã vào được, cũng đem nên nói nói toàn bộ nói xong. Ma Quân, ngươi chú định sẽ bị phong ấn, vĩnh viễn làm không được nhân giới người thống trị. Ta biết ngươi nhất định sẽ giết ta, dù sao ta vốn dĩ liền không tính toán tồn tại trở về, chết mà thôi, ta đã sớm nên chết đi. Ngươi biết ta vì cái gì vừa rồi cứ thế khẩn cấp đem sự tình nói ra sao? Liền lo lắng không cơ hội nói, cho nên mới nhanh lên nói. Nay còn phải cảm tạ Ma Quân, làm ta dễ dàng như vậy liền nhìn đến nếu hân cùng Trường Lưu, hiện tại ta chết cũng không tiếc, ha ha một vô ưu tuy rằng bị bóp, thở dốc đều xuyên bất quá tới, nhưng nàng lại cười đến thực vui vẻ. Nàng biết một Trường Lưu đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên càng không tính toán tồn tại. Muốn chết cùng chết. Ngươi luôn buồn quân không dám giết ngươi sao? Đương nhiên không phải. Ngươi là ma quân, giết người như ma, như thế nào sẽ không dám giết ta. Ta không sợ chết, ngươi muốn giết cứ giết. Hảo, bổn quân hiện tại liền thành toàn ngươi. Không, không cần. Một nhược thân kinh hoàng hô to, vô pháp từ ma quân trong tay cứu người, đành phải đau khổ muốn nhờ. Ma quân, ta cầu ngươi bưng tha ta mụ mụ, cầu ngươi. Nếu hân, không yêu cầu hắn, không cần thiết cầu hắn. Liên tính hắn lần này không giết ta, lần sau cũng sẽ sát. Liên tính lần sau không giết, hắn lưu trữ chúng ta cũng chỉ sẽ lấy chúng ta đường có tin. Vô ưu một trường lưu bị thương quá nặng, không có biện pháp núp chỉ có thể nhìn một vô ưu. Hắn biết bọn họ muốn chết, nhưng chết thời điểm có thể lại gặp nhau, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Vô Ưu nói đúng, làm người không nên quá lòng tham, phải hiểu được thế đủ, như vậy mới có thể vui sướng. Trương Lưu, xin thời điểm chúng ta không thể ở bên nhau, sau khi chết hy vọng có thể ở hoàng tuyển trên đường làm bạn. Chúng ta cùng nhau đi thôi, không cần trở thành nếu hơn chói buộc. Một Vô Ưu đã thấy ra sinh tử. "Hảo, cùng nhau đi." "Ân, cùng nhau đi." "Không cần." "Ba ba, Mộ mụ, mụ, không cần a." "Các ngươi không cần." Một Nhược Hân tưởng ngăn cản một Vô Ưu tự sát, chính là ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn song thân ở nàng trước mặt chết đi. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? A. Chương 596 Buồn quân thanh minh một vô ưu lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh, một trường lưu tương tùy mà đi, hai người khi chết cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại như là ở làm một kiện vui sướng sự. bọn họ thân ái lẫn nhau, cả đời chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng bọn hắn ái từ đầu đến cuối cũng chưa biến. mụ mụ mụ mụ, chúng ta vừa mới đoàn tụ, ngươi như thế nào nhẫn tâm lập tức liền rời đi ta? Ta chẳng sợ liều mạng soi việc trời cao cấp sứ mệnh, không chỉ là vì cứu áo huỳnh, còn vì ngươi nha. mụ mụ một nửa hân khóc đến rối tinh rối mù, lúc này đã từ ma quân trong tay đem một vô ưu đoạt lấy tới, nhưng một vô ưu đã tự tuyệt kinh mạch mà chết, hiện tại chính là một khối không có sinh mệnh tý thể. Mà quân không thể tưởng được một vô ưu sẽ nhanh như vậy tự sát, sự tình tới quá nhanh, hắn còn không có phản ứng lại đây nàng đã tự tuyệt kinh mạch, cho nên một nhược hân tới đoạn một vô ưu thời điểm hắn cũng không có ngăn trở mà là buông tay, hắn không để bụng một vô ưu cùng một trường lưu chết sống, mà khi nhìn đến một nhược hân khóc đến cực kỳ bi thương khi, hắn hối hận, hắn ở một nhược hân cùng diêm lịch hành trên người gặp qua thệ hải Minh sơn, sinh tử tương tùy tình yêu nhưng lại chưa thấy qua cảm động sâu vô cùng thân tình, đây là nhân loại cái gọi là thân tình sao? nếu hân, bột quân, người cút cho ta, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, ta đều sẽ không bỏ qua người ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi một lượt hân bi thống không thôi. Hiện tại nhất thống hận chính là ma quân, hận không thể tiến lên cùng hắn liều mạng. Nhưng nàng không phải ma quân đối thủ, liền tính tiến lên cũng không đạt được mục đích, cho nên chỉ có thể đối ma quân giống giận. Một lượt hân hận tự ở ma quân bên thay quanh quần thật lâu, giống như là một thanh sắc bén kiếm ở trên người hắn không ngừng mà thứ, cái loại này đau cảm giác rất khó chịu. Không thể tưởng được hắn cũng sẽ đau lòng, hơn nữa đau đến như vậy lợi hại. Ngươi muốn làm rõ ràng, cũng không phải bùn quân giết chết bọn họ, bọn họ là tự sát. Ma quân phản bác nói, lời tuy nhiên nói được nhẹ nhàng, nhưng nội tâm lại muốn thừa nhận rất lớn thống khổ, liền nói chuyện cũng sẽ đau. Đây là có chuyện gì? Là ngươi bức tử bọn họ. Bí nói như thế nào, bổn quân không có tự mình bảo thủ, vậy không xem như bổn quân giết chết. Xem tại đây hai người tự sát phân thượng, bổn quân khiến cho ngươi cùng bọn họ nhiều đái một hồi. Còn có kia ba cái một linh, bổn quân cũng làm ngươi cùng nhau mang đi. Đừng tưởng rằng bổn quân không biết ngươi trộm đem bọn họ tàng đến ý cảnh chúng, nếu là bổn quân muốn đem bọn họ bắt được tới, ngươi tàng đến nơi nào cũng chưa dùng. Ma quân không nói thêm nữa, hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất không thấy. Lại không đi, hắn trong lòng sẽ càng khó chịu. Một nhược hân dùng tràn đầy nước mắt hai mắt, hung mà nhìn ma quân biến mất, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Nàng hận, nàng hận ma quân bức tử nàng song thân, càng hận chính mình năng. Nếu nàng có thể hữu dụng một chút, ba ba mụ mụ vừa rồi liền không cần đã chết. Nàng thật thật sự vô dụng. Mụ mụ, mụ mụ mục lực hơn gắt gao ôm một vô ưu thi thể, mà Quân sau khi đi, nàng vẫn nộ không hề biểu hiện ở trên mặt, trên mặt có chỉ là trống tâm. Nàng thân nhất cha mẹ cứ như vậy chết đi, yêu nhất trượng phu lại không ở bên người, nàng thật sự mau căng không nổi nữa. Mụ mụ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a? Ba ba, ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? một Nhật Hân đem một Vô Ưu đưa tới một trường lưu bên người, đưa bọn họ đặt ở cùng nhau, ở bọn họ bên cạnh lặng lặng ngồi, vừa mới bắt đầu vẫn luôn khóc cái không ngừng, chẳng đến đem nước mắt khóc không có mới dừng lại. Hiện tại không phải khóc thời điểm, ngự khí ở chỗ này lãng phí thời gian khóc, không bằng nghĩ cách phong ấn Ma Quân nàng đã mất đi yêu thương nàng song thân, không thể lại mất đi thâm ái trượng phu của nàng. Ba ba, mụ mụ, các ngươi tới trước ý cảnh đãi một chút, chờ ta phong ấn ma quân lúc sau, lại vì các ngươi tìm một hảo địa phương, cho các ngươi vĩnh viễn đều ở bên nhau. Mục Nhược Hân tử bi thông trung phục hồi tinh thần lại, sau đó đem một vô ưu cùng một trường lưu thi thể phóng tới ý cảnh trung, dùng hàn băng bảo tồn hảo. Phương Đông Thanh, Bắc hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạn đều để ý cảnh, vẫn luôn canh giữ ở một trường lưu bên người, liên động đều bất động một chút, trong lòng đều cảm thấy mất đi một cái tay trụ, không biết nên thế nào sống sót. Mục Nhược Hân không có thời gian lại lãng phí, chạy nhanh chuẩn bị sở thanh phong muốn ăn dược. Nàng tuy rằng không nghĩ sợ Thanh Phong dùng ngọc nát đá tan phương thức phong ấn Ma Quân, nhưng hiện tại thật là không có lựa chọn, chỉ có thể làm như vậy. Sa ở một cái khác không gian gián gián mình, ở một Vô Ưu chết thời điểm có một loại dị dạng cảm giác, nhìn ngoài cửa sổ một đóa nguyên bản khai đến diễm lệ hoa nhi, hiện tại đã khô héo. Vô Ưu đã chết. Sự tình tới xa so với hắn trong tưởng tượng muốn mau. Hắn cho rằng một Vô Ưu đi đến nhân giới lúc sau, ít nhất có thể nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, còn không đến nửa ngày nàng cũng đã đã chết. Đây là ý trời, vẫn là nhân vi. Nếu là ý trời, hắn bất lực, nếu là nhân vi, có lẽ còn có thể có chừa cơ. Ha ha ha trong đã lót tiểu diêm hề một mình ở nôi trung, nhìn đứng ở cửa sổ phát ngốc cấn ngọc minh, nỗ lực đối hắn phát ra âm thanh. ấn ngọc minh nghe được tiểu diêm hề tiếng đều, thu hồi phi muội, đi vào bên người nàng, nhẹ nhàng phe phẩy nôi, cùng nàng nói chuyện. liên mệnh hoa đã khô héo, thuyết minh ngươi bà ngoại qua đời. tiểu hề, ngươi có phải hay không thực thương tâm khổ sở? ha ha ha, không chỉ có là ngươi thương tâm khổ sở, mục nhược thân hẳn là càng thêm thương tâm khổ sở đi. tiểu hề, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta không nên làm vô ưu đi nhân giới? nếu ta không cho nàng đi nhân giới, nàng sẽ không phải chết. nàng chết, ta cũng đến phụ nhất định trách nhiệm. nhưng nàng khăng khăng muốn đi, ta thật sự không có biện pháp. À? ha ha ha, không được, ta không thể đi giúp bọn hắn phong ấn ma Ta kiếp số xuống, lúc này nếu nhúng tay quản tam giới sự, rất có khả năng độ bất quá cái này kiếp số. Chỉ cần ta vượt qua cái này kiếp, đem không hề bị tam giới chói được, đến lúc đó ta liền có thể nhúng tay quản tam giới sự. Ha ha ha. Tiểu Hề, ngươi sẽ là ta kiếp số sau. Tấn Mộc Minh Bông Nhân nghĩ đến chính mình kiếp số, trực giác nói cho hắn, cái này kiếp số liền ở trước mắt. Hắn có thể trực tiếp đem cái này kiếp số bóp chết ở nội trung, nhưng hắn không đành lòng. Tiểu Hề còn như vậy tiểu, sao có thể là hắn kiếp số? Chờ một nhược hắn bọn họ đem ma quân phong ấn lúc sau, hắn sẽ đem Tiểu Hề còn cho bọn hắn, từ đây không hề cùng nàng có bất luận cái gì liên quan, liền tính nàng thật là hắn kiếp số, chỉ cần không có liên quan, hẳn là liền không có việc gì đi. Ha ha ha. Tiểu Diêm Hề vẫn là nuôi chung trẻ con, vô pháp nói chuyện, chỉ có thể tận khả năng phát ra âm thanh tới biểu đạt trong lòng suy nghĩ. Bất quá nàng còn quá tiểu, rất nhiều sự không hiểu, chỉ biết trước mắt chứng kiến đến người thực thân thiết. Ta đây là làm sao vậy? Thế nhưng muốn cho một cái trẻ con nghe hiểu ta nói, thật là buồn cười. Ấn Mặc Minh tự mình cười nhạo một phen, sau đó lại về tới cửa sổ đứng, xem tiêu đóa khô héo hoa. Hắn hiện tại thật sự rất muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống như thế nào, có lẽ cũng nên đi ra ngoài nhìn xem. Chỉ là nhìn xem mà thôi, không đúng tay đó là. Tiểu Tịch, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta hẳn là đi ra ngoài nhìn xem? Ha ha ha, thế Hảo, chúng ta liền đi xem, coi như là đến bên ngoài hít thở không khí, hoạt động hoạt động. Ấn Ngọc Minh đem trong nuôi trẻ con bé lên, đi đâu đều mang theo nàng. Diêm Hề ở Ấn Ngọc Minh trong lòng nựng thực văn ngoãn, chưa bao giờ khóc không não, làm người thực bất lo. Mục Nhược Hân nếu biết có cái như vậy bất lo nữ nhi, hiện tại tâm tình hẳn là sẽ hảo một chút. Nhưng mà gần nhất bên người nàng không có một kiện đáng giá vui vẻ sự, tâm tình của nàng như thế nào có thể hảo? Trải qua mấy cái canh giờ nỗ lực, Mục Nhược Hân rốt cuộc đem Sở Thanh Phong muốn đan dược luyện hảo, luyện hảo đan dược lúc sau không có đi làm bất luận cái gì sự, trực tiếp tới tìm Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn đến Mục Nhược Hân đôi mắt sưng đến thái quá, trên mặt còn có nhàn nhạt, nhạt nước mắt, như thế tình huống vừa thấy liền biết khóc lớn một hồi, hơn nữa khóc đến phi thường lợi hại. Rốt cuộc là chuyện gì làm nàng khóc thành như vậy? Nếu huynh, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì." Một nhược Hân dùng bi thương miệng lưỡi trả lời, ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng minh mắt người đều có thể nhìn ra được tới nàng có việc. "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Mới đi ra ngoài một hồi liền thành như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Ma Vương hắn sở Thanh Phong muốn hỏi Diêm Lịch Hành có phải hay không đã chết, nhưng nói như vậy hắn rất khó mở miệng. Trừ bỏ Diêm Lịch Hành có thể làm nàng thương tâm thành như vậy, còn có ai? "Này đã qua đi, ta thật sự không có việc gì. Ngươi muốn đan dược ta đã luyện hảo, này liền trong ngươi, đến nỗi ăn không ăn tự chính ngươi quyết định. Ta cần thiết lại nhắc nhở ngươi một lần, loại này dược căn lúc sau ngươi ba hồn bảy phách sẽ tan đi, từ nay không còn nữa tồn tại, ngươi phải nghĩ kỹ." dược hiệu chỉ có thể liên tục một ngày, một ngày qua đi, ngươi sẽ ta ngày mai liền ăn. Sở Thanh Phong không có bất luận cái gì do dự, đem một nhược thân cấp dược thu hảo. Cho dù là muốn hắn hiện tại ăn, hắn cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Kỳ thật hắn lực chú ý cũng không ở đàn dược thượng, mà là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thật sự hỏi không ra khẩu. Vạn nhất là Diêm Lịch Hoành đã chết, hắn hiện tại đi hỏi, chẳng phải là ở nàng miệng vết thương thượng giải mối Mặc kệ có phải hay không Diêm Lịch Hoành đã chết, hắn đều không để bụng, hắn để ý chỉ là nàng. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi cho ngươi sắc thuốc, thuận tiện cho ngươi lộng điểm ăn. Một nhược thân hiện tại không nghĩ rảnh rỗi, càng không nghĩ nói bi thống sự, cho nên tìm sự tình làm, rời đi chính mình lực chú ý. Nếu Vân Sở Thanh Phong tưởng đem Mục Nhược Hân lưu lại, cùng nàng tâm sự thiên, nói chuyện tâm, nhưng Mục Nhược Hân không đợi hắn mở miệng cũng đã đi rồi. Rốt cuộc là chuyện gì làm nàng như thế thương tâm khổ sở? Chẳng lẽ Diêm Lịch Hành thật sự đã chết? Không quá khả năng đi. Mục Nhược Hân tìm sự tình làm, làm chính mình vội đến rừng không được tới, lấy này tới tê mọi chính mình. Ma Quân âm thầm nhìn nàng, nhìn đến nàng cái dạng này, các loại buồn bực, các loại dối rắm. Diêm Lịch Hành cùng Ma Quân cùng tồn tại, cho nên Ma Quân nhìn đến cái gì, hắn đều có thể nhìn đến, Ma Quân làm cái gì, hắn đều biết. Đương Ma Quân muốn sát Mục Vô Ưu cùng Mục Trường Lưu tại điểm, hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng ai biết không đợi hắn ra tay, Mục Vô Ưu đã tự tuyệt kinh mạch nếu hân hiện tại nhất định phi thường thống khổ, chỉ tiếc hắn không thể ở bên người nàng ngồi. Diêm lịch hành, nàng như vậy hành cử nên như thế nào giải thích? Ma quân thật sự tưởng không rõ người cảm xúc, trong óc loạn thành một đoàn. người thương tâm khổ sở thời điểm hẳn là khóc lớn mới đúng, vì cái gì nữ nhân này làm cái này lại làm cái kia, liền quét dắp sống đều làm, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? nàng như vậy chỉ là không nghĩ làm chính mình quá khổ sở. Ma quân, ngươi nếu là còn dám thương tổn nếu hân người bên cạnh, bổn tọa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm lịch hành có thể minh bạch một nhựa hân biến thành như vậy nguyên nhân, đau lòng không thôi, nhưng hiện tại đau lòng không có gì dùng, hữu dụng chính là cùng ma quân chống lại. đã tới rồi phi thường thời điểm mấu chốt, hắn không thể lại chờ mặc. Bổn quân Thanh Minh, một Vô Ưu cùng một Trường Lưu cũng không phải buồn quân chết chết, bọn họ là tự sát, thỉnh các ngươi không cần đem cái này có lẽ có tội danh lộng tới bổn quân trên đầu. Bổn quân đã làm sự, bổn quân nhất định sẽ thừa nhận, nhưng chưa làm quá sự, ai cũng không nghĩ hướng bổn quân trên người bắt nước bẩn. Ngươi thật sự không có thân thủ giết chết bọn họ, nhưng bọn hắn là bị ngươi bắt tử, này cùng ngươi thân thủ giết chết có gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau. Ma quân coi nhân loại vì con kiến, giết hai người đó là giết, không thể tưởng được lại không dám thừa nhận, thật là buồn cười. Hừ, không phải bổn quân làm sự, bổn quân vì sao phải thừa nhận? Cái kia một Vô Ưu như là có bị mà đến, bổn quân tổng cảm thấy nàng là riêng đi tìm cái chết. Không, là tới một chết sớm biết rằng như vậy, bổn quân liền không nên làm một vô ưu tiến vô ưu sơ trang, lại càng không nên làm nàng nhìn thấy một nhược thân cùng một trường lưu. Ma quân rất là hối hận, có rất nhiều sự tình tưởng không rõ, đặc biệt là một vô ưu sự, đương hắn bóp chặt một vô ưu cổ khi, tổng cảm giác quái quái. Nếu lúc ấy nữ nhân này không chọc giận nàng, thậm chí chỉ cần không nói lời nào, nàng sẽ xem ở một nhược thân phân thượng không giết nàng. Nhưng sự thật đều không phải là như thế, nữ nhân này biết rõ hắn sẽ dưới sự tức giận giết chết nàng, nhưng nàng còn cố ý chọc giận nàng. Một vô ưu mục đích rốt cuộc là cái gì? Thật sự chỉ là dùng sinh mệnh đại giới tới truyền đạt có quan hệ với nửa tháng hương cùng tử mệnh sự sao? nếu là vì chuyện này nàng căn bản không cần như vậy, chỉ cần có thể tồn tại, chẳng sợ sống lâu một lát nàng đều có cơ hội nói, không cần ngay trước mặt hắn nói. một vô ưu vì cái gì phải làm hắn mặt nói chuyện này đâu? Ma quân càng nghĩ càng loạn, vốn dĩ đối ứng phó hai ngày lúc sau phong ấn tin tưởng tràn đầy, bởi vì một vô ưu xuất hiện, cùng với nàng quái dị nôn hành cử chỉ, làm hắn bắt đầu có bất an cảm giác. Diêm lịch hành có thể cảm giác được ma quân hiện tại ở phiền cái gì, kỳ thật hắn cũng không nghĩ ra chuyện này. một vô ưu căn bản không cần thiết làm cho ma quân mặt nói nửa tháng hương cùng tử mạch sự, chỉ cần nàng không nói, tranh thủ có thể cùng một người thân đơn độc ở chung thời gian, kia có rất nhiều cơ hội nói. chẳng lẽ một vô ưu là tới muốn chết? Diêm Lịch Hành, ngươi cũng cho rằng một vô ưu là tới muốn chết, đúng hay không?" Ma Quân cảm giác được Diêm Lịch Hành trong lòng suy nghĩ, mở miệng hỏi. "Là lại như thế nào? Mặc kệ nàng mục đích là cái gì, tóm lại là ở giúp nếu Hân. Ngươi nói đúng, mặc kệ một vô ưu mục đích là cái gì, nàng sở làm bất luận cái gì sự đều là ở giúp một Ngô Hân. Nếu các ngươi đã biết bổn quân lấy nửa tháng hương cùng tử mạch tác dụng, này cũng không có gì hảo dấu giếm. Hiện giờ nửa tháng hương đã ở bổn tọa trong tay, cũng chỉ dư lại tử mạch. Ngũ tộc linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành kết tinh, nàng là đối kháng ngũ linh thể tiểu tốt nhất vũ khí. Thiên Ma, mà Ma, ma Quân tưởng tượng đến tử mạch còn không có tìm được, ruột lại sinh khí, vì thế đem Thiên địa nhị Ma ra tới. Thiên địa nhị Ma bởi vì tìm không thấy Tử Mạch, trở lại Vô Ưu Sơn chẳng cũng không dám tới gặp Ma Quân, thẳng đến Ma Quân kêu bọn họ, bọn họ mới đến. Ma Quân, Ma, Quân, Bùn tọa muốn các ngươi đi tìm Tử Mạch, tìm được rồi sao? Này, Ma Quân, ngài đều không nói cho chúng ta biết Tử Mạch là cái gì, chúng ta như thế nào tìm? Đúng vậy, chúng ta căn bản không biết Tử Mạch là cái gì, không biết từ nơi nào tìm. Bất quá theo chúng ta phỏng đoán, cái này Tử Mạch nhất định cùng Sở Thanh Phong có quan hệ, cho nên chúng ta đi tìm Sở Thanh Phong, chính là lại làm hắn cho toát. chứng. Ma Quân nghe được Thiên địa nhị Ma lời nói, tức giận đến mắng to, Bùn quân muốn các ngươi đi tìm Tử mạch, không phải muốn các ngươi đi tìm Sở Thanh Phong. Các ngươi hai cái thật là dại dột có thể, lãng phí buồn quân thời gian. Này Tử Mạch cùng Sở Thanh Phong có quan hệ gì? Sở Thanh Phong không phải có cái muội muội kêu Tử tự làm sao? Cùng Tử Mạch tên đều có một cái tím tự, chúng ta cho rằng Tử Mạch rất có khả năng cùng Sở Thanh Phong có quan hệ, cho nên mới đi tìm hắn. Các ngươi thật là đủ suẩn. Ai nói cho các ngươi tên có một cái tím tự liền nhất định có quan hệ? Này, mấy các ngươi vẫn là ma giới nhất đẳng nhất ma vật, không thể tưởng được thế nhưng như thế suẩn. Lan, Thiên nhị Ma vừa nghe đến Lan tự liền lập tức chạy, nơi nào còn dám ở lâu một lát. Nay thật sự không thể trách bọn họ, rõ ràng chính là ma quân không có đem Tử Mạch lai lịch nói rõ ràng, đã kêu bọn họ đi tìm Tử Mạch, bọn họ như thế nào tìm đâu? Ma quân tuy rằng thực tức giận, nhưng cũng không dám đối với thiên địa nhị ma hạ nặng tay, rất nhiều chỉ là mắng chửi bọn họ vài câu. Hắn hiện tại thực lực tuy rằng tạm thời chiếm thực phong, nhưng cũng chiếm không được nhiều ít thực phong, một khi không có thiên địa nhị ma, thực lực của hắn đem lại đại bị hao tổn, cho nên mặc kệ bọn họ có bao nhiêu xuẩn, đều đến tạm thời lưu trữ Liên ở ma quân vẫn nộ không thôi thời điểm, mộng ma cùng âm ma đã trở lại, còn đem trả hồi người ném đến ma quân trước mặt. Ma quân, thấp thiên Phàm cùng sích thủy đã bị chúng ta trả trở về. Tốc tiên Phàm cùng Sích Thủy hai người thực chất vật, hoàn toàn không có ở Huyền Linh giới khi khí phách ăn hái, quần áo rơ đến đã có một cổ xú vị, tóc hỗn râu đều mọc ra tới cũng không có sửa sang lại, nếu không phải mộng ma cùng âm ma nói bọn họ là Tốc tiên Phàm cùng Sích Thủy, mặc cho ai đều rất khó nhìn ra được tới. Tốc tiên Phàm cùng Sích Thủy tuy rằng từ Huyền Linh giới tới, có nhất định thực lực, nhưng bọn hắn không hiểu đến nhân giới quỷ cũ, cùng một nhiều thân cách ra không bao lâu liền nơi trốn bất phải chắc trở. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn có thể chịu đựng, nhưng đến sau lại thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp động thủ. Nhưng mà động thủ lúc sau, sự tình càng không xong, vô luận bọn họ đến nơi nào đều không được an nên. Cho dù có người nguyện ý thu lưu bọn họ, kia cũng là có mục đích riêng, đem bọn họ trở thành tay đấm hoặc là giết người công cụ vốn tưởng rằng có thể ở nhân giới có một phái làm, nhưng ai biết sẽ là cái dạng này kết quả. bọn họ mới vừa thích ứng nhân giới sinh hoạt, còn không có tới kịp đại triển hoành đồ, kết quả đã bị ngậm ma cùng âm ma cấp theo dõi, chạy thoát hồi lâu vẫn như cũ vẫn là bị bọn họ bắt được. tước thiên phàm cùng six thủy chưa thấy qua âm ma cùng một ma, cho nên không biết bọn họ là ai, càng không biết bọn họ có cái gì mục đích. chính là đương âm ma cùng ngậm ma đưa bọn họ ném đến ma quân trước mặt thời điểm, bọn họ là chấn động. người, ma vương, ở bọn họ trước mặt người còn không phải là ma thành chi chủ sao? ma vương vì cái gì muốn bắt bọn họ? thực thảo, bốn con người muốn tìm tìm được rồi. ma quân lắc mình đi vào tước thiên phàm cùng six mặt nước trước, đưa bọn họ nhìn quét liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu. Ma Vương, ngươi bắt chúng ta tới làm gì? Tắc Thiên Phàm đem Ma Quân trở thành Ma Vương, rốt cuộc hắn cùng Ma Vương có như vậy một chút giao tình, cho nên lúc này nói chuyện có điểm tự tin. Sít Thủy tuy rằng cùng Ma Vương không có gì giao tình, nhưng trực giác nói cho hắn, này Ma Vương phi bị Ma Vương. Cẩn thận một chút, giống như không quá thích hợp, không đúng chỗ nào, nơi nào đều không thích hợp. Cái này Ma Vương trên người tà khí so trước kia càng trọng, ánh mắt cũng không đúng lắm. Không tối sao? Cư nhiên nhìn ra được buồn quân cùng Ma Vương bất đồng, ngươi còn tính có điểm lực. Bất quá các ngươi chủ định là chết, cho nên liền tính lại hữu dụng cũng gặp thời. Ma Quân đầu nhìn thoáng qua sích Thủy, sau đó lại đi xem Phàm, âm hiểm cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy buồn quân cùng Ma Vương rất giống? căn bản phân không ra ai là ai. Thất Thiên Phạm gật gật đầu. Nếu không phải Sích Thủy nhắc nhở hắn, hắn thật đúng là nhìn không ra trước mắt người không phải Ma Vương. Người này tuy rằng lớn lên rất giống Ma Vương, nhưng ngôn hành cử chỉ, ánh mắt biểu tình đều không giống nhau. Người rốt cuộc là người phương nào? Bọn họ hai cái vừa rồi không phải nói sao? Buồn Quân là Ma Quân. Ngươi chính là Ma Quân tộc Thiên Phạm ở nhân giới thời điểm đã nghe nói Ma Quân một ít việc, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới Ma Quân thế nhưng lớn lên cùng Ma Vương giống nhau như lúc. Này quả thực chính là cùng cá nhân. Không sai, Buồn Quân chính là Ma Quân. Ta mặc kệ ngươi là Ma Quân vẫn là Ma Vương, ngươi vì cái gì muốn bắt chúng ta? Ta còn muốn cho ta cha báo thù, ngươi có chuyện gì liền nhanh lên nói. Tước Thiên Phạm tức giận nói, nhưng hắn trong lòng có một loại thực điểm xấu dự cảm. Lần này chỉ sợ thật là giữ nhiều lãnh ít. Phía trước vài lần có thể hóa hiểm, vi gì tất cả đều là dựa vào Ma Vương cùng một nhược thân. Hiện tại bọn họ hai cái không ở, bằng hắn căn bản đối kháng không được Ma Quân. Bắt ngươi nhắm tới, đương nhiên là hữu dụng. Ma Quân không dọa nói, tay vung, trên mặt đất xuất hiện một cái lốc xoáy hất động, sau đó đem Tước Thiên Phạm cùng Sích Thủy đánh đi vào. A, chương 597, trăm người không hiểu ấy. Tước Thiên Phạm cùng Sích Thủy bị Ma Quân đánh tới trên mặt đất lốc xoáy hất động khi phát ra tiếng két chói tai. Một người thân vừa lúc liền ở phụ cận nghe được tiếng két chói tai, vì thế lại đây nhìn xem. Bất quá đương nàng đi vào hiện trường thời điểm đã nhìn không tới Tắc Thiên Phàm cùng Sích Thủy, chỉ là vừa rồi nghe được bọn họ một chút tiếng hét chói tai. Nàng khẳng định không nghe lầm, đó là Tắc Thiên Phàm cùng Sích Thủy tiếng kêu. Chẳng lẽ bọn họ cũng bị Ma Quân bắt? Mục Nhược Hân tuy rằng có rất nhiều vấn đề, nhưng nàng cũng không muốn đi hỏi Ma Quân, hiện tại không muốn cùng hắn nói chuyện, tới lúc sau liền đi. Ma Quân nhìn thấy một Nhược Hân tới lại đi, vì thế lắc mình đến nàng trước mặt, ngăn trở nàng đừng đi, nhìn đến trên mặt nàng vẫn như cũ toàn là bi thường, tâm tình càng không hảo, nhưng lại vô pháp cùng nàng xin khí. Nếu tới, vì cái gì lại đi vội vã? "Tránh ra." Mộc Nhược Hân không trả lời Ma Quân vấn đề, mà là mệnh lệnh hắn nhường đường, tuy rằng Ma Quân liền đứng ở nàng trước mặt, nhưng nàng hai mắt tiêu điểm lại không có dừng ở trên người hắn nàng thật sự không nghĩ nhìn thấy ma quân, vừa thấy đến hắn, nàng liền sẽ nhớ tới song thân chết thảm, hận không thể lập tức vì phụ mẫu thân báo thù rửa hận. hiện tại còn không phải cùng ma quân động thủ thời điểm, cho nên nàng cần thiết đến nhẫn, liền tính không thể nhịn được nữa, vẫn là đến nhẫn. bùn quân nói, một vô ưu cùng một trường lưu cũng không phải bùn quân giết chết, ngươi vì sao không tin? ta biết bọn họ là bị ngươi bắt tử, này liền đủ rồi. nếu hân, cho ta tránh ra. ma quân vẫn là không cho, nhưng đã không nói gì, cứ như vậy đứng ở một nhược hân trước mặt bất động, không biết nên lấy nàng như thế nào. đổi thành là người khác đối hắn như vậy, hắn đã sớm đem người này sẽ cái âm ma cùng ngọc ma mới từ bên ngoài trở về, thẳng đến thấy một được mới biết được nàng đã bị ma quân bắt được vô ưu trang bởi vì bọn họ đối mặt được hân đều có không giống nhau giao tình, cho nên lúc này đều thực vì nàng lo lắng. bất quá càng có rất nhiều kinh ngạc. nghe xong ma quân đối mặt được hân nói chuyện nội dung, còn có kia nữ khí, thái độ, bọn họ như thế nào cảm thấy không quá thích hợp. đây là ma quân ngày thường hành sự tắc phong sao? âm ma nhịn không được, muốn đi cùng một nhược hân nói nói mấy câu. một ma đem âm ma ngăn lại, ngăn cản hắn. nếu ngươi không nghĩ chọc ma quân sinh khí, cũng đừng vội vã qua đi. chỉ cần nàng ở vô ưu sân trang, muốn gặp nàng liền khó. nghe xong ma khuyên bảo, âm ma dừng bước chân, không có xúc động lên. vừa rồi là hắn không có suy xét đáo, nếu lúc này đi lên cùng một hân nói chuyện, thế tất sẽ bị ma quân xem ở trong mắt, đến lúc đó ma quân trong mắt liền càng dùng không giới hắn. Mộc Nhược Hân tới thời điểm chỉ là nhìn thoáng qua, xem một cái liền xoay người sang chỗ khác, muốn rời đi, cho nên không có nhìn đến Âm Ma cùng Ngạ Ma, tuy rằng thấy được trước mắt Ma Quân, nhưng nàng coi như không nhìn thấy, Ma Quân không cho lộ, nàng liền vòng qua đi. Ma Quân nhìn Mộc Nhược Hân đi xa bóng dáng, trong lòng cảm giác thực không thoải mái, lúc này hắn biết rõ Âm Ma cùng Ngạ Ma muốn làm cái gì, theo lý thuyết hắn hẳn là cảnh cáo Âm Ma cùng Ma Ma, làm cho bọn họ rõ ràng chính mình là trưởng, nhưng hắn cũng không có đi cảnh cáo, mà làm một câu không nói liền rời đi. Bởi vì không có Ma Quân cảnh cáo, Âm Ma cùng Ngạ Ma ở Ma Quân rời khỏi sau liền lập tức đi tìm Mộc Nhược Hân, nhìn đến Mộc Nhược Hân ở trong sân quếnh cảm thấy thực không thể tưởng tượng. "Nhà đầu, ngươi làm sao vậy? Không thích hợp ngươi như thế nào tới? Mộc Nhược Hân nhìn thấy âm ma cùng ngạ ma, ban đầu phản ứng là giận mình, có một loại nhìn thấy lão bằng hữu cảm giác, trên mặt lộ ra điểm điểm tươi cười, nhưng thực mau liền không có, Thương nhiên nói, các ngươi cũng là ma tộc, đương nhiên lại ở chỗ này, ta thiếu chút nữa quên việc này. Mộc Nhược Hân nói xong lúc sau liền tiếp tục vết giác, đương chưa thấy qua âm ma cùng ngạ ma. Âm ma đi đến Mộc Nhược Hân trước mặt, đem nàng trong tay cây trổi đoạt đi, không vui nói, này cũng không phải là ta nhận thức Mộc Nhược Hân, ta nhận thức Mộc Nhược Hân mặc kệ gặp được chuyện gì đều đối chính mình tràn ngập tín tưởng, kinh lực 10 phần. Ngạ ma kéo một chút âm ma, cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần nói lung tung. Âm ma mặc kệ này đó, ném ra Mộc Ma, tiếp tục nói, ta biết ma vương bị ma quân cấp cấm chế, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy tra chính mình a lấy ra ngươi nhạc cụ chúng ta tới so một hồi ma âm ta vô tâm tình cùng ngươi luận bàn đoạt luật ngươi tìm người khác đi đi một nhược hân trong tay không có cây chổi lúc sau liền không hề quét rác tìm khác sự làm cầm lấy một cái thùng nước đi múc nước âm ma đi theo đi đem thùng nước cũng đoạt ném đến bên cạnh đi ngươi cho rằng ngươi làm những việc này ma vương là có thể đã trở lại sao là ta làm những việc này a huỳnh cũng sẽ không trở về vậy ngươi nói cho ta ta hiện tại còn có thể làm cái gì ngươi là chiến ở ma quân bên kia cùng ta nói nói như vậy ngươi không cảm thấy là ở phản bội ma quân sao trừ phi ngươi nguyện ý trợ giúp ta nếu không liền không cần nhiều lời ta âm ma nghe lời không biết nên như thế nào đi xuống nói đích xác, hắn là đứng ở ma quân bên này, hẳn là giúp ma quân phá tan phong ấn, thống trị nhân giới mới đúng. Như thế nào có thể đi khuyên một nhân loại đánh lên tinh thần tới đâu? ý thức được sự thật này, âm ma trầm trọng thở dài, bất đắc gì nói, nha đầu, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ma vương không có khả năng chiến thắng ma quân, hắn nhất định sẽ bị ma quân căn nút. Chỉ cần ngươi nghe lời một chút, ta có thể bảo ngươi một mạng. cảm ơn hảo ý của ngươi, lòng ta lãnh. nếu a Hoành thật sự bị ma quân căn nút, ta cũng tương tùy, nhưng không đến cuối cùng thời điểm, ta sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. cho dù là ngọc nát đá tan, ta cũng muốn đem ma quân phong ấn, cứu ra a hoàng hơn nữa ta tin tưởng a Hoành cũng sẽ không dễ dàng bị ma quân cắt vớt hắn hiện tại sở dĩ không có bất luận cái gì động tĩnh nhất định là ở nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời khắc mấu chốt phản kích ngươi liền như vậy tin tưởng ma vương có năng lực phản kích không phải tin tưởng mà là khẳng định bộc ma nghe xong một nhược thân nói cũng nhịn không được muốn khuyên đủ nàng đây là không có khả năng sự. một khi ma quân bài trừ phong ấn cho dù là thần giới thần cũng khó cùng hắn đối kháng chúng chi là kẻ hèn một phàm nhân ta đã từng đáp ứng ngươi ở ngươi sinh thời nghe ngươi mệnh hiện tại chỉ sợ muốn mất lời vì cái gì nói như vậy một nhìn đến một ma nhớ tới bọn họ nhận thức thời điểm điểm điểm tích tích, nhưng mà hiện tại đều đã trở thành qua đi nếu mà ngươi ta cùng với ma quân đối kháng ta làm không được cho nên ta cũng không có làm người làm như vậy. Ta mộc Nhược Hân chưa bao giờ sẽ làm bằng hữu khó xử, đối với các ngươi cũng không giống nhau. Yên tâm đi, ta sẽ không làm người khó xử. Mộc Nhược Hân trước nay liền không nghĩ tới khó xử mộng ma, càng không hỏi hắn vì cái gì đi đến Huyền Linh giới thời điểm liền mất đi áo tín, quý trọng lẫn nhau quen biết quá, tôn trọng đối phương lựa chọn. Nếu ngày nào đó thật muốn Minh Lung Tương kiến, nàng cũng nhận. Này sẽ đến phiên mộng ma không nói gì. Mộc Nhược Hân đem âm ma cùng mộng ma nói đến không lời nào để nói lúc sau liền rời đi. Không nghĩ, không muốn, không thể cùng bọn họ nói quá nhiều, bởi vì nàng biết ma quân nhất định sẽ đang âm thầm thị, một khi biết ma cùng âm ma còn có dị tâm, hắn định sẽ không bỏ qua. Âm ma cùng âm ma biết mục vừa hân dụng tâm, chỉ là bảo trì cho mặc, dưới đáy lòng cảm kích nàng. Ma quân đích sắc ở nơi tối tăm nhìn, nhìn đến âm ma cùng ngậm ma không có phản đối hắn, trong lòng còn tính có điểm thoải mái. Tuy rằng thiên địa nhị ma là hắn bên người trợ thủ đắc lực, nhưng cái hai tên gia hỏa không não, xa không kịp âm ma cùng ngậm ma tới linh hoạt, không đến bị bất đắc dĩ nung nỗi, hắn là sẽ không xử trí âm ma cùng ngậm ma. Lúc này thủ hạ tiến đến bẩm báo, khởi bẩm ma quân, có đoàn người tới rồi vô ưu sơn trang ngoại, nên xử trí như thế nào? Thỉnh ma quân minh Là người nào? Ma thành cưng, hỏa viêm cung viêm liệt hỏa cùng với một cái bụng to nữ nhân, còn có hai cái tiểu hải tử. Bọn họ tới, không cần làm bất luận cái gì sự, làm cho bọn họ chính mình đi tới. Bụt Quân đến muốn nhìn bọn họ có bao nhiêu lại bản lĩnh. Ma Quân Kinh thường nói, không đem những người này để vào mắt, bất quá trong đó một cái hắn không thể không lưu điểm tâm, đó chính là tương lai Thiên Hạ Chí Tôn. Bất quá quan hảo, nửa tháng hương đã tìm được, có thể đem cái này chưa thành thục Thiên Hạ Chí Tôn kéo thượng một đoạn thời gian, cứ như vậy, Thiên Hạ Chí Tôn liền ảnh hưởng không đến hắn bài trừ phong ấn. Đến nỗi Tử Mạch, nàng rốt cuộc đã chạy đi đâu? Một con băng làm con bướm ở từ bên ngoài bay đến Vô Ưu Sơn trang bên trong, cơ hồ không ai phát hiện. Con bướm lựa chọn bí ẩn địa phương bay qua, sau đó tìm được Sở Thanh Phong nơi phòng, bay đến trước mặt hắn. Sở Thanh Phong hiện tại cùng phế nhân không hai dạng, thậm chí so phế nhân còn không bằng, một mình một người nằm ở thượng, cầm một nhược hơn cho hắn đan dược phát độc, thẳng đến kia chỉ bằng làm con bướm bay đến trước mặt hắn, hắn mới có không giống nhau phản ứng. "Từ mạch, là ngươi sao?" Con bướm nhẹ nhàng phát giật mình cánh, sau đó bay đến Sở Thanh Phong trên tay, dừng lại bất động, như là ở khẳng định trả lời, tựa hồ lại như là ở xin lỗi. Đương Ma Quân tới thời điểm, nàng cũng không có ra tay cứu giúp, cho nên hẳn là xin lỗi. Bất quá Sở Thanh Phong căn bản nghe không hiểu con bướm đang nói cái gì, chỉ có thể từ nàng phát động cánh tần suất tới suy đoán, nhưng hắn có thể từ con bướm trên người cảm giác được một loại chân thành quan tâm. "Ngươi không có việc gì liên hảo, Ma Quân chính phái người khắp nơi tìm ngươi, nói vậy ngươi đối hắn nhất định rất quan trọng." Ngươi nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều không cần rơi xuống ma quân trong tay, biết không? Ngươi cùng nếu Hân là muốn tốt tỉ muội, phía trước ta cùng nàng ở bên nhau, ngươi vì cái gì không ra thấy nàng đâu? Kỳ thật hắn cũng quên mất cùng một Nhược Hân nói tử mạch sự, bởi vì quá mức cao Hưng có thể cùng một Nhược Hân cộng độ một ngày, không hy vọng đem thời gian lãng phí ở khác sự thượng, cho nên liền đem tử mạch sự cấp đặc quên. Đối với chuyện này, Sở Thanh Phong hướng tử mạch xin lỗi, thực xin lỗi, ta quên cùng nàng nhắc tới ngươi. Bất quá nếu Hân liền ở chỗ này, một hồi nàng tới, ta lại cấp nói cho nàng. Ngươi muốn nói cho ta cái gì? Mộc Nhược Hân vừa đến ngoài cửa liền nghe thấy Sở Thanh Phong lời nói, nàng không cho rằng Sở Thanh Phong là một cái thích lầm bầm lầu đầu người, có thể nói ra lời nói tới liền nhất định có nói chuyện đối tượng, nàng rất kỳ quái là người nào có thể cùng Sở Thanh Phong, cái này hụ nút nói thượng lời nói. Nhưng mà đi vào trong phòng nhìn đến chỉ là vẫn luôn phát ra la quang, nếu thủy kết tinh giống nhau con bướm, thật xinh đẹp con bướm a. Sở Thanh Phong, ngươi là từ đâu nó tới? Mộc Nhược Hân bưng đồ ăn tiến vào, vừa thấy đến mỹ lệ con bướm liền quên thần. Gần nhất đều là một ít không tốt sự, khó được nhìn thấy một con như vậy xinh đẹp con bướm, tâm tình thư hoãn không ít đâu. Nàng là từ Mạch, ngươi nói cái gì? Nàng là. Nàng là tím Sở Thanh Phong còn tưởng nói lại lần nữa, nhưng bên miệng lại bị người cấp che lại. Mộc Nhược Hân dùng tay che lại Sở Thanh Phong miệng, không cho hắn nói ra, trước quan sát một chút bốn phía, xác định Ma Quân không có lại giám thị mới thấp giọng nói, "Đừng nói ra tới, đem nàng tàng hảo, ngàn vạn đừng làm Ma Quân biết." Sở Thanh Phong minh bạch gật gật đầu, không có lại nói. Từ Mạch nhìn thấy Mộc Nhược Hân, thật cao hứng mà bay đến nàng trước mặt, vui sướng phát động cánh, muốn biểu đạt gặp lại vui sướng. Mộc Nhược Hân có thể nghe hiểu được vạn vật chi ngữ, cho nên Từ Mạch đang nói cái gì, nàng rất rõ ràng, vươn tay, làm Từ Mạch ngừng ở tay nàng trước, Tôn Nhu vuốt nàng mỹ lệ cánh, hỏi, "Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi không có thể tự huyền linh giới ra tới đâu." Huyền linh giới khi còn nhỏ lúc sau, ta liền biến thành như vậy. Sau đó đi vào nơi này, qua đã lâu mới biết được nơi này là nhân giới, tìm đã lâu mới tìm được các ngươi. Nếu vân tỷ tỷ, ta biến thành cái dạng này, ngươi có phải hay không liền sẽ không theo ta làm tốt tỉ muội? Sao có thể? Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, đều là ta hảo tỉ muội. Ngươi hiện tại nhất định phải tăng hảo, ma quân đang ở nơi nơi tìm ngươi. Ta đã biết ngươi lai lịch, ngươi không phải tu vân nữ nhi, mà là ngũ tộc linh hồn chi lực kết tinh biến thành. Nguyên lai là như thế này a? Ta đây nên tàng đi nơi nào? dấu ở ta bên người khẳng định không an toàn, ma quân thời thời khắc khắc đâu dám coi ta. Ngươi hiện tại đi theo Sở Thanh Phong nhưng thật ra tương đối an toàn, vừa rồi xem các ngươi liều đến như vậy vui vẻ, nói vậy các ngươi đã trở thành bằng hữu, đi theo hắn ngươi sẽ không không muốn đi. Đương nhiên sẽ không. Nếu Hân Tỷ Tỷ, hắn hảo đáng thương, ta có thể cảm giác được đến hắn nội tâm bất lực cùng bất đắc dĩ, còn có thật nhiều bi thương. Trước kia nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không có quá chú ý hắn, không thể tưởng được hắn trong lòng như vậy khổ. Người các có mệnh, có lẽ đây là hắn mệnh. Đi thôi, hảo hảo bồi bồi hắn, hắn khả năng không bao nhiêu thời gian, có ngươi bồi hắn, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Ân, ta sẽ hảo hảo bồi hắn, bất quá hắn đối ta cũng thực hảo, đem tâm sự đều cùng ta nói đi. Từ mạch lại bay trở về đến Sở Thanh Phong bên người, đứng ở hắn trên tay. Sở Thanh Phong nghe không được Tử Mạch đang nói cái gì, nhưng hắn nghe hiểu được Mục Nhược Hân đang nói cái gì. Kết hợp trên dưới ý tứ tới phán đoán Tử Mạch lời nói, tuy rằng đoán không ra toàn bộ, nhưng cũng có thể đoán ra năm, sáu phần. Không thể tưởng được Tử Mạch thế, nhưng nguyện ý đi theo hắn, này ở cảm giác thật tốt. Hắn không có gì bằng hữu, thân nhân cũng ít, thậm chí có thể nói là không nhà để về. Tử Mạch chân thành cùng thân thiết làm hắn cảm thấy thực cấp áp. Sở Thanh Phong, làm nàng trước tiên ở bên cạnh ngươi đợi, ngàn vạn đừng làm ma quân phát hiện nàng, càng không thể làm ma quân được đến nàng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mục Nhược Hân nhắc nhở đến, nói chuyện thời điểm cố tình đem thanh âm đè thấp, còn phải chú ý bốn phía có hay không người nghe lén nửa tháng hương đã rơi xuống ma quân trong tay, nếu tử mạch lại bị ma quân trộm tới, phong ấn sát xuất thành công liền càng thấp. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Sở Thanh Phong cho dù biến thành một cái phế nhân, hắn nguyện ý toàn lực đi bảo hộ tử mạch. Này phân chân thành cùng thân thiết, hắn thực quý trọng, liền bởi vì quý trọng, cho nên mới muốn nỗ lực đi bảo hộ. Nghe được Sở Thanh Phong nói phải bảo vệ chính mình, tử mạch vui vẻ cực kỳ, bay đến trên vai hắn, vui sướng phát động cánh. Mục nhược hân biết tử mạch hiện tại thực vui vẻ, nhìn đến tử mạch không bài xích Sở Thanh Phong băng, nàng yên tâm. Thời gian còn lại không nhiều lắm, nàng có rất nhiều sự muốn đi vội, không thể thời khắc Sở Thanh Phong, khiến cho tử mạch hắn đi. Các người đang nói cái gì đâu? ma quân đột nhiên xuất hiện, bất quá lần này xuất hiện không giống trước kia như vậy lặng yên không một tiếng động, mà là vừa ra tới liền mở miệng nói chuyện. nghe được ma quân thanh âm, tử mạch lập tức bay đến sở thanh phong lỗ thay mặt sau trốn hảo. một nhược hân tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng lại nỗ lực bảo trì trấn định, nhìn đến tử mạch đã trốn hảo, lúc này mới dùng lão bộ dáng thái độ đối ma quân. ngươi lại tới làm gì? ma quân lực chú ý tất cả đều ở một nhược hân trên người, mà khác hắn đều không đi xem, cũng không thèm nghĩ, cho nên không phát hiện tử mạch liền tránh ở sở thanh phong lỗ mặt sau, chỉ là nhìn một nhược hân, ta cứ nói, có mấy người đã tới rồi vô ưu sơn trang chăm ở ngoài, quân cảm thấy cần thiết nói cho ngươi một tiếng. người nào? một nhược hân lo lắng hỏi đến, đã đoán được cái đại khái. Không phải là hắc ương bọn họ đi. Hắc ương, viêm liệt hỏa, hà tịch, viêm dịch, viêm không bỏ, lại thêm hai chỉ xuất sinh. Bọn họ như thế nào tới? Bất quá tính tính thời gian, bọn họ cũng đích xác nên tới. Ngươi không phải ngóng trông bọn họ tới sao? Nếu bọn họ không tới, ngũ linh như thế nào có thể tề thiểu? Bũ linh không tề thiểu, các ngươi như thế nào phong ấn quân? Nếu ngươi đã sớm biết, tất hỏi nhiều? Nghĩ đến ngươi cũng làm hảo hoàn toàn chuẩn bị, có phải hay không? Không tính là là hoàn toàn chuẩn bị. Ngươi đã biết nửa dụng, cũng không sợ nói cho rằng không tìm mạch, bất quá có đã đủ rồi. Đối phó một cái còn thiên hạ tôn, có nửa là đủ rồi đến nội ngũ linh không có sở thanh phong không có diên lịch hành bổn quân đảo muốn nhìn các ngươi ngũ linh như thế nào tuyệt diệu ai nói không có ta sở thanh phong nằm ở thượng bởi vì trên người xương cốt toàn chặt đúc cho nên không thể động đậy chỉ có thể miễn cưỡng nói chuyện hắn vốn dĩ không nghĩ lãng phí sức lực cùng ma quân nói chuyện nhưng quá mức sinh khí không thể không nói ngươi một cái phế nhân bổn quân sẽ không tha ở trong mắt ngươi hiện tại ngay cả đều đứng dậy không nổi lại như thế nào có bản lĩnh phong ấn bổn quân ma quân nói từ sở thanh phong biến thành phế nhân lúc sau hắn liền không lại đem sở thanh phong để vào mắt Liên tính là biến thành phế nhân ta cũng muốn đem hết toàn lực đem ngươi phong ấn ngươi muốn xem ngươi chạm không chạm đến lên lại nói. Ma Quân cũng không muốn cùng Sở Thanh Phong nói vô nghĩa, lại đem lực chú ý phóng tới một nhược thân trên người, nhìn đến hắn luôn có một loại khác thường cảm xúc, như là vui vẻ, lại như là khổ sở, tâm tình đột nhiên trầm trọng lên, hỏi: "Ngươi liền như vậy muốn đem buồn Quân phong ấn? Phi phong ấn buồn Quân không thể sao? Buồn Quân cũng có thể giống Diêm Lịch Hành như vậy đối với ngươi yêu thương có thêm, đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều cho ngươi. Vì cái gì ngươi chỉ tiếp thu Diêm Lịch Hành, lại không chịu tiếp thu buồn Quân? Chứ không nói ngươi giết chết cha mẹ ta thân dân cớ, liền tính ngươi không có giết chết bọn họ, ta cũng sẽ không tiếp thu ngươi. Ma Quân, ngươi từ nhân loại trên người đích xác học được không ít đồ vật, nhưng ngươi còn không có học được cảm tình. Cảm tình là không thể miễn cưỡng, ái một người không phải một hai phải được đến nàng không thể. Ngươi không hiểu hái?" Ai nói buồn quân không hiểu ái? Các ngươi nhân loại tình tình ái ái không đều là thành lập ở sự vật phía trên sao? Chỉ cần có được quyền thế, tài lực, địa vị, muốn tình yêu có gì khó? Chỉ cần ngươi tiếp thu bổn quân, bổn quân có thể đem cả người giới đều cho ngươi, thậm chí liền ma quân, thần giới, cùng nhau cho ngươi. Không những lạ, ta chỉ cần ái hoành, ngươi ma quân thật vất vả giáng xuống thân phận, ăn nói khép nếp mà nói chuyện, không thể tưởng được vẫn là bị cự tuyệt, vốn dĩ tâm tình liền không tốt, hiện tại càng khó chịu, thật muốn một đem trước mắt nữ nhân chụp chết, nhưng hắn không hạ thủ được, đành phải đem ngưng tụ ở lòng bàn tay thượng ma lực đánh tới một bên trên bàn. Bạch bạch bạch, cái bàn nháy mắt nát. Bổn quân đều đã như vậy ăn nói khép cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn tưởng như thế nào? Thử. Một nhược hân hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, còn đem đầu chuyển khai, không xem ma quân. Ma quân dùng tay bóp chặt một nhược hân cẩm, đem nàng mặt cấp quay lại tới, làm nàng nhìn hắn, bổn quân nói cho ngươi, mặc kệ ngươi tiếp thu hay không, ngươi đều là bổn quân. Còn có không đến hai ngày thời gian, ngươi thật cho rằng diêm lịch hành còn có thể phản kháng được sao? Buông ta ra! Bổn quân hiện tại tin tưởng nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ sự vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh, các ngươi phong ấn không được bổn quân, diêm lịch hành cũng không có khả năng trở ra tới. Ngươi buông ta ra! Chờ quân bài trừ phong ấn lúc sau, làm chuyện thứ nhất chính là làm ngươi làm quân ma hậu. Ngươi nếu không thử, quân liền đem người bên cạnh ngươi từng bước từng bước giết chết, giết đến ngươi tử quân mới thôi. Ngươi Mục Nhược Hân chịu không nổi mà quân uy hiếp, vừa lúc phản kháng, nhưng ma quân lại bung ra nàng, hóa thành một đoàn hắc khí bay đi. Còn ở không trung lưu lại cuồn vòng lời nói. Ha ha, ngươi chú định là bột quân? Ma quân vừa đi, Mục Nhược Hân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi sau này xem, xem Sở Thanh Phong lô thay. Con hảo ma quân không phát hiện tử mạch, vàng không liền không song. Trương 598, muốn dựa vào chính mình. Hắc ưng, viêm liệt hỏa, Hà Tịch còn có diêm dịch cùng diêm không bỏ mấy người đang ở chạy tới Vô U Sơn Trang trên đường. Tuy rằng đã tới rồi Vô U Sơn Trang trăm dặm trong vòng, nhưng lại cảm thấy còn xa ở ngàn dặm ở ngoài. Vô luận bọn họ đi như thế nào chính là đi không đến Vô U Sơn Trang. Sao lại thế này? lần trước chúng ta tới nơi này thời điểm cũng không phải cái dạng này, trung quanh mấy cái chấn nhỏ tụi hồ không có hắc ương đã từng đến quá cái này địa phương thiếu chút nữa liền xâm đến vô ưu trong sơn trang đi, cho nên đối vô ưu sơn trang bên ngoài hoàn cảnh tương đối quen thuộc, chính là đi rồi đã lâu, lại cảm thấy trung quanh tất cả đều là hoàn cảnh lạ lẫm, này không nên a, chúng ta hẳn là bị nuốt đến mê trận chúng. Diêm dịch quan sát bốn phía, đến ra một cái kết luận, sau đó liền không đi rồi, tìm cái hảo địa phương ngồi xuống, trước nghiên cứu nghiên cứu cái này mê trận. Nếu bọn họ thật bị nuốt ở mê trận bên trong, mặc kệ lại đi như thế nào đều là phi công, cùng với luận đi phi công, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, nhìn xem có chuyện gì nửa công lần biện pháp, này giống như thật là cái mê trận. Diêm không bỏ cũng đến ra tương đồng kết luận, vì thế ngồi vào Diêm Dịch bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. "Tiểu Tịch, chúng ta cũng ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi." "Tới, cẩn thận một chút." Viêm liền hoạt dọc theo đường đi đều thật cẩn thận chiếu cố Hạ Tịch, liền sợ nàng có cái cái gì sơ suất. "Ngươi đừng quá khẩn trương, ta không có việc gì." "Hảo đâu, có thể đĩnh đến trụ." Hạ Tịch trầm dãi môi xuống, ngoài miệng nói không có việc gì, kỳ thật cũng rất mệt, bất quá điểm này mệt nặng có thể bỏ qua. Hiện tại là thời khắc đấu chốt, nếu liền bởi vì điểm này mệt mà hỏng rồi đại sự, kia nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. "Đừng loạn tẩy mạnh. Tới, uống trước điểm hay, lại ăn một chút gì, mà khác sự để cho người khác đi làm việc, chúng ta liền phụ trách nghỉ ngơi." "Như vậy không tốt lắm đâu." nơi nào không tốt, bọn họ mỗi người đều có thể chạy có thể nhảy, chẳng lẽ muốn ngươi một cái đỉnh bụng to nữ nhân đi làm việc sao? Chính là bọn họ bên trong trừ bò hắc ứng ở ngoài, cũng chỉ có hai cái tiểu hải tử, không có việc gì, tiên hai cái tiểu hải tử bản lĩnh lớn đâu? Ngươi đừng hạt nhọc lòng, hảo hảo nghỉ nơi. Viêm liệt hỏa tự mình đi hà tịch uống nước, ăn cái gì, khắc sự thật đúng là mặc kệ. Không phải hắn không nghĩ quản, mà là hắn quản không được, cũng không cái tiên năng lực đi quản. Bọn họ đoàn người bên trong, liền tiên hai tiểu hải tử bản lĩnh lớn nhất, nếu bọn họ cũng chưa biện pháp đi ra cái này mê trận, tiên hắn có thể có biện pháp nào? Đối với Viêm liệt hoàng luôn hành cử chỉ, mọi người đều đã thấy nhiều không trách, đã sớm luyện ra miễn dịch lực, vô luận hắn nói cái gì, bọn họ đều sẽ không để trong lòng, trở thành là gió bên tai. "Tiểu Dễ, ngươi có thể mau chóng phá cái này mê trận sao? Ngày mai chính là cuối cùng kỳ hạn, chúng ta không có thời gian lãng phí." Hắc Ân thực xuất luôn, nhưng chính mình lại không năng lực đối phó cái này mê trận, đành phải đem hy vọng đặt ở Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ trên người. "Này hai cái tiểu quỷ bản lĩnh không nhỏ, lai lịch cũng không nhỏ, điểm này mê trận hẳn là khó không đến bọn họ đi." Hắc Ân thúc thúc, "Ta biết thời gian cần trương, cho nên nhất định sẽ mau chóng tìm cách đi ra cái này mê trận." "Ngươi trước đừng xảo, ta quan sát từng cái." "Hảo, ta không phải rời ngươi, ngươi hảo hảo quan sát." Hắc Ưng nói không bái dậy liền thật sự không bái dậy, đem sở hưu suốt ruột cùng lo lắng đều đặt ở đáy lòng. Không biết còn tới hay không đến cập chạy đến vua U sơ trang, liền tính bọn họ kịp thời chạy tới. Kia phu nhân đâu? Hy vọng ngày mai không cần ra cái gì ngoài ý muốn, nếu không chủ thượng liền không về được. Diêm không bỏ cũng suy nghĩ biện pháp phá trận, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, nhưng nhất thời nửa khắc còn nhìn không ra manh mối, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu. ấn ngọc minh ôm tiểu diêm hề từ không trung bay qua, trong lúc lơ đãng nhìn đến bị nốt ở mê trận Hắc người, ra tay tương trợ, nhưng cuối cùng vẫn là xuống. Một khi hắn ra tay tương trợ, thế tất sẽ xử phạt tam giới pháp uy, đến lúc đó sự tình sẽ trở nên càng thêm không xong. Tiểu hề, ta thật sự không thể giúp bọn hắn chính là nếu ta không giúp bọn hắn, bọn họ khả năng thật lâu đều đi không ra cái này mê trận. Ngươi nói ta là hẳn là giúp vẫn là không nên giúp. Ha ha ha, ngươi cũng cho rằng ta không nên giúp đúng không? Ha ha ha, còn phân biệt không nhiều lắm hai ngày thời gian, có lẽ bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích, chúng ta trước mặt kệ. Ha ha ha, đi thôi. ấn ngọc minh rối ra một chút, trung uy vẫn là không có ra tay tướng trợ, ông tiểu diêm hề bay đi vô U sơn trang. vô U sơn trang bên ngoài tất cả đều là cơ quan pháp, uy lực cực đại, liền tính là một hơn cùng diêm lịch hành đều không thể dễ dàng qua, nhưng ấn ngọc minh lại lông tóc vô thường, không cần tốn nhiều sức liền đi qua đi. nhưng cái đó cơ quan trận pháp tựa hồ đối hắn một chút tác dụng đều không có. Vô Vũ trong sơn trang mặt có rất nhiều thủ vệ, bất quá không có một cái phát hiện ẩn ngọc mình xâm nhập, Duy độc Ma quân có như vậy một chút dị dạng cảm giác. Ma quân cảm giác được có một cái dị thường cường đại người xâm nhập hắn Vô Vũ sơn trang, nhưng hắn vô pháp xác định là ai, cũng tìm không thấy người này hiện tại thân ở nơi nào. Ở nhân giới còn có ai có được như vậy mạnh mẽ thực lực, thế nhưng liền bọn quân cũng dò xét không đến. Không được, ngày mai phía trước, người này cần thiết đến trừ bỏ. Âm ma, Ngục ma, các ngươi đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc là ai xâm nhập Vô Vũ sơn trang. Mặc kệ là ai, giết chết bất luận đội. Đúng vậy. Âm ma cùng Ngục ma hiện tại nhàn thật sự, bọn họ không nghĩ vẫn luôn đại ở Ma quân bên người, nhưng Ma quân một hai phải bọn họ đợi, không, có biện pháp, bọn họ cũng chỉ dễ nghe mệnh thật vất vả cho đến một cái có thể rời đi mà quân bên người, đi ra ngoài hít thở không khí sai sự, bọn họ đương nhiên vui đi làm. Bất quá có năng lực xâm nhập vô u sơn chẳng người, thực lực định thị phi phàm, bằng bọn họ hai cái chỉ sợ không phải đối thủ. Liên tính không phải đối thủ, âm ma cùng động ma vẫn là nguyện ý đi ra ngoài nhìn xem, đương chỉ có bọn họ hai cái thời điểm, liền nói nổi lên chuyện riêng tư. Ma âm, ngươi cho rằng ma quân thống trị nhân giới là một chuyện tốt sao?" Mộc Ma hỏi. Ma quân làm việc từ trước đến nay không để bụng tốt xấu, chỉ cần hắn tưởng, cho dù là chuyện xấu hắn cũng sẽ đi làm. Ngươi hỏi cái này dạng vấn đề một chút ý nghĩa đều không có." Âm ma cười lạnh trả lời, kỳ thật trong lòng cũng suy nghĩ như vậy vấn đề thống trị nhân giới, đối ma tộc tới nói thật là một chuyện tốt sao? Từ ma quân xâm nhập nhân giới lúc sau, ma tộc liền mất đi ngày xưa ấy lặng, không phải sát phạt chính là bị giết phạt. Cho dù ma tộc lại cường, chung có khi còn yếu, nhân giới không phải bọn họ nên tới địa phương. Ngươi nói được không sai? Ma quân làm việc chưa bao giờ để ý tốt xấu, có đôi khi ta thật sự tưởng không rõ, vì cái gì muốn giúp hắn làm như vậy nhiều chuyện. Nhân loại có câu nói gọi là người các có nói, kỳ thật ma cũng thế. Người có nhân đạo, ma có ma đến, vì cái gì chúng ta nhất định phải chạy lấy người nói. Thông trị tam giới chỉ là ma quân chính mình mộng tưởng, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta đại có thể trở lại ma giới, mặc kệ nơi này sự. Nói được nhẹ nhàng, làm lên đã có thể khó khăn. Ma quân đối chúng ta đã có điều hoài nghi, một khi chúng ta lòng có biến cố, kia sẽ là hủy diệt. Ma quân không có khả năng dễ dàng làm chúng ta hồi ma quân, người đến bây giờ đều không phản đối ma quân sở hành, chẳng lẽ không phải cũng là bởi vì cái này sao? Mộc Ma không nói gì, chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ cảm thán. Hắn thật là bởi vì nguyên nhân này mới vì ma quân làm việc đến nay. Ma quân là ma giới người mạnh nhất, dám can đảm không nghe hắn mệnh lệnh chỉ có hủy diệt một cái lộ có thể đi. Đến nay mới thôi, ma tộc bên trong chưa từng có một cái có thể cùng ma quân đối kháng. Đừng nghĩ quá nhiều, vẫn là đi xem rốt cuộc là ai xâm nhập vô U Sơn Trang đi. Âm Ma đồng dạng là các loại bất đắc dĩ cùng cảm thán. Hắn chỉ nghĩ mỗi ngày đạn đánh đàn, nghe một chút khúc, lại tìm cầm kỹ cao siêu giả lừa bản, chỉ tiếp thân bất do kỳ a. ấn ngọc minh liền ở một bên trong một góc, thành công tránh thoát mộng ma cùng âm ma tầm mắt, còn nghe được bọn họ nói chuyện. Không thể tưởng được ma tộc cũng có như vậy hả ma? Xem ra ma tộc cùng nhân loại giống nhau, có tốt có xấu. Nếu là này hai cái thống trị ma giới, có lẽ ma tộc sẽ là mặt khác một loại tình huống. Thật không biết cái kia ma quân muốn làm gì. Thật lâu trước kia liền muốn cùng thần đấu, một hai phải cùng thần giới tranh ra cái thắng bại. Kỳ thật thần giới căn bản là không nghĩ cùng hắn đấu, bằng không hắn sao có thể ở nhân giới như vậy kiêu ngạo? Còn nói cái gì cùng ta ý? Ta chỉ là bất mãn thần giới các loại trói buộc, nơi nào cùng hắn hợp ý? Tiểu Hề, ngươi nói chúng ta hiện tại là đi xem ma Quân, vẫn là đi xem ngươi mẫu thân. Ha ha ha, là đi xem ngươi mẫu thân, đúng không? Ha ha ha, hảo, chúng ta liền đi xem ngươi mẫu thân. Ngươi đã thật lâu chưa thấy được nàng, nhất định rất muốn nàng, đúng hay không? Đừng có gấp, ngươi thực mau liền có thể nhìn thấy nàng. ấn Ngọc Minh ôm Tiểu Diêm Hề, ở vô ưu trong sơn trang quay lại tự nhiên, cho dù là từ người trước bay qua cũng sẽ không bị phát hiện. Hắn là ai? À? Hắn chính là Vạn tà Chi Linh, trừ phi chính hắn nguyện ý li thân, nếu không này đó binh tôm tướng của chúng ta khả năng xem tới được hắn. Ma quân có thể rõ ràng đến cảm giác được có người ở vô ưu trong sơn trang tùy ý bốn chuyến, không chịu bất luận cái gì ngăn trở, nhưng hắn chính là vô pháp xác định người này là ai, cũng vô pháp xác định hắn ở vô ưu sơn trang cái nào góc. Lấy người này thực lực, mộng ma cùng âm ma không phải đối thủ, cần thiết muốn hắn tự thân xuất mã mới được. ấn ngọc minh đã sớm đã nghĩ đến ma quân sẽ tìm đến hắn, cho nên đem trên người hơi thở che giấu, cùng vô ưu trong sơn trang hòa cỏ, phòng ước hòa hợp nhất thể, liền tính ma quân gần trong căn tức, chỉ cần hắn không xuất hiện, ma quân cũng phát hiện không được hắn. ấn ngọc minh ôm tiểu diêm hề tới tìm một hân, phát hiện một chính một mình một người ở nào đó trong một góc thương tâm rơi lệ, vì thế lại đây quan tâm hỏi một chút, nếu hân, ngươi làm sao vậy? Giống như thực thương tâm bộ dáng. Mộc Nhược hân nghe được ấn Ngọc Minh thanh âm, còn tưởng rằng là nghe lầm, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện thật là ấn Ngọc Minh, hơn nữa trong lòng ngực hắn còn ôm một cái nữ anh, sở hữu thương tâm tạm thời biến mất, cao hứng đến tiến lên, đem ấn Ngọc Minh trong lòng ngực hải tử lấy lại đây, gắt ga ôm. Tiểu hề hề, Mụ Mụ hảo nữ nhi, muốn chết mù mù. Mụ mù, mù không ở bên cạnh ngươi nhà tử, ngươi quá đến hảo sao? Ha ha ha, quá đến hảo là được. Chỉ cần ngươi quá đến hảo, Mụ Mụ cũng liền an tâm rồi. Xem ra ngươi cùng gia hỏa này rất hợp duyên, thế nhưng có thể cùng hắn ở chung đến như vậy hảo. Ta rất khó ở chung sao? Ẩn Ngọc Minh vì chính mình phản bác, bất quá trong lòng kỳ thật cảm giác khá tốt. Trong khoảng thời gian này có tiểu hề bồi hắn, hắn không ở giống như trước như vậy có cô độc tịch mịch cảm giác, mỗi ngày đều quá thật sự phong phú. Hắn tựa hồ yêu như vậy sinh hoạt, ngươi chẳng lẽ không khó ở chung sao? Ta khi nào khó ở chung? Ngươi chừng nào thì đều khó ở chung? Tính tính, ta không cùng ngươi tranh. Có câu nói nói như thế nào tới? Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Đích xác, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Ta là nữ tử, ngươi là tiểu nhân. Nếu hân, ngươi hôm nay hỏa khí như thế nào như vậy lại? Ngươi nào chọc ngươi không cao hứng, ngươi ai đi, đừng nơi nơi phóng hỏa, như vậy sẽ đốt tới vô tội ta. Thấn Ngọc Minh đã nghe được ra tới một hân là lấy hắn tới phát tiết, cho nên nói thẳng mình, Hắn còn muốn hỏi hỏi một vô ưu sự, nhưng hỏi không ra khẩu. Một vô ưu hơn phân nửa đã không ở người này thế, hiện tại hỏi tương đương là ở một nhược hân miệng vết thương thượng giải muối, vẫn là chế chút hỏi lại đi. Một nhược hân thật là lấy ấn ngọc minh tới phát tiết, phát tiết xong lúc sau, trên mặt lại giống vừa rồi như vậy bất mãn bi thương, trầm trọng nói: Cha mẹ ta thân bị ma quân cấp bức tử, ta trơ mắt mà nhìn bọn họ chết đi, rồi lại cứu không được bọn họ, trong lòng có chịu. Ai? Ta biết vô ưu gia tới nhất định sẽ không được chết giả, không thể tưởng được sự tình sẽ đến đến nhanh như vậy. ấn ngọc minh cảm thán nói: Ngươi nếu biết ta mụ mụ gia tới nhất định sẽ chết, vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản nàng? Ngươi đều ngăn trở nàng hơn hai năm, chẳng lẽ còn để ý này một hai ngày sao? nàng lấy chết tương mức, ta có biện pháp nào? Có lẽ đây là nàng mệnh đi, ta không tin đây là ba ba mụ mụ mệnh. Bọn họ cả đời đều không có đã làm thương thiên hại lý sự, ngược lại đã cứu rất nhiều người, giống bọn họ như vậy người tốt, ông trời sao có thể nhẫn tâm như vậy đối bọn họ? Cấn Ngọc Minh, ngươi nói cho ta, thế nào mới có thể cứu trở về bọn họ? Còn có A Hành, ta nên làm như thế nào mới có thể thành công phong ấn ma quân? Một nhược hơn đúng là vô kế khả thi là lúc, vừa lúc Cấn Ngọc Minh đưa tới cửa tới, nàng đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Cha mẹ ngươi sự ta còn có thể nói, nhưng phong ấn ma quân cũng chỉ có thể dựa các ngươi mình. Chỉ cần các ngươi có thể thành công phong ấn ma quân, cha mẹ ngươi hồn phách đem có thể một lần nữa nhập luân hồi, chuyển thế làm người. Ta muốn bọn họ sống lại, thật sự không thể sao? Nha đầu nốc, chính ngươi đều là cái y lừa sư, hẳn là biết chết mà sống lại là không có khả năng sự. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau, là vạn mục chi linh, có khởi tử hồi sinh năng lực sao? Ngươi khởi tử hồi sinh cũng không phải khi nào đều có thể phát huy tác dụng, nếu ngươi chết ở ma quân trong tay, đó chính là thật sự đã chết, không có khả năng lại sống lại, cho nên ngươi cần phải phải cẩn thận. Tiếu không trở về a huỳnh, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Một nhược hân đột nhiên lại không có tin tưởng, nhìn trong lòng ngược nữ nhi, đau lòng lại không tha, nhưng vẫn là đem nàng một lần nữa giao cho ấn ngọc minh, ấn ngọc minh, thay ta hảo hảo chiếu cố tiểu hệ. Nếu ta thật sự chết ở ma quân trong tay, vậy thì ngươi đem nàng nuôi lớn thành nhân. Nếu có thể nói, cũng thì ngươi chiếu cố chiếu cố một chút tiểu dễ, tuy rằng hắn là tương lai thiên hạ chí tôn, nhưng hắn vẫn là cái hài tử, ta. Đình. Ấn Ngọc Minh đánh gây một lực hơn nói, không cho nàng đi xuống nói, tức giận hỏi, ngươi đây là ở cùng ta công đạo hậu sự sao?